chương một r ư ơ i bốn chọn phong lập phủ một chương một r ư ơ i bốn chọn phong lập phủ một trường lăng tiên môn lập phái hơn hai ngàn trở căn cơ chỗ chính là cái này kéo dài vạn giảm khi thế bảng bạc tấn nguyên s ơ n mạch dạng núi này cũng không phải là hoàn toàn tự nhiên chính là trường lăng tổ sư năm đó du lịch đến tận đây thay thế núi hùng kỳ địa mạch linh tú càng thêm gần như b i ê n hải c h ấ n giữ đông cực quả thật khai tông lập phái phía trên tuyển liền lấy đại pháp lực đại thân thông kết hợp thiên nhiên địa thế d ẫ động tuần sơn linh mạch bố trí xuống đại trợt r ả i qua ngàn năm lịch đại tiên hiển không ngừng kinh doanh cải tạo củng cố hình bông thành hôm nay chi cách c ụ phóng t â m mắt nhìn tới b ả y tòa nguy nga chủ phong như là chống trời chủ lớn nạo nghệ đứng n ữ n g phân biệt đối ứng kim mục nước lửa thổ âm dương thất mạch đạo thống chính là toàn bộ tông môn đại trận hạch tâm trận nhãn cùng linh lực nguồn suối chủ phong ở giữa mây mù lợn lờ hào quang ẩn hiện bảo vệ lấy ở vào sơn mạch trung ương linh mạch tổ căn phía trên trường l a n g điện nơi đó là tông môn biểu tượng cùng trung tâm quyền lực mà quay chung q a n h cái này bảy chủ một điện thì là chi c h í khắp nơi đến mại không hết lớn nhỏ sơn phong những này sơn phong chiều cao không đồng nhất hình thái khác nhau hoặc hiểm trở kiệt xuất hoặc tú lệ huyện chuyển h à n g súc hoặc nặng nề g h trầm ổ n bọn chúng cũng không phải là vô tự tản mát mà là căn cứ huyền ảo trợ lý xen vào nhau thích thú phân bố lẫn nhau khí cơ cấu kết địa mạch tương thông cộng đồng tạo thành bao trùm toàn bộ tấn nguyên sơn mạch cửu thiên thập địa quy nguyên tỏa linh đại trận khổng lồn nền móng cùng vô số tiết điểm ngàn năm kinh doanh khiến cho những n à y to bằng ngọn núi nhiều linh tuyển tuân gia tuân gia cổ một che trời kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa chim quy thú lạ n g â xuất hiện ảnh linh bụ như mang quấn quanh sườn núi biển mây bốc lên bao phủ phong cốc ánh bình minh vừa ló dặn lúc vàng rực bể xu n g u y ệ t hoa chút xuống lúc thanh huy chạy xuôi tĩnh mịch tĩnh mịch đã có tiên gia động t i ê n c h i huyền diệu lại có tự nhiên tạo hóa chi mỹ lệ muôn hình v ă n trạng không lời nào có khả năng nói hết giờ phút này t r ư ơ n g dụ cùng vân sơ hai người đang ngồi vân sơ k i a chiếc toàn t h ầ n từ thanh ngọc điêu khắc thành tạo hình lịch sự tao nhã linh quang nội liễm phi thuyền khoan thai ghé qua tại cái này vô tận biển mây cùng núi non ở giữa phi thuyền bình ổn cơ hồ không cảm giác được sốc này chưng dụ đứng thẳng t h u n đầu quan sát dưới chân phi tóc xẹt qua sông núi cảnh đẹp ánh mắt lại không tự giác rơi vào chiếc này quen thuộc thanh ngọc phi chu bên trên trong dường như về tới hơn ba mươi năm trước chính mình vừa mới khai phá khí h ả i người mang mậu kỷ thổ liên bái nhập kim diễm phong môn hạ thời điểm khi đó cũng là vân sơ sư minh k h ô n g chế này thuyền chở hắn tiến về kim diễm phong lúc đó chính mình tuy được cho bảo lại tại trong tông môn không có dễ không bình rất có vài phần bốn bề thọ địch tiền đồ chưa biết lo sợ nghi hoặc mà bây giờ vật đổi sao rời chính mình không chỉ tu vi đặt đến đàn cung ngũ phẩm càng tại trước đây không lâu tại bạn chúng chú mục phía dưới tấn v ị chân truyền cầm trong tay trường làm kiếm lệ cơ hồ cùng bên cạnh vân sơ sư minh bình khởi bình toạn n h ì lại quá khứ thật khiến cho người ta cảm khái người sinh cơ gặp chi kỳ diệu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi vân sơ cũng là chưa từng phát giác trương dụ giờ phút này ngàn bạn nỗi lòng hắn hôm nay tự mình đến đây cùng đi trương dụ chọn lựa đ ộ u phủ cũng không phải là thật trong lúc rảnh rỗi cái loại này dẫn đạo tân tấn chân truyền chọn phong sự vụ tùy tiện điều động một vị diệu phát điện thâm niên chấp sự liền có thể đảm nhiệm hắn sở dĩ tự mình đến đây chính là bởi v ì sư thanh hư chân nhân từng tự mình đối với hắn có chỗ bàn giao nói cùng tông môn cao tầng đối trương dụ mong đợi tương lai rất có thể muốn chấp trường chính pháp nhất mạch lần đầu nghe thấy lời ấy lúc vân sơ cơ hồ không thể tin được nhưng tỉnh táo lại nghĩ lại nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý hình hạo người kia thiên phú mặc dù không tính t r ê n l ệ n h nhưng cũng không phải hàng đầu nếu không phải có lao tổ hình vô cực vị này chính pháp điện chủ dốc sức năm nữa có thể hay không ngồi lên chân chuyển chi vị còn hai chuyện chính pháp điện cùng d i ệ u p h á p điện một chủ đối ngoại t r i n h phạt hình luật một chủ đối nội quản lý kinh doanh có thể nói một trong một ngoài chính là tông môn vận chuyển hai tay vân sơ tự hỏi như ngày sau cần cùng hình hạo công tác trung trưởng tông môn quyền hành ra ngoài lại c ụ hắn tự sẽ phối hợp nhưng ở sâu trong nội tâm chỉ sợ khó mà chân chính ti p ụ mà đổi thành chức vụ thì hoàn toàn khác biệt không nói đến nhập môn hơn ba mươi năm liền đạt tới cảnh giới như thế kinh khủng tu hành tốc độ riêng là hắn tại quy khư loại kia hiểm át t r i địa có thể một mình tìm được tiên thiên hỏa liên cũng thành công luyện hóa trong đó trải qua gian khổ hiện ra dứt khoát cùng bậc khí cũng đủ để làm lòng người gãy tại thực lực vi tôn tu t i ê n giới trương dụ đã dùng lần lượt chiến tích đã chứng minh chính mình thống chi vân sơ thông qua cùng trương dụ tiếp xúc mấy lần phát hiện kẻ này tính cách kỳ thật không hề giống ngoại giới truyền môn hoặc bởi vì thực lực cường đại mà lộ ra như vậy cao ngạo lãnh đạo nhiều khi chỉ là sợ p h i t o á i không thích vô vị giao t ế cùng tranh đấu trên bản chất cũng không phải là khó mà ở chung người cùng người loại này tương lai cộng tác chắc hẳn sẽ nhẹ nhõm thông thuận rất nhiều suy nghĩ lưu chuyển ở giữa phi thuyền đã chở hai người lướt qua mấy chục tòa linh khí giạt r à o cảnh trí khác nhau sân phong t r ư ơ n g dụ từng cái quan tri hoặc cảm giác linh khí thuộc tính không hợp hoặc cảm giác địa thế không đủ lý tưởng hoặc cảm giác tiếp xúc quá gần những ngọn núi chính khác không đủ thanh tĩnh đều không quyết định rốt cục tại phi thuyền đi tới khoảng cách chủ phong khu vực tương đ ố i xa tới gần tấn nguyên sơn mạnh biên giới một chỗ khu vực lúc một ngọn núi hấp dẫn chương dụ ánh mắt ngọn núi này lỗi lạc độc lập cao hút trong、mây. độ cao tại vởn quanh chủ phong quần phong bên trong có thể xưng ơ khôi thủ gần như chỉ ở bảy tòa chủ phong phía dưới ngọn núi cũng không phải là tròn t r ị a mà là dốc đứng kiệt xuất nhiều vách núi treo leo khoái thạch lẩm chẩm tựa như từng trôi lợi kiếm trực chỉ thương cung nham thạch hiện lên xanh đen c h i sắc trải qua gió sương mưa tuyết khắc đầy dấu vết tháng năm làm cho người lấy làm kỳ chính là tại cái này gần như thẳng đứng vách đá khe đá ở giữa lại ngoan cường mạ sinh trưởng vô số thương tùng tuy bách thân cảnh từng cụ, dáng vẻ ngàn bạc tràn đầy bất khuất sinh mệnh lực càng làm người khác chú ý chính là tại đỉnh núi một bên một gốc không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng to lớn đón khách t ủ n g như là một vị khiêm tốn mà hiếu khách tiên ô n g thư triển cứng c ắ p thân cảnh thăm dò và o c u ầ n c u ộ n trong mây phản phất tại n ề n đón phương xa khách đến thăm mây mù tại sườn núi lượn lờ không tiêu tan khi t h ì như lụa mỏng m à n múa khi t h ì như sóng lớn của trào đem sơn phong tôn lên càng thềm tiên khí m ở mịt khí tượng phi phạm càng ọ n núi lại có mấy phần kiếp trước hoàng sơn c h i kỷ c h i hiểm c h i tú c h i n g u y ê n t h ầ n vận đ ể cử chuyện hót c h n g sinh thành rùa bắt đầu bị tôn đại thánh nhạc được hoàn thành tây du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa ta rất xin lỗi tình lại hóa thành tiệu ô quy lâm phóng động bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn nộ không thời niên thiếu linh đại phương tôn h sơn bộ đề lao tổ hết thệ đều là thật vốn định cầu thả lấy để tránh thoát tây du đại kiếp nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên minh thiên tướng cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh hắn rốt cục nhịn không được như lai lao nhi đi chết đi hầu ca đường nội năm trăm năm sau ta bồi ngươi đạp nát lang tiêu nhớ kỹ nạn vạn vạn lần đ ừ n g bị đám hòa thượng kia lắp lư chương một trăm tám mươi bốn chọn phong lập phủ hai chương một trăm tám mươi bốn chọn phong lập phủ hai tốt một tòa kỳ phong chư dù ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng chỉ vào phía dưới nói vân sư minh ta nhìn ngọn núi này rất tốt vân sơ điều khiển phi thuyền lơ lửng cẩn thận cảm giác một chút gật đầu tán thành nói ngọn núi này thật là kỳ tuấn phong cảnh độc tuyệt hơn nữa coi khí cơ chính là tông môn đại trận một chỗ trọng yếu tiết h điểm linh khí dồi dào tinh thuần viễn siêu bình thường sân phong nhưng hắn lập tức có chút n h ữ n mày nhắc nhở bất quá sư đệ ta xem ngọn núi này linh khí nhiều lấy nước m ộ c nhị khí làm chủ tươi mát dạo tẩm bụ vật vật đối ngơi sợ tu lửa thổ song hành có ích chỉ sợ không lớn thậm chí trường kỳ ở đây tu luyện còn cần phân tâm chuyển hóa linh khí thời có chỉ trệ không bằng chúng ta nhìn lại một chút cái khác lấy lửa thổ linh khí tăng trưởng sân phong chưng ơ dù nghe vậy lại là cười nhạt một tiếng k h o á t tay nói không sao sư minh linh khí thuộc tính sự tình ta tự có biện pháp giải quyết l i ê n tuyển định ngọn núi này hãn thân phụ ngũ hành t ò a linh trận có thể đem bất kỳ thuộc tính thiên địa linh khí chuyển hóa cung cấp tự thân tu hành bởi vậy đối với hắn mà nói đậu phủ nơi ở trước thiên linh khí thuộc tính cũng không phải là mấu chốt suy tính kim diễm phong tuy tốt họa linh chi khí dồi dào đến t ự c điểm lợi cho hỏa hành tu luyện nhưng cả ngọn núi chính là một tòa to lớn núi lửa hoạt động nhang tương vận sóng nhiệt khí bốc hơi khuyết tiếu h có cây xanh đung chi tượng cùng biển mấy biến ảo chi kỳ trương dụ thực chất bên trong thẩm mỹ vẫn là càng có khuynh hướng cái loại này có núi có nước có kỳ thạch có cổ tùng trời quang mây cạnh tràn ngập tự nhiên hứng t h u cùng b ả n g bạc khí tượng tiên sơn phúc điện vân sơ thấy trương dụ tâm ý đã quyết lại ngự a khí chắc chắn liền không còn quên nhiều gật đầu nói đã như vậy vậy liền định ra ngọn núi này quay đầu ta liền phái rượu pháp điện đệ tử đến đây vì thế phong đăng ký tạo sách thuộc sư đệ danh nghĩa cũng điều động thủ một công tượng cùng trận pháp sư dựa theo sư đệ tâm ý ở đây khai phá độ phủ tu kiến đình đ bố trí cần thiết phòng hộ cùng tụ linh trật pháp nhanh thì mười ngày chậm thì nửa tháng sư đ ệ liền có thể vào ở trương dụ chắp tay cười nói như thế vậy làm phiền sư minh phí tâm việc nằm trong phận sự không cần k h á c h khí v â n sơ khoát tay á o đang muốn điều khiển phi thuyền trở về lại giống như là chợt nhớ tới cái gì sắc mặt lộ ra một chút do dự c h ờ mặt một lát sau vẫn là quay người đối trương dụ n g h i ê n g mặt nói trương sư đ ệ còn có một chuyện nếu người gần đây vô sự tốt nhất chớ có tùy tiện xuống núi nhất là không nên tới gần vân mậu t r ạ c một vùng chư ơ n g dụ bây giờ đã không phải ngô hạ a mông thân làm tạm thay hỏa mạch chân truyền lại có con đường tin tức của mình nghe vậy trong lòng lập tức hiểu rõ t h ầ n s á c hắn không thay đổi bình tĩnh đáp lại nói sư minh yên tâm ta hiểu được n ặ n g nhẹ mấy ngày nay ngoại trừ muốn quen thuộc kim diễm phong sự vụ sư tôn cũng đã bằng lòng là ta luyện chế bản mệnh pháp bảo đang cần thu thập phụ tài điều chỉnh trạng thái vốn là không dành xuống núi vân sơ nghe vậy rõ ràng nhẹ nhàng thở ra trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp vậy là tốt rồi sư đệ dốc lòng tu hành sớ ngày luyện thành pháp bảo mới là đúng lý hai người không cần phải nhiều lời nữa thanh ngọc phi chu thay đổi phương hướng hóa thành một đạo thanh sắc lưu q u a n g hướng phía kim diễm phong phương hướng trở về cùng lúc đó ở xa ngoài mấy trăm dặm vân mộng trạch ngày xưa đại chiến b ế t tích vẫn như cũ có thể thấy được bị kiếm khí xé rách bờ hồ bị liệt diễm thiêu hủy bụi cỏ đau cùng trong không khí chưa hoàn toàn tan hết nhàn nhạt yêu khí cùng mùi màu tươi giờ phút này đang có đại lượng t r ư ờ n g lăng tiên môn đệ tử tại đầm ven bờ cùng một chút mấu chốt thủy mạch tiết điểm b ỡ n lộn khai thông nước bùn chữa trị bị phá hư trận pháp cơ trụ dẫn đạo hôn loạn thủy linh chi khí quay về có thứ tự hình hạo một thân huyền hát tr s á t mặt lạnh lùng đứng ở một chỗ tương đối cao mô đất bên trên quan sát phía dưới bận rộn cảnh tượng trong tay hắn nắm lấy một mặt trật b à n thỉnh thoảng đánh ra đạo đạo pháp quyết điều chỉnh cục bộ thủy linh hướng chạy một g ã chính pháp điện đệ t ử khống chế đội quan g bay tới rơi vào trước người hắn không người bầm b ả o nói hình sư minh giò s á c qua vân mộng trạch khu vực hạch tâm thủy mạch bị hao tồn so dự đoán càng nghiêm trọng hơn mấy chỗ mấu chốt tiết điểm gần như sụp đổ như muốn mau sớm chữa trị ổn định tiềm giang thủy hệ chỉ sợ cần đầu nhập càng nhiều nhân thủ hình hạo cao mày nhìn phía dưới tiến triển chậm rãi công trình trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn âm thanh lạnh lùng nói tông môn vài ngày trước không phải mới chiêu ghi chép một nhóm đệ tử sao nắm ta lệnh bài đem nhóm này đệ tử mới trừ đã xác định phân phối tất cả đỉnh núi người bên ngoài đắng người còn lại toàn bộ đều đến vân n g c trạch tham dự thủy mạch tu sửa vậy đệ tử nghe vậy trên mặt lộ ra một tia khó xử sư minh cái này đệ tử mới phần lớn tu bi thấp lại đối tông môn sự vụ còn chưa quen thuộc điều tới nơi đây chỉ sợ hiệu suất không cao ngược lại dễ dàng phạm sai lầm、ân. hình hạo ánh mắt phát lệnh quét về phía tên đệ tử kia theo ta nói đi làm phi thường lúc đi phi thường sự tỉnh để cho bọn họ tới chính là lịch luyện xảy ra vấn đề ta chịu trách nhiệm cảm nhận được hình hạo trên người tán phát ra lanh ý cũng không thể nghi ngờ vậy đệ tử toàn thân run lên vội vàng túi lầu đáp là sư minh đệ tử cái này đi làm nói xong vội vàng không chế độn quang rời đi chờ vậy đệ tử sau khi đi hình hạo thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phía dưới mênh mông mà tàn phá vân mộng trạch hắn chậm rãi nâng tay phải lên trong lòng bàn tay một cái lớn chừng trái nhãn toàn thân bày biện ra thâm phí mẩu lam trạch bảo châu lạc yên hiện, hiện bảo châu bên trong phá phất có vô tận sóng nước lưu t r u y ề n tinh thuần minh mông thủy linh đạo vận tràn ngập ra đúng là hán viên kia đã bị hình vô cực lấy lớn lao pháp lực bù đắp đạo vận tấn thăng đến lục phẩm đ ỉ n h cấp thiên địa linh v ậ n nhân thủy long châu long châu quan g hoa lưu t r u y ề n khí tức hòa hợp lấy phẩm chất để mà xem như đột phá t ử phủ cảnh chủ linh v ậ n đã đầy đủ nhưng hình hạo nhìn xem cái này mai long châu trong mắt chẳng những không có hài lòng ngược lại lướt qua một tia càng thầm trầm hung át nham hiểm cùng không cấm lòng chư dù hắn thấp giọng tự nói thanh em băng lãnh đến như là vân mậu trạch đ á hàn thủy ngươi cho rằng thành trân chuyển liền có thể cùng ta bình, khởi bình ngươi đoạt ta một nửa long c h â u xấu ta đạo cơ mối thủ ta hình hạo khắc trong tâm khảm tuyệt sẽ không quên ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía vân m ộ n g trạch kia mênh mông mặt nước trong mắt l ó e ra dã tâm cùng ngân lệ đợi ta dùng cái này cần chỉ bạc thủy mạch chi khí ngày đêm tệ luyện đem cái này lòng c h â u đẩy tới tất h phẩm c h i cảnh đến lúc đó ta lại lấy hoàn mỹ các cơ một lần hành động đột phá t ự phủ trước dụ ngươi tạm trở lấy đợi ta suốt quá ngày chính là cùng ngươi thanh toán tổng nợ thời điểm hắn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt đem viên kia u lam long trâu chăm chú năm ở lòng bàn tay đề cử chuyện hot Ta mở mịt tòa tụ t linh t o thành khí như là thực chất sương mù tại trong tính thất chậm rãi chạy xuôi chưng ơ dụ khoanh chân ngồi tại trung ương trên bộ đoàn hai mắt hơi khép tâm thần chìm vào thể nội phương tiêu h u y ề n rượu đàn cung bên trong bên ngoài cơ thể sinh hồng cùng màu vàng đất nhị sắc linh quang h ò a lẫn như là hô hấp giống như sáng tối trở trơn sinh hồng đại biểu tiên tiên h h ỏ a liên hưởng hực năng lượng màu vàng đất biểu tượng mẫu kỳ thổ liên trầm ngưng nặng nghề hòa sinh thổ thổ v n lửa hai người đạo vận t ạ i trương d ụ có ý thức dẫn đạo hạn g lấy một loại q u y tích huyền ảo lẫn nhau sinh sôi lưu t r u y ề n hình thành một loại ổn định mà cường đại tuần hoàn tàn mát ra khí thế minh mông cùng đạo v n chấn động mà ở trong cơ thể hắn Phương tại n bậc u lấy t này đàn cung bên trong, trong, trong, trong chưng được dụ thần hồn dường như đưa thân vào một cái thuần t h í từ linh khí đạo vận tạo thành thế giới hòa hành tri đạo nổ tung cùng sinh cơ thủ hành tri đạo nặng nề cùng gánh chịu cùng hai người tường sinh diễn hóa biến hóa vi rượu đều vô cùng rõ ràng không có chút nào ngăn cách chiếu dọi tại hắn thần hồn cảm chi bên trong hắn không cần tận lực đi lý giải hoặc bắt giữ đạo ẩn cái kia đạo ẩn liền như là ôn nhuận nước suối một cách tự nhiên bao k h o a tự dưỡng thần hồn của hắn tại loại này gần như hoàn mỹ ngộ đạo hoàn cảnh hạng trương dụ có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự thân thần hồn đang lấy một loại viễn siêu cùng giai tu sĩ tốc độ chậm chạp mà kiên định lớn mạnh ngưng thực thân thức phạm vi bao trùm tinh tế điều khiển năng lực cùng đối thiên địa linh khí biến hóa rất nhỏ cảm giác đều tại vững bước tăng lên y theo cái tốc độ này trương dụ nội thị lấy kia tại đàn trong nội cung tắm dựa tại đỏ vàng đạo vận quang hoa bên trong ngồi xếp bằng tự thân thần hồn ảnh, trong lòng yên lặng tính ra trong vòng mười năm có thể ngưng tụ địa hồn vững chắc đàn cung ngũ phẩm trung kỳ trong vòng ba mươi năm liền có hy vọng tam hồn tệ tụ đạt tới đàn cung ngũ phẩm biên mãn c h i cảnh bắt đầu nếm thử xung kích đàn cung đục phẩm nguyên thần c h i cảnh dạng này tu hành tốc độ nếu là lan truyền ra ngoài đủ để cho tuyệt đại đa số đàn cung cảnh tu sĩ n ẹ n học nhìn chân chối cực kỳ hâm mộ không thôi ba mươi năm theo ngũ phẩm mới vào tới ngũ phẩm biên mãn cái này đang đ ộ n g chip lấy mấy chục năm trên trăm năm kế khả năng đột phá nhất phẩm đàn cung cảnh có thể xương thần tốc nhưng mà trước dụ nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu thích thú ngược lại mơ hồ có một tia không vừa lòng vẫn là quá chậm hắn âm thầm suy nghĩ mặc dù hắn nhiều lần bằng vào rất nhiều át chủ bài cùng thân thể cường hãn thực hiện vượt cấp khiêu chiến thậm chí chém ngược cường định nhưng mỗi một lần đều là bị bất đắc dĩ ai không muốn dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép đối thủ an an ổn ổn hành hạ người mới con đường tu hành vốn là cùng thiên tranh mệnh cùng người tranh vận một bước dẫn trước thường thường mang ý nghĩa từng bước dẫn trước tuổi càng trẻ đột phá cảnh giới không chỉ có tiềm lực càng lớn tương lai con đường càng rộng lớn hơn càng quan trọng hơn là tỷ lệ sai số cao hơn Cho dù t về căn bản chính là trường lăng tổ sư năm đó căn cứ tự thân đối với thiên địa ngũ hành tâm dương pháp tác khắc sâu lý giải đem nó cụ tượng hóa hệ thống hóa sau diễn hóa suất vô thượng truyền thừa mỗi một mạch kiếm quyết đều trực chỉ một nhóm bản nguyên đạo ẩ n tựa như trương dụ đã tiếp xúc qua mẫu thổ chấn nhạc kiếm quyết cùng liệu nguyên phần thiên kiếm quyết hạch tâm cũng không phải là những cái kia cố định kiếm chiêu biến hóa mà là ẩn chứa trong đó thổ chi nặng nề chấn áp cùng hỏa chi tiêu tẫn lan tràn đạo vận chân ý tu luyện kiếm quyết quá trình trên bản chất chính là không ngừng gần sát lý giải thậm chí trưởng k h ô n g tương ứng pháp tác đạo vận quá trình bởi vậy mặc dù có chút đệ từ lúc thành lính căn sử dụng thiên địa linh vật phẩm dai không cao kèm theo đạo vận mầm anh nhưng nếu như tại kiếm đạo phía trên thiên phú dị bẩm có giống nhau có thể bằng vào đối kiếm quyết nửa đường vận khắc sâu linh n g ộ cái sau vượt cái trước để bù linh căn phẩm dai không đủ tại con đường bên trên đi được càng xa mà đối với trương dụ như vậy bản thân liền nắm giữ ẩn chứa tinh thuần cường đại đạo vận tiên thiên linh vật làm căn cơ tu sĩ mà nói nếu có thể lại dựa vào đối ứng tham ấ t quyết, mạch kiếm quyết, cả h i lẫn nhau h a t chiếu lẫn nhau xác minh liền như là có minh sắc biển báo giao thông cùng t ư ở n g tận địa đồ tiến hành tu hành nhất định làm ít công to đối đạo vận lĩnh ngộ tốc độ cùng thần hồn trưởng thành đều đem viễn siêu đơn thuần dựa vào linh vật hoặc đơn thuần khổ tu kiếm quyết nhưng mà ý nghĩ tuy tốt thực tế thao tác lại không phải chuyện dễ trương dụ tâm niệm vở động một cái chất liệu ôn luận lóe ra linh quang ngọc giản xuất hiện trong tay hắn đây chính là hắn trở thành chân truyền đệ từ sau vừa rồi có thể theo tàng tình các tầng cao nhất m g i ra đ i lại trường l ă n g tiên môn thất mạnh hoàn chỉnh truyền thừa thất sát phá quân kiếm quyết vân thủy phiêu m i ệ u kiếm quyết thái bạch phân quan g kiếm quyết ớ t một hồi phong kiếm quyết h u y ề n minh đã ma kiếm quyết mậu thổ chấn nhạc kiếm quyết liệu nguyên phần t i ê n kiếm quyết bao gồm theo khí hải cảnh đặt nền móng tới đàn cung cảnh tinh hâm thậm chí từ phủ cảnh huyền ảo bình thường đệ tử cho dù là nội môn nhân tài kiệt xuất cũng chỉ có thể thu hoạch được cùng tự thân linh căn đối ứng một mạch kiếm quyết cũng chỉ có chương dụ cái loại này tấn v ị chân truyền tên ghi thượng thành tiên triện đệ tử mới có tư cách xem thất mạch toàn phổ để học rộng khắp những điểm mạnh của người khác loại suy cái này thất mạch kiếm quyết không chỉ có là trường lăng tiên môn lập phái căn bản chỗ tinh diệu càng ở chỗ thuộc tính khác nhau kiếm quyết ở giữa có thể căn cứ ngũ hành sinh khác âm dương chuyển hóa chi lý hai hai tương hợp thậm chí nhiều mạch liên hợp tạo thành vi lực vô tận kiếm c h u n trường lăng tiên môn kia bi chấn tứ phương cựu thiên thập địa quy nguyên tỏa linh đại trận căn cơ chính là cái này thất m ạ c h kiếm quyết trận pháp diễn biến cùng thăng hoa càng làm cho người ta hướng về chính là theo kiếm quyết cuối cùng lẹ thẻ g i chép nếu có thể hiểu thông thất m ạ c h kiếm quyết t r ù n g cực áo nghĩa có thể đem thất kiếm hợp nhất tái hiện diện mục thật sự năm đó trường lăng tổ sư chính là bằng vào cái này thất kiếm hợp nhất vô thượng bị năng tại u y ê n hải bên mở ngang nhiên đánh chết đầu kia tứ ngược một phương yêu vương phúc hải n g n xa đương nhiên kia đã là nội cảnh phía trên cảnh giới cùng thủ đoạn xa không thể chạm chính là mạnh như đương kim chính pháp điện chủ hình vô cực c ũ nhưng g k ô n đến n g có chạm thể h thế c ả h i i ớ Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh cái này thất mạch kiếm quyết tiềm lực vô tận tuy là tu luyện trí tiên nhân trí cảnh cũng sẽ không tự h hậu nó chân quý trình độ có thể nghĩ c h ư n dù thần thức chìm vào ngọc giản đầu tiên xem sớm đã rất quen tại ngực khí hải cảnh bộ phận bất luận là mậu thổ chấn nhạc vẫn là liệu nguyên phần thiên hắn đều đã tu luyện được xoay tròn như ý lý giải lên không có chút nào trì trệ nhưng mà khi hắn thần thức chuyển hướng đàn cung cảnh kiếm quyết nội dung lúc l â ngày không khỏi thật sâu k h ó lên đ ê cử c h u y ể n hot triệu hoán thần thoại chi v ạ n cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế bắt đầu liền đối mặt v o n g quốc k h ố p cục làm sao phá triệu nguyên khai vững vàng cười một tiếng cảm thấy vấn đề cũng không lớn b ạ c h b à o trần khánh chi thường t h ầ n bảy nạn quân thiên quân bạn mã tất tử bền ư ỡ n g gan góc phi thường triệu tử long thường thần một thất ngựa tốt thất tiến thất xuất chu quốc tặc phong lang cư tư tư h o á c khứ bệnh hỏi quân lại mượn ba năm tận diện tây lương định giang sơn chương một trăm tám mươi lăm phát bảo chi cơ hai chương một trăm tám mươi lăm phát bảo chi cơ hai k i ế n quyết miêu tả không còn là cụ thể chiêu thức cùng linh lực vận chuyển lộ tuyến mà là biến thành vô số huyền ảo phù văn tối nghĩa ý tưởng đạo vận lưu chuyển trừu tượng miêu tả cùng đủ loại liên quan đến thần hồn cảm ứng linh khi cộng minh bí yếu văn tự bừa bãi câu nói nhìn như không thông ý cảnh nhảy vọt cực lớn trong đó càng là hoặc sáng hoặc tối thiết trí rất nhiều lý giải bên trên cạm b ấ y cùng lối rẽ thì như một câu miêu tả hỏa hành b ộ phát tinh hỏa liệu nguyên kỳ thế tại dẫn không phải tại đốt nếu theo mặt chữ hiệu thành dẫn đạo thế lửa thì mười phần sai chân ý chính là cường điệu thần hồn đối lửa hành pháp thì kia một kia dẫn động cùng trường khống vi diệu cảm ứng l ệ một ly đi một nghìn g i ả m lại như thổ hành phòng ngự hậu đức tái vật không phải dừng ở nhận càng ở chỗ hóa nếu chỉ biết bị động tiếp nhận liền rơi xuống tầm thường chân chính tinh t v y ở chỗ đem ngoại lực chuyển hóa khai thông những cạm bẫy này một mặt là cao thâm kiếm quyết bản thân đạo vận huyền ảo khó mà dùng ngôn ngữ nói hết thể hiện một phương diện khác cũng là tông môn vì phòng ngự hạch tâm truyền thừa tiết ra ngoài thiết lập dưới bảo hộ cơ chế nếu không có sư trưởng ở bên người tự mình chỉ điểm phân tích chân ý biểu thị đạo vận chỉ bằng vào đệ tử tự hành lĩnh hội rất dễ lý giải sai lầm nhẹ thì kiếm quyết tu luyện bất thành nặng thì linh lực nghiệp hành thần hồn bị hao tổn tàu hỏa nhập ma cũng không phải hiếm thấy chưng ơ dụ nếm thử thôi diễn một lát liền cảm giác hoa mắt b ắ n g đầu thần hồn chi lực tiêu hao khá lớn lại thu hoạch giải rác đành phải bất đắc dĩ rời khỏi xem ra chỉ có thể chờ sư phụ sau khi xuất quan lại thỉnh giáo hắn thở dài đem ngọc giản thu hồi ngay tại hắn chuẩn bị tạm thời buông kiếm quyết tiếp tục làm từng bước vận chuyển thái thượng hóa long thiên rèn luyện long mãng chi t h ầ lúc bên hông treo chân truyền đệ tử lệ bài đông lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc l ạ i sư tôn liệt dương chân nhân triệu hắn lập tức tiến về chẳng lẽ là bản m ệ n h pháp bảo luyện chế có tiến triển hoặc là đã luyện thành c h ư n dù trong lòng hơi động không dám chậm trễ chút nào lập tức đứng dậy hóa thành một đạo lưu quang sông ra đập phủ hướng phía luyện khí điện phương hướng mau chóng đuổi theo lần nữa bước vào nóng rực viên náo luyện khí điện đi vào khu vực trung ương chỉ thấy đ o à n kia đại nhật lưu kim diễm vẫn t ạ i cháy l ư n g t ự c tản mát ra làm người sợ hai ánh sáng và nhiệt độ trong ngọn lửa cái tia khối kỳ lạ ngũ hành tàn bạo đang lơ l ư n g trong đó tại liệt diễm thiêu hô nộn màu sắc dường như biến c à n g thâm t h ú y hơn năm loại thuộc tính khác nhau linh khí ở trong đó xung đột kịch liệt va chạm nhưng lại bị một cố vô hình lực lượng cường đại cưỡng ép c h ó i buộc cùng một chỗ duy trì lấy một cái cực kỳ yếu ớt mà nguy hiểm cân bằng liệt dương chân nhân đang hết sức chăm chú hai tay như là xuyên hoa hồ điệp giống như đánh ra vô số phức tạp pháp quyết cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến h ỏ a diễm điều hòa lấy mũ hành linh khí xung đột cảm giác được trương r ụ đến liệt dương chân nhân cũng không dừng tay thậm chí liền ánh mắt cũng không chết đi chỉ là trầm giọng mở miệm thanh â m tại hỏa d i ễ m oanh minh bên trong vẫn như c ũ rõ ràng ngươi trở thành chân truyền v ề sau tông môn ban thưởng kia bút cống hiến có thể từng đi hối đoái thứ gì chưng dụ cung kính trả lời hồi sư tôn chưa hối đoái hắn trở thành chân truyền theo thường lệ thu được một khoản cực kỳ to lớn tông môn cống hiến đủ để hối đoái bất luận một cái nào t r u n g phẩm thiên địa linh vật mà dư xài hắn nguyên bản hướng vào món kia công năng đặc biệt lục phẩm linh vật huyền băng chân d i ễ m vật này gồm cả băng hỏa thần thống càng có hiếm thấy lĩnh vực trí năng cùng hắn hiện hữu t h ủ lần phần thiên t ô n có thể xương việt phối nhưng bây giờ trang liền tạm thời đem việc này gắt lại rất tốt liệt dương chân nhân trong giọng nói lộ ra vẻ hài lòng lập tức dặn dò nói ngươi bây giờ lập tức nắm ngươi tông môn cổng hiến tiến về duệ kim phong đổi lấy một sở thái bạch t i n h kim khí tiến về thanh mục phong đổi lấy một chi giác m ộ t thanh l o n chi tiến về nhược thủy phong đổi lấy một giọt bích lạc thiên tương tiến về hậu thổ phong đổi lấy một khối vạn năm không thanh thạch chưng ơ dụ nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi cái này bốn dạng đồ vật hắn nhưng lại như sấm bên h a i bọn chúng chính là duệ kim thanh mục n h ư ợ thủy hậu thổ bốn phong chấn mạch chi bảo là gắn bo các mạch c h u y ể n thừa thậm chí tông môn đại trận vận c h u y ể n hạch tâm linh vật giá trị không thể đánh giá cho dù hắn là chân truyền đệ tử nắm giữ kết xù cống hiến theo lý thuyết cũng tuyệt đối không thể đổi được những n à y linh vật bản nguyên liệt dương chân nhân dường như biết hắn lo lắng một bên thao túng h ỏ a diễm một bên giải thích nói tự nhiên không phải cho ngươi đi đổi lấy bọn chúng linh vật bản nguyên loại kia lung lay tông môn căn cơ sự t ì n h đừng nói là ngươi chính là vi sư cũng không làm được chỉ là cần đổi lấy từ những n à y linh vật lâu g i i hội tụ linh ký tự nhiên diễn sinh ra linh tính t h thể tại bản thể mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông tiêu hao linh tính chỉ cần mấy tháng ôn dưỡng liền có thể khôi phục sẽ không đả thương cùng căn bản ngươi dùng tông môn cống hiến đi đổi lấy hợp quy củ bọn hắn sẽ không cự tuyệt chưng dụ lúc này mới chợ hiểu yên lòng nhưng lập tức liệt dương chân nhân câu nói tiếp theo lại để cho trái tim của hắn nhấc lên cuối cùng liệt dương chân nhân ngữ khí không thay đổi tiếp tục nói ngươi đi một chuyến chính p h á p điện gặp mặt hình sư bá cầu lấy một đạo thuần dương kiếm khí chưng dụ lập tức trên mặt lộ g i vẻ làm khó trước bốn dạng đồ vật tuy nói chất quý nhưng hắn lây chân truyền thân phận nắm đủ lượng cống hiến đi đổi lấy cho dù cùng kim mạch thổ mạch q u a nhưng ệ k h t giờ phút â n m này nhường hắn chủ động tới cửa đi cầu lấy hiển nhiên là chính pháp điện hạch tâm truyền thừa biểu tượng thuần dương kiếm khí hình vô cực sẽ đáp ứng sao có thể hay không cho là hắn được một tấc lại muốn tiến một thước thống chi hình hạo như biết được chỉ sợ lại sẽ nhấc lên phong ba sư phụ cái này trương dụ có chút chần c h ở liệt dương chân nhân dù chưa quay đầu lại dường như thấy rõ trương dụ lo lắng thản nhiên nói yên tâm đi thôi hình sư minh hắn sẽ cho ngươi thấy sư tôn chắc chắn như thế trương dụ mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ lại cũng chỉ tốt đẻ xuống không người đáp là đệ tử minh bạch hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia tại hỏa diễm bên trong chìm nổi không t r ừ n g vũ sát quan g hoa kịch liệt xung đột lại gian nan dung hợp vũ hành tàn bạo trong lòng đã minh bạch sư tôn ngày n ư ờ n g đệ tử đi cầu lấy cái này vũ hành chấn vật cùng thuần dương kiếm khí thật là vì luyện chế này bản mệnh pháp bảo ha ha liệt dương chân nhân rốt cục phát ra một tiếng vui sướng c ư ờ i to trong tay pháp quyết không ngừng trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng nặng nề tự nhiên bình thường vật liệu há xứng với n g ư ơ i cái này ngũ hành tàn bạo phối thai lại há có thể nhập vi sư trí nhãn đã muốn luyện liền muốn luyện một cái xưa nay chưa từng có độc nhất vô nhị bản mệnh pháp bảo người nhanh đi mau trở về chớ có trì hoãn đệ tử tuân mệnh c h ư n dụ không cần phải nhiều lời nữa liếc mắt nhìn chằm chằm kia tại liệt diễm bên trong kinh nghiệm thuế biến pháp bảo hình thức ban đầu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 nhìn chăm chăm bức họa lý thanh huyền v ẽ cho á i t h ề ánh mắt phức tạp lâm vào thật lâu trầm mặc ngươi một mình ở nơi này sao thê tử của ngươi đâu ngươi đợi nàng trọn vẹn ba năm thật sự đáng ra không chương một trăm tám mươi sáu thuần dương chi nặng một chương một trăm tám mươi sáu thuần dương chi nặng một kim diễm phong nóng bỏng tại sau lưng xa dần chiêu dụ c h ố n g chế đội băng đầu tiên hướng phía bảy chủ phong t r ù n g phong duệ chi khí thịnh nhất duệ kim phong mà đi chưa chân chính tới gần một cỗ cắt lạ mặt đau lạnh thấu xương khí tức liền đã đập vào mặt phóng tầm mắt nhìn tới cả t o à duệ kim phong tựa như một thanh ra khỏi vỏ cự kiếm thẳng tắp đâm vào thượng khung ngọn núi dốc đứng cơ hồ không thấy dốc thoải khắp nơi đều là trần trụi l ó e ra kim loại hàn quang đá lởm c h ầ m q u á i thạch đạo đạo vô hình canh kim tân kim chi khí tại ngọn núi mặt ngoài tung hoành lưu chuyển cắt chém không khí phát ra nhỏ bé lại trói hai siêu siêu t i ế n g b a n g khiến cho sơn phong chung quanh cảnh tượng đều hơi có vẻ và m ẹ o nơi đ â y cảnh tượng nhường trương dụ không khỏi nhớ tới tại quy khư vạn nhận hổ đỉnh bên trong tao nộ t ò a kia kiếm tích phong cả hai đều là lấy kim linh chi khí làm chủ đạo tràn đầy cực hạn sắc bén cùng túc sát nhưng so với kiếm tích phong loại kia dường như tất cả sinh cơ đều bị kim khí hoàn toàn chém chết tuyệt vực cảm giác trước mắt duệ kim phong lại có vẻ sống rất nhiều ở đằng kia khe nham thạch khe hở ở giữa lại ngoan cường mà sinh trưởng một chút phiến lá biên giới cũng hiện ra kim loại sáng bóng kỳ dị có cây bọn chúng chẳng những không có bị kim khí hủy diệt ngược lại tới cộng sinh hấp thu kim linh chi khí rèn luyện bản thân hiện lộ ra một loại k h á c loại cứng cọi bất khuất sinh cơ đây là trường lăng tiên m ô n ngàn năm kinh doanh lấy trận pháp điều hòa địa mạch làm cực đoan linh khí cũng có thể tẩm bổ vạn vật mang đến đặc biệt cảnh tượng c h ư n dụ đè xuống đội văng rơi vào duệ kim phong tiếp đãi khách hắn bây giờ tại trường lăng tiên môn bên trong có thể nói không ai không hiểu vừa dứt hạ thân hình liền có phòng thủ duệ kim phong đệ tử nhận ra hắn nhao nhao cung kính hành lễ gặp qua trường sư minh t r ư ơ n g dụ khe bước cầm ra hiệu đang muốn trực tiếp tiến về phong đích chân nhân động phủ cầu kiến ánh mắt lại thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc từ một bên đi qua chính là sở quy hồng sở quy hồng hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ ở nơi đây gặp phải t r ư ơ n g dụ bước chân vô ý thức dừng lại trên mặt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc có kinh ngạc có xấu hổ cẳng có một tia khó nói lên lời cô đơn hắn bản năng liền muốn tránh đi dù sao năm đó hắn từng tại nội tâm lập xuống muốn cùng trương dụ phân cao thấp suy nghĩ thậm chí mơ hồ có qua mười năm ước hẹn khí phách nhưng hôm nay trương dụ đã là cao quý chân truyền tu vi càng đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau cái này khiến hắn đối mặt trương dụ lúc khó tránh khỏi có chút khó xử trương dụ đem hắn mất tự nhiên nhìn ở trong mắt trong lòng cũng là cũng không cái gì khúc mắt hắn cùng sở quy hồng tại khí hải cảnh bây giờ là là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau phân cao thấp nhưng cũng không xung đột trực tiếp tương phản năm đó liên quan tới niết bản hỏa liên mấu chốt tin tức vẫn là theo sở quy hồng trong miệm biết được tại trương dụ xem ra kẻ này mặc dù tâm cao khí n ạ o nhưng cũng được cho tính tình bằng thẳng cũng không phải là hình hạo như vậy tâm tư hung ác nham hiểm h ạ n g người thế là hắn chủ động mở miệng ngữ khí bình thản sở sư đệ đã lâu không gặp sở quy hồng thấy tránh cũng không thể tránh đành phải xoay người hơi có vẻ cứng đờ chắc tay thấp giọng nói t r ư ơ n g sư minh trương dụ đương nhiên sẽ không hết chuyện để nói đi đề cập cái gì năm đó ước định gặp hắn vẻ mặt q u ấ n bách liền trực tiếp nói do ý đồ đến cho hắn một bậc thang sở sư đệ ta lần này đến đây là muốn vai kiến phong đích sư bá còn làm phiền phiền sư đệ thay dẫn đường sở quy hồng nghe vậy vẻ mặt hơi chậm gật đầu nói t ố t trương sư minh x i n mời đi theo ta hai người một t r ư ớ c một sau trầm mặc hành tẩu tại duệ kim phong tia giường như từ vô số lợi kiếm lắt thành trên đường núi ven đường đệ tử nhìn thấy bọn hắn nhao nhao ghém ắ t ánh mắt nhiều tại trương dụ trên thân dừng lại mang theo kính sợ cùng hiếu kỳ rất nhanh hai người liền tới tới phong đích chân nhân động phủ bên ngoài t i a động phủ lối vào cũng tự nhiên lệ trang trí chỉ có hai đạo giao nhau to lớn vết kiếm khắc tại vết đá tản mát ra ngút trời kế bí làm cho người không dám nhìn thẳng ngay tại trương dụ chuẩn bị lên tiếng nói cám ơn đồng tiến hợp thời sở quy hồng lại đột nhiên dừng bước lại đưa lưng về phía trương dụ thanh â m mang theo một loại kiệt lực duy trì bình tĩnh mở miệng nói trương dụ hắn dừng một chút dường như hạ quyết tâm không cần cô phụ kiên mậu kỳ thổ liên cũng không cần thư giãn không cẩn thận ta liền sẽ đổi u k í n ngươi nói xong hắn cũng không đợi trương dụ đáp lại thân hình hóa thành một đạo hơi có vẻ vội vàng kim sắc k i ế t quang trong chớp mắt liền biến mất ở đường núi cuối cùng trương dụ nhìn qua hắn rời đi phương hướng đầu tiên là nao nao lập tức lắc đầu b ậ cười hắn cũng là có thể hiểu được sở quy hồng giờ phút này k i a xoắn suýt vạn phần tâm tính đã hy vọng sở hữu cái này từng cùng hắn cạnh tranh lại thân phụ mậu kỹ thổ liên đối thủ có thể đi được càng xa không phụ linh vật chi danh ở sâu trong nội tâm lại thiêu đốt lên không muốn chịu thua hòa diễm khát vọng một ngày kia có thể bằng vào tự thân cố gắng đổi tới cũng là người thú vị chưng dụ thầm nghĩ trong lòng lập tức một cái ý niệm trong đầu không tự chủ được xung ra trên người hắn thái ớt kim liên ý nghĩ này vừa mới hiện hiện h ắ n liền lập tức đem nó bóc át âm thầm tỉnh táo không thể suy nghĩ nhiều đồng môn ở giữa há có thể v ọ n động như thế suy nghĩ tập trung ý chí hắn sửa sang lại áo bảo đi hướng phong đích chân nhân động phủ động phủ bên trong cũng không quá nhiều bài biện chỉ có bốn b á c h tường phía trên treo các thức cổ kiếm kiếm khí ư n tùm phong đích chân nhân ngồi ngay ngắn một cái bồ đoàn phía trên thân hình thẳng như kiếm nhìn thấy trương dụ tiền đến hắn chậm rãi mở mắt ra ánh mắt kia sắc bén dường như có thể đầm xuyên lòng người đệ tử trương dụ b à i t i ế n phong đích sư bá trương dụ không mình hành lễ lập tức nói dọ ý đồ đến phong đích chân nhân ngay xong k i tử trước đến nay lạnh leo cứng rắn trên mặt cũng không quá nhiều biểu lộ chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng chỉ thấy tay phải hắn t ù y ý hướng động phủ chỗ sâu một chiêu trong chốc lát một cỗ tinh tuần h đến thực điểm sắp bén vô song bạch kim chi khí tự duệ kim phong địa mạch chỗ sâu bị dẫn động xuyên thấu h ước hùng trong chớp mắt hội tụ ở lòng bàn tay của hắn kia b ả n g bạc kim linh chi khí cấp tốc c á c xúc cô động cuối cùng hóa thành một khối ước t r ư ờ n g lớn nhỏ cỡ n ắ m tay toàn thân t h ầ n trắng lại tản ra kim loại sáng bóng cùng thấu xương hàn ý kỳ dị khối kim khí cầm đi đi đây cũng là thái bạch tinh kim khí ngưng tụ linh tính t ự thể phong đích chân nhân đem khối kim màu trắng kim loại đưa về phía chưng dụ ngự khí bình thản không vận sóng. hai tay tiếp nhận tia khối kim khí cầm trong tay nặng chính trị băng lánh lại không t h ấ u xương ngược lại có loại kỳ dị ôn nhuận cảm giác đa tạ sư bá chưng ơ dụ lần nữa không người gửi tới lời cảm ơn đề cử chuyện hót từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hoa hổ nhất bút đan thanh miêu cân cốt long thần xuyên về cổ đại bắt đầu liền nằm tại tỉnh tân phòng mắt thấy sắp trở thành thái giám may mắn đao tử tượng là người quen cũ hắn tránh qua một tiếp từ đây băng vào trí tuệ yêu n g h i ệ t hắn từng bước b i t ậ p trở thành mạnh nhất hoàng đế thiên hạ tu vi chia làm năm cấp độ nhậm môn võ giả tô sư vương giả vũ hoàng chương một trăm tám mươi sáu thuần dương c h i nặng hai chương một trăm tám mươi sáu thuần dương c h i nặng hai không sao ngươi là dùng tông môn cống hiến đổi lấy đương nhiên phong đích chân nhân khoát tay á o lập tức ánh mắt tại trương dụ trên thân dừng lại một cái c h ư ớ c mắt nói bổ sung ngươi đã tấn thăng chân truyền thất mạch kiếm quyết chắc hẳn đều đã xem như tại kim hành kiếm quyết trên v i ệ c tu luyện có cái gì không thông chỗ cũng có thể hướng ta thỉnh giáo trương dụ trong lòng hơi động vị này lấy nghiêm khắc cùng ăn nói có ý tứ chứ danh sư bá hôm nay tựa hồ đối với chính mình phá lệ tha thứ hán đẻ xuống nghi hoặc cung kính ác là hậu u n thổ n n phong cùng duệ kim phong sắc bén hoàn toàn khác biệt thế núi hùng hồn nặng nề thổ linh chi khí dồi dào làm cho người ta cảm thấy đại điệu giống như an ổn chẩm ngưng cảm giác nhìn thấy khuôn nguyên chân nhân sau chức vụ giống nhau nói do ý đồ đến k h ô n nguyên chân nhân nghe nói trương dụ muốn đổi lấy v ạ n năm không thanh thạch linh tính thực thể giống nhau không có hỏi nhiều hắn chỉ là cười ha ha quạt hương bổ giống như đại thủ nướng mặt đất lăng không ấ n xuống lập tức một c ỗ tinh thuần thổ linh tinh hoa tự ngọn núi chỗ sâu bị rút lấy đi ra tại hắn lỏng bàn tay ngưng tụ hóa thành một khối to bằng đầu n ắ m tay toàn thân xanh tươi ướt át nội bộ phảng phất có mây mù lưu chuyển kỳ dị tảng h đá cầm đi đi tiểu tử liệt dương sư huynh cũng là bỏ được vì ngươi bỏ tiền vốn k h ô n nguyên chân nhân cười híp mắt đem bạn năm không thanh thạch đưa cho trương dụ thái độ hòa i đến làm cho trương dụ đều có chút được sủ đa tạ k h ô n nguyên sư thúc chư ơ n g dụ tiếp nhận cái này chịu nặng đ á xanh lần nữa nói t ạ liên tiếp tại kim thủ hai chi nhận vượt qua mong muốn thân mật đối lãi cái này khiến chư ơ n g dụ trong lòng điểm khả nghi càng sâu cái này hai chi xưa nay cùng chính p h á p điện quan hệ mật thiết theo lẽ thường đối với hắn cái này cùng hình hạo có d ặ n đức trình độ nào đó khả năng ảnh hưởng chính p h á p điện tương lai cách cục biến số cho dù không công khai làm khó dễ cũng vậy không nên nhiệt tình như vậy mới đúng có lẽ là chân chuyển đệ từ thân phận xác thực khác biệt lại hoặc là là sư tôn sớm bắt chuyển qua chư dụ suy nghĩ một lát không hiểu được dứt khoát tạm thời bông xuống vô luận như thế nào thuận lợi cầm tới thuận tiện kế tiếp tiến về thanh mục phong thì thuận lợi được nhiều thanh mục phong cùng kim diễm phong quan hệ từ trước đến nay hòa hợp trường xuân chân nhân c à n g là tính tình ôn hòa trường giả nghe nói trương dụ ý đồ đến hắn vui vẻ đáp ứng mang tới một c h i ước dài ba thước ngắn toàn thân thanh bích tương tự loan điệu lông đôi tản ra nồng đậm sinh cơ cùng r i á c m ộ t linh khí nhanh tây chính là r i á c m ộ t thanh loan chi linh tính thực thể n à y nhánh nhận chứa g i c mục sinh cơ tại chữ thương tầm bộ nhục thân thần hồn đều có kỳ hiệu luyện chế pháp vào lúc du nhập cũng có thể tăng thêm linh tính cùng tính bền đều đều. trường xuân trân nhân ôn hòa để điểm m ộ t câu Trương d ụ cảm kích tiếp nhận lần nữa b á i tạng tập hợp đủ kim thổ một ba vật Trương d ụ ngựa không dừng bó lại tới nhược thủy phong nhược thủy phong bao phủ tại hoàn toàn mông lung hơi nước bên trong đỉnh núi có suối chạy t h ắ t t u ô n tiếng nước dốc rách cảnh sát thanh lũ dịu dàng Trương d ụ lần nữa tiến vào cái kia quen thuộc ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức s â n động trong s â n động kia lao được vinh dự chữa thương thánh vật bích lạc thiên tương vẫn như cũ sóng nước lấp l o n g tản ra mùi thơ ngát ngấm cả vào lòng người cùng b à n bạc sinh cơ thiên tương bên trong sư h u n h triệu viên vẫn như cũ an tính lơ lửng hai mắt s ắ p mặt so với trước đó hồng nhẫn rất nhiều khi tức quanh người cũng hướng tới bình ổn chỉ là nguyên thần phương diện thương tích chưa hoàn toàn khép lại lan tịch chân nhân đứng yên một bên nhìn thấy trương dụ đến nàng khẽ bước cằm nói khẽ ngươi đã đến lan tịch sư thúc trương dụ hành lễ ánh mắt lo lắng nhìn về phía bích lạc thiên tương bên trong triệu viêm sư minh hắn yên tâm triệu sư điện nguyên thần tương thế đã mượn vạn sinh huyền thủy tự lành c h i năng khôi phục bảy tám phần lan tịch chân nhân giải thích nói bất quá nếu muốn hoàn toàn phục hồi như cũ cũng mượn cơ hội này đúc thành thủy linh căn một lần hành động đột phá từ phủ cảnh chưa、so、qua chút thời gian đem triệu sư điệt an t h í tới vân mậu trạch chỗ sâu mượn nhờ nơi đó khôi phục thủy mạch chi lực tốc độ khôi phục nhất định có thể thật to tăng tốc đột phá tự phủ cũng ở trong tầm tay chưa d ù n ụ nghe vậy trong lòng hiểu rõ lan tịch sư thúc nói tới qua chút thời gian hắn tự nhiên minh mạch tâm ý trong đó bây giờ vân m ộ n g trạch từ hình hạo ở nơi đó ngưng tụ thủy mạch chi lực tấn thăng long châu tùy tiện đem triệu viêm sư minh đưa qua khó tránh khỏi tự nhiên đâm ngang sư tôn liệt dương chân nhân cùng hắn đều không muốn bởi vì điểm này thời gian vấn đề tại cái này m ẫ n cảm tiết điểm cùng chính pháp điện tái khởi vô vị xung đột ngược lại triệu viêm sư minh thương thế đã ổn định cũng không tranh lệch điểm này thời gian đệ tử minh m ạ c h làm phiền sư thuốc hao tâm tổn trí chăm sóc sư minh chưng dụ gật đầu nói sau đó hắn nói rõ lần này đến đây đổi lấy bích lạc thiên tương linh tính thực thể ý đồ đến lan tịch chân nhân đương nhiên không gì không thể nàng ngọc thủ nhẹ dẫn kia bình tĩnh bích lạc thiên tương mặt ngoài có chút dập、dần. một sợi tinh thuần đến cực điểm u lam thủy linh chi khí bay lên tại nàng lòng bàn tay h ộ i tụ ngưng kết c u ố i cùng hóa thành một khối xúc tu ô lương nội bộ phảng phất có chất lỏng lưu động màu lam mỹ ngọc đưa cho trương dụ đây là bích lạc thiên tương linh khí châu ngưng thủy ngọc cẩn thận cất kỹ đa tạ sư thúc trương dụ trịnh trọng tiếp nhận khối này thủy ngọc đến tận đây bốn loại chấn mạch linh vật linh tính thực thể đã tập hợp đủ chỉ kém cuối cùng cũng là nhất làm cho trương dụ trong lòng không chắc một cái chính pháp điện thuần dương kiềm k h hắn bãi việt lan tịch chân nhân nhìn thoáng qua bích lạc thiên tương bên trong an tường triệu viêm sư minh hít sô mơ hơi qu hướng phía chính p h á p điện phương hướng bay đi lần nữa đặt chân chính p h á p điện tia cổ vô hình không chất lại tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí tốt sắt cùng nguyên nghiêm vẫn như cũng nhường trương dụ không tự chủ được thu l i ê m khí tước tâm thần c ă n g cứng đại điện c h ố n g trải tia sáng xuyên thấu qua cao cửa sổ trên mặt đất bỏ ra pha tạp mà lạnh lẽo cứng rắn quang ảnh đ ệ c ử c h u y n n h ó ệ từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long h ọ a hổ nhất bút đan thanh miêu cân cốt long thần xuyên về cổ đại bắt đầu liền nằm tại tỉnh tân phòng mắt thấy sắp trở thành thái giám may mắn đao tử tượng là người quen cũ hàn trá hắn từng bước bị tập trở thành mạnh nhất hoàng đế thiên hạ tu vi chia làm năm cấp độ n h ậ p môn võ giả tông sư vương giả vũ hoàng đế tôn t r ư ơ i sáu thuần dương chi nặng ba t r ư ơ i sáu thuần dương chi nặng ba đại điện cuối cùng hình vô cực chính phủ tay đứng ở kia to lớn tông môn phủ điêu địa đồ trước dường như đang dò xét lấy cái gì k h í tức quanh người bền thâm như biển làm cho người nhìn má phát khiếp t r ư n g dụ không dám đánh hiệu yên lặng đi đến một bên khoanh tay đứng yên chờ ước chừng qua thời gian một n h n nhang hình vô cực kia không mang theo mảy may tình cảm sắc thái nghiêm túc thanh âm mới tại trong đại điện chậm rãi v ă n g lên cũng không quay đầu ngươi vô sự là sẽ không chủ động tới ta cái này chính p h á p điện đã tới liền nói đi ngươi bây giờ cũng là chân truyền đệ tử cùng là thượng thanh nhất mạch ta lại là ngươi sư bá không cần quá c â u g n ệ chương dụ nghe vậy tiến lên một bước lần nữa không mình hành lễ sau đó đem sư tôn liệt dương chân nhân chỗ nhắc nhở cần cầu lấy một đạo thuần dương kiếm khí để mà luyện chế bản m ệ n h pháp bảo sự tình rõ ràng báo cáo a hình vô cực rốt cục chậm rãi xoay người cặp kia dường như có thể thấy rõ lòng người ánh mắt rơi vào chương dụ trên thân mang theo một tia xem kỹ càng có một tia rõ ràng hứng thú liệt dương sư đệ lại phải vận dụng ngũ hành c h ấ n vật còn cần ta cái này thuần dương kiềm khí đến bị ngươi đúc thành bản m ệ n h pháp bảo hắn có chút nhớ mày trong giọng nói nghe không ra h ỉ nộ xem ra hắn đối ngươi cái này bản m ệ n h pháp bảo k ý thắc kỳ vọng toàn tính không nhỏ a chưng dụ trong lòng r u lên cung kính trả lời là sư tôn hậu ái đệ tử không dám nhận hình vô cực ánh mắt thâm thúy thật lâu mới ý vị không rõ than nhẹ một tiếng đúng vậy a phụ mẫu chi ái tử thì làm kế sách sâu xa sư trưởng cũng thế lời còn chưa dứt cũng không thấy hắn có động tác gì một thanh t i ể u dáng cổ phát toàn thân chạy sôi đỏ kim linh ánh sáng trường kiếm liền lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại trước người hắn chính là trường lăng tiên môn c h ấ n phái tiên bảo một trong chính pháp kiếm kiếm này vừa ra toàn bộ đại điện nhiệt độ dường như đều đống nhiên lên cao một bộ h ạ o nhiên huy hoảng gột rửa tất cả thuần dương kiếm ý tràn ngập ra nhưng mà vì gì chính là c h ư a dụ thần thức đọc qua lại hoàn toàn cảm giác không đến trôi kiếm này tồn tại nó rõ ràng đang ở trước mắt tản ra không thể coi nhẹ quang hoa cùng mỹ áp nhưng ở thần thức cảm ứng bên trong nơi đó lại là một mảnh hư vô loại này thị giác cùng thần thức cảm giác mạnh mẽ mâu thuẫn cùng xung đột nhường trương dụ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa trong lòng hãi nhiên nếu không phải tận mắt nhìn thấy h ắ n tuyệt sẽ không tin tưởng nơi đó lơ lửng một thanh đủ để chém yêu đổ lòng tiền g i a trí bảo trương dụ hình vô cực thanh â m đem hắn tâm thần kéo về kiếm khí có thể cho ngươi trương dụ trong lòng vui mừng đang muốn bãi tặng lại nghe hình vô cực lời nói xoay chuyển nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện mời s ư ba phân phó trương dụ thu liễm vui mừng nghiêm nghị nói hình vô cực ánh mắt biến cực kỳ sắc bén dường như đâm thẳng trương dụ thần hồn c h ố sâu ngươi cùng hình Bốn, có ân đoán. trong đó đúng sai dây dưa khó phân biệt ta cũng không muốn lại đi trải b ư ớ c phán xét người tu tiên ân đoán rõ ràng ta cũng sẽ không cưỡng ép khuyên giải các ngươi bắt tay giảng hòa ta chỉ cần cầu ngươi một sự kiện h ắ n dừng một chút gàn từng chữ n g à y sau như hình hạo làm việc có chỗ sai lầm t r e o chọc với ngươi bất luận nguyên do vì sao ngươi chỉ có thể y theo ta thượng thanh môn quy trường lăng luật pháp quang minh chính đại sử trí tuyệt đối không thể vận dụng tư hình tự mình trả thù chưng dụ nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người hắn bạn bạn không nghĩ tới hình vô cực nói lên đúng là dạng này một cái yêu cầu cái này nghe không giống như là đang thiên v ị hình hạo hắn vô ý thức ngầm đầu nhìn về phía hình vô cực chỉ thấy đối phương khuôn mặt vẫn như cũng lạnh lùng nhưng ánh mắt chỗ sâu lại ẩn chứa một tia khó nói lên lời nặng nề cùng chăm chú mặc dù không rõ ý nghĩa sâu xa nhưng trương dụ hơi suy nghĩ một chút liền trịnh trọng đáp ứng sư bá minh giám đệ tử cùng hình hạo sư minh ở giữa quá khứ thật có khập hiễng nhưng đã bây giờ cùng là thượng thanh môn nhân trường lăng đệ tử trước kia đủ loại đệ tử nguyện ngường theo gió mà đi ngay sau đồng môn ở giữa nếu có sai lầm, Tự nhiên lúc này lấy môn lúc lấy q u ý vô i thiên ệ c cũng tư trả thụ, h sẽ k n mình gây hấn.、Tốt. Hình g gây tự Tốt! vô cực nhìn chằm chằm trương dụ một cái không cần phải nhiều lời nữa chỉ thấy hắn chập n g ó n tay như kiếm ở đằng kia lơ lửng chính pháp kiếm bên trên nhẹ nhàng một dẫn ông một tiếng rất nhỏ kiếm minh dường như đến từ thái cổ hồng hoang một đạo cô đọc đến cực hạ thuần phí đến cực hạ dường như có thể thiêu tận thế gian tất cả tà ma tràm phá tất cả hư ả o kim sắc kiếm khí tự kiếm nhọn bóc ra mà ra đạo kiếm khí này xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ đại điện không khí đều dường như bị n h a n lửa không gian có chút và mẹo tia ẩn chứa trong đó uy lực kinh khủng nhường trương dụ không chút nghi ngờ dù chỉ là tiết lộ ra một tia cũng đủ để đem chính mình cái này đàn cung ngũ phẩm long mãng chi khu trong nháy mắt khí hóa hình vô cực năm ngón tay trái mở ra bạch thanh lam đỏ h o à n g ngũ sắc linh khí trong nháy mắt hiện lên như là năm đầu linh động dây lụa cấp tóc xen lẫn cuốn lên cái tia đạo thuần dương kiếm khí hình thành một cái phức tạp mà vững chắc ngũ sắc linh khí kết giới đem cái tia đạo kinh khủng tiệt luân kiếm khí một mực phong ấn tại bên trong hóa thành một cái ước t r ừ n g lớn t r ừ n g cái trứng gà mặt ngoài ngũ sắc quang hoa lưu truyền không chừng biên cầu đây là thuần dương k i ế m khí đã bị ta tạm thời phong ấn khi ngô cực đem cái kế ngũ sắc quang cầu đưa cho chức d ụ thần sắc nghiêm túc nhắc nhở nói nhớ lấy vật này tuyệt không thể để vào bất kỳ chữ vật pháp b ả o bên trong nếu không không gian ba động sẽ trong nháy mắt phá hư phong ấn kiếm khí k í c h phát uy lực của nó ngươi không chịu nổi cần cẩn thận n ắ m cầm nhanh chóng đưa về kim diễn phong giao cho ngươi sư tôn chức vụ hai tay có chút run dày tiếp nhận cái kế ngũ sắc quang cầu cho dù cách n ũ hành phong ấn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng trong đó đạo kiếm khí kế i ẩn chứa đủ để đốt núi nấu biển xe rách h ư không lực lượng kinh khủng đây quả thực là một cái nâng trong tay lúc nào cũng có thể nổ tung ngọn nguồn hủy diệt hắn không giam chút nào chủ quan cẩn thận từng ly từng tý dùng linh lực bao khoản nâng hướng hình vô cực túi người hành lễ đệ tử minh m ạ c h đa tạ sư bá đệ tử cáo lui nói xong hắn cơ h ồ là ngừng thở lấy bình sinh nhất bình ổn nhanh chóng nhất thân pháp hóa thành một đạo lưu quang cũng không quay đầu lại hướng phía kim diễm phong phương hướng mau chóng đuổi theo sợt một phần trong tay cái này k h a i lang bỏng tay li c h ố n g dâu chính p h á p điện bên trong chỉ còn lại hình vô cực một người hắn nhìn qua t r ư ơ n g dụ biến mất phương hướng thật lâu không nói cuối cùng kia âm thanh nhận chứa vô tận phức tạp nỗi lòng thở dài lần nữa tại yên t ĩ n h trong đại điện y ế u ớt q u a n quần p h ù mẫu c h i ái tử thì làm kế sách sâu xa a để cử chuyện họ ta có một trăm cái thần cấp đồ đệ hoàn thành sáu năm trước ta bị hệ thống bắt cóc lên núi bị ép dạy dỗ một trăm cái danh chân thế giới đồ đệ sáu năm sau ta quay về đô thị n g ẫ nhiên phát hiện sự tình không đúng vì sao nhân vật phản diện sau l ư n g đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn chương một trăm tám mươi bảy vũ hành đốc kiếm trong ư ớ c đại điện đại nhật lưu kim diễm vẫn như cũ cháy đường ngực thường ngực sóng nhiệt không khí và mèo liệt dương chân nhân sừng sức diễm bên cạnh hai tay lăng không ngấn xuống tinh diệu tuyệt luân thao túng hỏa diễm mỗi một phần biến hóa đoạn kia ngũ hành tàn bạo tại liệt diễm bên trong chậm rãi lát lột vũ sát linh quang xung đột không nớt nhưng lại bị một cỗ lực lượng cường đại hơn cưỡng ép c h ó i buộc tại một cái vi d i ệ u điểm thăng bằng bên trên nhìn thấy trương dụ trở về nhất là cảm nhận được trong tay hắn đoàn kia thuần dương kiếm khí đặc l ư u huy hoàng ký tức liệt dương chân nhân cũng không quay đầu lại âm thanh ban g rội trực tiếp băng lên đồ vật đã thu hồi liền đưa chúng nó đều lấy ra à trương dụ không dám thất lễ trước đem trong tay kia nguy hiểm kiếm khí quang cầu nhẹ nhàng đặt một bên lập tức tâm niệm vừa động đem theo tất cả đỉnh núi cầu mang tới linh vật thực thể từng cái lấy ra chỉ một thoáng luyện khí điện bên trong quang hoa lưu chuyển kia sợi thái bạch phong duệ chi khí bất người dường như có thể tự chủ cắt chém hư không giáp một thanh loan chi xanh tươi lướt á c sinh cơ giạt rào cành lá mạch lạc ở giữa hình như có loan điệu thanh minh bích lạc tiên tương ngưng tụ màu lam thủy ngọc ôn nhuận lạnh bướt nội bộ dường như phong ấn một mảnh vi hình h ắ n hải sóng nước lấp loáng v ạ năm n không thanh thạch c h ầ m ngưng nặng nề ánh sáng màu vàng đất lưu chuyển tản mát ra đại đ i ệ u giống như an ổn ký t ứ c cái này bốn dạng bảo vật mặc dù vẹn vẹn lình cơ ngưng tụ mà thành t h thể không l n chứa linh khí bản nguyên tính không được tiên điệu nhưng bởi vì đầu nguồn chính là thượng phẩm linh vật Phẩm chất cũng có h ấ t cũng c thể sưng hiếm t h ấ y t r ê n đ ờ i l à đ ỉ n h tiêm luyện khí linh t à i l i ệ t dương chân nhân á n h mắt đ ả o qua cái này bốn kiện linh t à i k h ẽ b ư ớ c c ằ m Lập tức, tay phải h ắ n h ư ớ n g phía bên cạnh đoàn kia v ĩ n h hằng tiêu h đốt đại nhật l ư u kim diễm lăng không m ộ t d ẫ n ông. Một tiếng văn g nhỏ, c h ỉ thấy một sợi cô đ ộ n g đến từ hạt, bày biện gia t h u ầ n túy kim hồng chi sắc h ỏ a diễm, như là nắm giữ sinh mệnh linh x a từ cái này k h ổ n g l ồ h ỏ a đoàn bên trong t á c h r ờ i m à r a tại liệt dương chân nhân trên lòng bàn tay phân xoay quanh ngưng tụ, cuối cùng hoa thành một quá lớn chung chai nhãn hoa diễm v i n châu, đầy chinh là đại nhật liêu kim diễm linh tính lửa thổ trường lăng tiên môn ngũ mạch c h ấ n mạch linh vật linh tính thực thể đã đều tể tụ nơi này nhưng mà kế tiếp liệt dương chân nhân cử động lại làm cho trương r ụ con người bỗng nhiên co vào chỉ thấy liệt dương chân nhân c h ậ p ngón tay như kiếm một đạo xích hồng kiếm mang phường phực không chừng suy suy suy suy suy năm âm thanh nhẹ vang lên cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt hoàn thành cái t i ê u đạo xích hồng kiếm mang vô cùng tinh chuẩn đem trôi nổi tại trống không năm kiện linh vật thực thể thái bạch tinh kim khối giáp một thanh l o n chi bách lạc thủy ngọc vạn nam không thanh thạch đại nhật lưu kim châu d i ê n phần mình một phân thành hai ngay sau đó bị cắt mở linh vật thực thể bắt đầu hai hai tương hợp kim sinh thủy kia nửa khối thái bạch tinh kim cùng nửa dọn bích lạc thủy ngọc dung hợp kim khí hóa nhập thủy vận thủy quang thu lại kim phong hóa thành một đoàn lưu động bạch lam nhị sắc văn g hoa khí tức đã sắc bén vừa mềm mềm dai linh dịch thủy sinh một mặt khác nửa dọn bích lạc thủy ngọc cùng nửa chi giác một thanh loan chi tương hợp thủy quang tẩm bổ một k h xanh g â sức sống chặt trễ hóa thành một đoàn hòa hợp thanh lam vũ khí linh dịch mục sinh hỏa mặt khác nửa chi giác một thanh loan chi cùng nửa viên đại nhật lưu kim châu tương hợp. Một liệt diễm bên trong ẩ n chứa sinh cơ mừng mừng hóa thành một đoàn nhảy nhót lung tung xanh đỏ linh diễm hòa sinh thổ mặt khác nửa biên đại nhật lưu kim châu cùng nửa khối v ạ n năm không thanh thạch tương hợp lửa t ấ n t h à n h thổ nóng rực dung nhập nặng nề g h hóa thành một đoàn đỏ sậm cùng màu vàng đất xen lẫn dường như dung nham giống như linh n h ự a cây thổ sinh kim mặt khác nửa khối v ạ n năm không thanh thạch cùng cuối cùng nửa khối thái bạch tinh kim tương hợp trong đất d ấ u kim nặng nghề thai n é n sắc bén hóa thành một đoàn nặng nề mà nội hàm hàn mang hoàng bạch linh n ư ỡ n g cùng lúc đó kia tại đại nhật lưu kim di liệt dương chân nhân ánh mắt m á h liệt hai tay pháp quyết đột nhiên biến đổi miệng quát đi ể m kia nguyên bản miễn cưỡng duy trì lấy cân bằng ngũ hành tàn bạo tại liệt dương chân nhân cường hoành pháp lực cùng tình chuẩn điều k h i ể n hạ ở bang giải thể chỉ thấy ngũ hành tàn bạo hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau khí tức khác hẳn lại đều tinh thuần vô cùng linh khí lưu bạch kim thanh mục hát thủy sinh hỏa đất b ằ n g như là năm đầu bị thuần phục các long tự hỏa diễn bên trong rẽ r u mà ra nhưng lại bị lực lượng vô hình một mực trói buộc sau mực khắc cái này năm đạo chia ra ngũ hành linh khí dường như nhận lấy đồng nguyên khí tức triệu hoán phân biệt nhìn về phía trước đó hình thành năm đoàn t ư ơ n g sinh linh dịch kim linh chi khi đầu nhập thổ kim linh ngưỡng thủy linh chi khi đầu nhập kim thủy linh dịch m ộ c linh chi khi đầu nhập thủy m ộ c linh ngụ hỏa linh chi khi đầu nhập một hỏa linh diễm thổ linh chi khi đầu nhập l ử a thổ linh nữa cây linh khí cùng thực thể tương d u n g trong chốc lát kia năm đoàn linh dịch quan g hoa đại thịnh dường như bị rót vào chân chính linh hồn t a n tải liệt dương chân nhân lần nữa bắt khẽ tay phải đột nhiên bung lên nguyên bản đối lập bình tĩnh đại nhật lưu i m diễm dường như nhận lấy chỉ lệnh đông nhiên bắt đầu c ủ bạo một đạo thô to lửa lưu giống như là núi lửa phun trào bắn ra trong nháy mắt đem kia năm đoàn dung hợp tàn bạo bản nguyên cùng linh vật thực thể linh dịch bao k h ỏ a kinh khủng nhiệt độ cao quét sạch ra chưng dù mặc dù có niết bàn hỏa liên hộ thể cũng cảm thấy một hồi khó mà chịu được nóng d ự c không thể không lần nữa lui lại đồng thời đem mậu kỹ thổ liên phòng ngự cũng kích phát đến cực hạn mới khó khăn lắm ngăn cản được cái này luyện khí khu vực hạch tâm dư ba h ỏ a diễm cũng không tùy ý thiếu đốt mà là tại liệt dương chân nhân tinh diệu không chế hạn hình thành một cái to lớn hòa diễm vòng tròn vòng tròn phía trên đều đã phân bố năm cái càng thêm h Điểm. Điểm n trong đó có tăng cường linh khí truyền nguyên tinh có tăng lên tính cứng cỏi l ư a kim có tăng cường pháp bảo linh tính thông linh bảo ngọc còn có nhiều loại trương dụ đều không gọi được tên linh tài những ngày chân quý phụ trợ vật liệu tại liệt dương chân nhân điều khiển hạn bị tinh chuẩn chia làm năm phần phân biệt đầu nhập tiên năm cái hỏa diễm tiết điểm bên trong ngưng hình cố b u ồ n liệt dương chân nhân hai tay như là xuyên hoa hồ điệp vô số phức tạp về nào cấm chế pháp quyết như là như mưa to đánh ra hóa thành từng đạo lóe ra phủ văn quang lưu liên tục không ngừng bắn vào năm cái hỏa diễm tiết điểm tại liệt diễm tiêu đốt tài liệu dung hợp cấm chế in dấu xuống khi năm đoàn linh dịch bắt đầu kịch liệt b ú t lên hình thái dần dần ổn định kéo dài đề cử chuyến hot đ ư n g giả bộ đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ bắt đầu chỉ có một cái đạo quan độ nát lại thu h ạ c h trực tiếp truyền đạo hệ thống đem gấu trúc làm sủng vật lão hộ tại hắn trước mặt n g o a n như m ẹ o con tám trăm cân heo rừng vương bị một trưởng bô bay thiên tay vung lên triệu hoán lôi điện dân mạng kinh hô đường giả bộ đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên lâm hàng nghiêm mặt g à o h ấ n tu tiên tu cái gì tiên đại gia phải tin tưởng khoa học dứt lời kiếm trong tay hất lên ngự kiếm bay đi t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy ngũ hành n ú ũ kiếm hai c h ư n g dụ nín hơi ngưng thần không chấp mắt nhìn xem thời gian dần qua nam trôi phi kiếm hình thức ban đầu ạ nhưng diễm tiết b rõ mà làm n h cái u này nằm chỗ phi kiếm hình thái hoàn toàn lương thực hiện lộ ra nó cụ thể hình dẫn lúc t h ư n g dụ tâm hồn vẫn không khỏi đến nhấc lên một tia gần sóng bởi vì cái này nằm c h i kiếm hắn thật sự là quá quen thuộc trong đó trôi này toàn thân đỏ sậm thân kiếm dày rộng kiếm ỗ chỗ c ó sơn nhạc v â n tản ra trầm ổ n khí tức nóng bỏng phi kiếm đương nhiên đó là hắn tại khí hải cảnh lúc sử dụng nhiều năm cho đến tại quy khư tri địa tổn hại trôi này xong d i ệ u cấp p h á p bảo không viêm kiếm giống nhau như lúc không sai chút nào song d i ệ u cấp khắc p h á p bảo đối với vừa mới bước v à o đ ả n cung cảnh tu sĩ mà nói kỳ thật cũng không tính trích lệ đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian nhưng có chút nội tình cùng theo đội tu sĩ tại lúc thành đ ả n cùng chuẩn bị luyện chế bản mệnh pháp bảo lúc đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tới một cái tam viên cấp khắc phát bảo phôi thai bởi vì tam viên pháp bảo so với song rượu không chỉ có chất liệu càng tốt uy lực càng mạnh mấu chốt nhất là thiên nhiên nhiều ẩn chứa một loại thuộc tính biến hóa tiềm lực cùng trường thành tính đều cao hơn xem như cần cùng tự thân tính mệnh giao tu cộng đồng trưởng thành bản mệnh pháp bảo tam viên cấp không còn nghi là tốt nhất điểm xuất phát h t n g chi trước mắt trôi này đã thành hình khôn viêm kiếm kiếm thể n g ư n g thực linh quang nội liễm đạo vận ổn định rõ ràng là đã hoàn toàn định hình không có để lại mảy may có thể cung cấp ngày sau tăng lên dung nhập tài liệu mới chỗ chống hoặc chống không nay bản mệnh luyện chế pháp bảo bình thường đều sẽ dự trở lại một bộ phận không gian Mà đối đại chủ nhưng n trước mắt này chưng dù c ư ơ n g chế nghi ngờ trong lòng ánh mắt quét về phía mặt khác bốn trôi đã thành hình phi kiếm ôn nhạc kiếm kim tổ thuộc tính thân kiếm nặng nề xác hiện lên á n g kim có sơn nhạc chi âu trọng cũng hàm kim thạch chi sắp bén lưu phong kiếm nước kim thuộc tính thân kiếm dài nhỏ trôi chảy như sóng nước c h ả y xuôi mũi kiếm lại lươi dao sắt tận xương thanh hoàng kiếm nước một thuộc tính thân kiếm xanh h u ế t như nước kiếm quang liễm diễm sinh cơ cùng mềm dẻo cùng tồn tại trước lâm kiếm lựa mô thuộc tính thân kiếm xích hồng ẩn có vân gỗ liệt diễm bên trong mang theo c ỏ cây phát sinh chi ý cái này bốn thanh kiếm tính cả khôn viêm kiếm ở bên trong đều không ngoại lệ tất cả đều là t r ư ờ n g lăng tiên môn nội môn đệ tử bên trong lưu truyền phổ biến nhất nhất là kinh điển ngũ hành thuộc tính chế thức phi kiếm những n à y phi kiếm đặt ở tại nguyên thiếu thốn tán tu bên trong tự nhiên là hiếm có tốt nhất pháp bảo thậm chí một chút lẫn vào không như ý đàn cung cảnh tán tu khả năng còn tại sử dụng khí hải cảnh nhất nguyên pháp bảo nhưng đối với thân phụ tiên thiên linh vật lại địch nhân động một tí chính là đàn c u n g cao phẩm thậm chí t ử phụ tu sĩ trương dụ mà nói vẻ mẹn s o n g rượu cấp khắc chế thức phi kiếm rõ ràng là có chút không đáng chú ý cho dù thuộc tính cùng hắn hoàn mỹ tương hợp không viêm kiếm có thể khiến cho hắn phát huy ra mười phần mười thực lực cũng không cách nào cung cấp bất kỳ n g o à i định mức trợ lực như đối đầu cầm trong tay tam viên thậm chí cao hơn phẩm giai pháp bảo cùng giai tu sĩ tại pháp bảo phương diện khó tránh khỏi ăn kiệt thói sư tôn hao phí như thế tâm huyết tập hợp đủ ngũ hành chấn vật linh tính thực thể tách rời ngũ hành tàn bảo bản nguyên càng là cầu tới thuần dương kim phí chẳng lẽ cũng chỉ là vì luyện chế năm kiện song rượu cấp khát chế thức phi kiếm ý nghĩ này tại trương dụ trong đầu trận l ó e lên liền bị hắn cấp tốc đẻ xuống hắn tuyệt không tin tưởng sư tôn biết làm như thế nhìn như được không bù mất sự tình ở trong đó tất có hắn chưa nhìn thấu huyền rượu hắn đẻ xuống lo nghĩ tiếp tục chuyên chú nhìn xem lại qua ước chừng thời gian một nén nhang hỏa diễm vòng tròn bên trong năm trôi phi kiếm hoàn toàn thành hình mặc dù chỉ là song rượu cấp đừng nhưng bởi vì tài liệu luyện chế không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm chân phẩm giờ phút này thành hình về sau vẫn như cũng là linh khí giảo b ả quang lưu truyền trên thân kiếm thiên nhiên tạo thành đối ứng thuộc tính nhỏ b ẽ đạo văn phong dệ chi khí thấu kiếm mà ra cắt chém đến chung quanh hỏa diễm cũng hơi né tránh đơn thuần chất liệu cùng giờ phút này tán phát linh áp đã siêu v i ệ t bình thường tam biên pháp bảo chỉ là trong đó kết cấu dường như cố hóa song rượu cấp độ chưa thể thể hiện ra cao cấp hơn pháp bảo linh tính cùng b i ế n hóa bước ra tinh huyết tế luyện pháp bảo liệt dương chân nhân trầm dọ quát chưng ơ dụ nghe lệnh không dám có sai lập tức chập ngón tay lại như dao tại tay trái đuổi mạnh chỗ vạch một cái thể nội khí huyết phồng lên năm giọt đỏ thám bên trong mang theo ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh nguyên khí cùng thần hồn ấn ký bản m ệ n h tinh huyết bị hắn b ứ c ra bên ngoài cơ thể hóa thành năm đạo tơ máu tinh chuẩn bắn về phía hỏa diễm bên trong năm trôi phi kiếm tinh huyết dung nhập thất kiếm như là giọt nước vào biển trong nháy mắt bị hấp thu chưng dụ lập tức cảm giác được mình cùng kia năm trôi phi kiếm ở giữa thành lập nên một loại bi d i ệ u bước đầu tâm thần liên hệ dường như bọn chúng trở thành chính mình tứ chi kéo dài mặc dù cảm ứng còn mười phần mơ hồ nhưng này loại huyết mạch tương liên cảm giác vô cùng chân thực nhưng mà liệt dương ch không đủ tiếp tục thằng đến ta hâu ngừng mới thôi chương dụ trong lòng run lên hắn t r ợ t cắn r ă n g một cái tiếp tục thôi động thể nội tinh huyết một dọn hai dọn ba dọn càng nhiều bản mệnh tinh huyết như là không cần tiền giống như bị hắn bước ra liên tục không ngừng rót vào nằm trôi trong phi kiếm tinh huyết chính là tu sĩ sinh mệnh bản nguyên cùng nguyên khí chỗ tụ mỗi một dọn đều vô cùng chân quý đại lượng hao tổn nhẹ thì nguyên khí đại thường cần thời gian dài điều dưỡng mới có thể khôi phục nặng thì hao tổn võ nguyên cũng chính là chương dụ tu luyện thái thượng hóa long thiên long mãng chi thể cường h ã n vô song khí huyết hùng hồn biễn siêu cùng dai khả năng trải qua được như thế tiêu hao dù vậy theo tinh huyết không có mất sắc mặt của hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tái nhận một c ô mánh liệt cảm giác suy yếu giống như nước thủy triều phun lên toàn thân làm trương dụ thể nội khí huyết đã hao tổn gần nửa thời điểm liệt dương chân nhân mới rốt cục mở miệng nói có thể giờ phút này trương dụ đã bước ra không dưới năm mười giọt bản bệnh tinh huyết cả n g ư ờ i khí tức bệ bại dường như bệnh nặng mới khỏi dưới chân đều có chút phủ p h i m nhưng hắn cặp mắt k i lại nhìn chằm chặp hỏa diễn bên trong năm trôi phi kiếm theo hải lượng bản mệnh tinh huyết du nhập g n kia năm trôi phi kiếm trên thân kiếm phản phất có mạch máu giống như đường vân tại có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cùng hắn ở giữa tâm thần liên hệ biến vô cùng chặt chẽ kiên cố bọn chúng không còn m ẹ n m ẹ n băng lãnh p h á p bảo mà là thực sự trở thành một phần của thân thể hắn thân kiếm mỗi một lần rất nhỏ rung động đều rõ ràng phản hồi tới trong thần hồn của hắn hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được kiếm thể nội bộ kia mũ hành linh khí tại tinh huyết tầm bồ h ạ đang phát sinh một loại nào đó cấp độ càng sâu biến hóa đề cử chuyên hot hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu pháo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 liệt dương chân nhân vẻ mặt trang nghiêm ánh mắt nhìn về phía viên kia vẫn như cũng bị ngũ hành linh khí kết g i ớ i phong ấn tản ra làm người sợ hai chấn động thuần dương kiếm khí quang cầu h á n tay trái nhét qua q u a n cầu bao k h ỏ a kia kiếm khí ngũ sắc linh khí kết g i ớ i bắt đầu như là cánh sen giống như từng t ầ n g từng t ầ n g từng vòng từng vòng xoay c h ậ m chậm bóc ra ra theo kết g i ớ i suy yếu kia c ỗ trí dương trí c ư ờ n g dường như có thể thiêu tận thế gian tất cả hư hảo kinh khủng kiếm ý càng thêm rõ ràng nếu không phải nơi đây cấm chế chủ n i ệ p càng có đại nhật lưu kim diễn toạt ấ n chỉ là cái này tiết lộ một khí thức, cũng đủ để dẫn động thiên tựa biến hóa、Đi. đến lúc cuối cùng một tầng ngũ hành phong ấn tiêu tán sắt na liệt dương chân nhân một tiếng gào to đầu ngón tay g i ậ n dắt cái kia đạo cô độc như thực chất thuần thúy như đại nhật mới lên thuần dương kiếm khí cũng không còn bạo bốn phía mà lại như là bị thuần phục linh xả thuần theo đầu nhập vào trước đó kia năm cái hỏa diễm tiết điểm tạo thành hình khuyên trong quy tích kiếm khí nhập vòng cũng không trực tiếp công kích bất kỳ một thanh phi kiếm mà là dọc theo kia vô hình ngũ hành tương sinh quy tích bắt đầu cấp tốc lưu truyền nó đầu tiên rót vào lựa thổ thuộc tính k ô n viêm kiếm trong chốc lát, c ô n viêm kiếm quang hoa tăng vọt đỏ s ầ m cùng màu vàng đất thân kiếm dường như bị dắt lên một t ấ m xích kim kiếm thể nội cấm chế p h ủ văn tại thuần dương kiếm khí t r ù n g kích vào điên cuồng lấp lóe kết cấu bị tiến một bước rèn luyện áp suốt biến càng thêm tỉ mỉ huyền ảo kiếm khí không chút nào dừng lại tự c ô n viêm kiếm c h ả y ra lần theo hỏa sinh thổ lý lẽ trong nháy mắt tràn vào kim thổ thuộc tính quân nhạc kiếm quân nhạc kiếm kia ám trầm thân kiếm bỗng nhiên sáng lên nặng n ề kim thổ chi khí tại thuần dương kiếm ý tầy lễ h ạ dường như được trao cho linh hồn sắc bén nội liễm lại tăng th tràn vào nước kim thuộc tính lưu phong kiếm như nước chạy thân kiếm cùng sắc bén kim khí tại thuần dương chi lực điều hòa lại đạt đến một loại nào đó cực hạ n cân bằng kiếm quang lưu chuyển như nước dường như kim sắc bén bên trong mang theo một cô vô cùng bất nhập kéo dài kiếm khí lại chuyển theo kim sinh thủy chi đạo rót vào nước một thuộc tính thanh h o à n g kiếm sóng biết giống như thân kiếm nhộn nhạo lên sáng chói kim sắc vợ sóng một chi sinh cơ cùng thủy chi nhu nhuận tại thuần dương chi khí kích phát hạng tỏa ra trước nay chưa từng có sức sống dường như cây khô gặp mùa xuân lại như linh t u y ề n tuân ra sóng cuối cùng thuần dương kiếm khí tuân theo thủy sinh mộc chi tắc tụ hợp vào lửa mộc thuộc tính trước lâm kiếm sinh h ồ n g cùng vân gỗ sen lẫn t h â n kiếm giờ phút này dường như chân chính bốc cháy lên hỏa diễm không còn là dữ dằn mà là mang theo một loại sinh trưởng lan tràn thịnh hóa vạn vật thần thánh ý vị mộc trợ thế lửa lửa nung mộc tinh tại thuần dương thống ngự hạ hoàn mỹ dung hợp hoàn thành cái này một vòng lưu truyền sau thuần dương kiếm khí cũng không tiêu tán mà là không ngừng nghỉ chút nào lần nữa tiến vào k h ô n viêm kiếm bắt đầu một vòng mới tuần hoàn như thế vòng đi vòng lại thuần dương kiếm khí lấy tự thân vô thượng phong mang lặp đi lặ quán thông lấy cái này nằm trôi phi kiếm chưng ơ dụ xem như p h á p bảo chủ nhân tâm thần cùng nam kiếm chặt chẽ tương liên cảm thụ là khắc sâu nhất mỗi một lần thuần dương kiếm khí lưu t r u y ề n hắn đều cảm giác được một cách rõ ràng nam kiếm ở giữa liên hệ tại bằng tốc độ kinh người làm sâu thêm gia cố càng làm hắn hơn d u n g động là tại thuần dương kiếm khí k ê u bá đạo mà tinh thuần lực lượng áp bách dưới nam trong k i ế m bộ những cái kia vốn chỉ là thông qua pháp quyết cấm chế cương ép dung hợp lại cùng nhau đến từ ngũ hành tàn bạo bản nguyên tinh túy vũ mạch chấn bật linh tính thực thể cùng rất nhiều đỉnh cấp phụ tài ngay tại xảy ra một loại kỳ diệu chất biến bọn chúng không còn là vật lý trên ý nghĩa hỗn hợp mà là tại thuần dương kiếm khí thôi hóa hạn giữa lẫn nhau giới hạn dần dần mơ hồ linh tính hoàn toàn giao h ò a đây là một loại trên bản chất hợp nhất dường như bọn chúng vốn là đồng nguyên một thể bây giờ chỉ là phản bản quy nguyên lại không điểm lẫn nhau làm thuần dương kiếm khí không biết lưu chuyển nhiều ít tru tiền bản thân quang mang cũng từ hừng hực chuyển thành ảm đạo cuối cùng tại hoàn thành một lần cuối cùng tuần hoàn sau như là hoàn thành sứ mệnh giống như lạc yên tiêu tán trong không khí chỉ để lại một sợi tinh thuần, thuần dương đạo vợt vĩnh hằng lạc ấn tại năm kiếm hạch tâm c h ố sâu thu liệt dương chân nhân thấy thế vung tay lên khi một mực duy trì lấy luyện khí hoàn cảnh đại nhật lưu kim diễm bị hắn trong nháy mắt thu hồi nam trôi phi kiếm lẳng lặng lơ lửng giữa không trùng qua n g hoa nội liễm giản dị tự nhiên nhưng nếu cẩn thận cảm giác liền sẽ phát hiện cái này nam trôi kiếm khí tức đã liền thành một khối nếu không tận lực phân biệt cơ hồ sẽ nghĩ lầm nơi đó chỉ lơ lửng một thanh nhận chứa vô tận huyền ảo tuyệt thế thần binh nam kiếm ở giữa vũ hành linh khí tự nhiên lưu truyền tương sinh cùng nhau hơi thở tạo thành một cái hoàn mỹ mà vững chắc vi mô tuần hoàn tự thành một phương tiên n i ệ ha ha ha ha liệt dương chân nhân nhìn xem này khí tức hợp nhất nam kiếm kèm nén không được nữa trong lòng thoải mái cất tiếng cười to trong tiếng cười tràn đầy tự hào cùng cảm giác thành cựu lấy mũ mạch linh vật thực thể làm cơ sở lấy mũ hành tàn bảo bản nguyên là liên lấy thuần dương kiếm khí làm dẫn điều hòa định mãi Tốt, tốt, tốt, rốt thành thuần thức thai. thuần thức tâm thần thể tin thai phối muốn cuộc chế cái Chứ kích chấn, cơ của cho luyện đầu đầu. không kỳ không phụ pháp hình Ha ha ha ha, thuần dương pháp bảo hình hộ mình. Hắn vọng, này dương ban dương ban ngay dụ vậy, vào bảo bảo dù sao chu thiên pháp bảo đã là t ử p h ụ tu sĩ tha thiết ước mơ c h â n bảo huyền diệu vô cùng có thể thuần dương pháp bảo kia là trong truyền thuyết tiên bảo lại xưng ơ thuần dương tiên khí nghe nói trong đó g ầ n c ả n khôn tự thành phát t á c nắm giữ không thể tưởng tượng nổi vi năng hoàn toàn không phải chu thiên pháp bảo có thể so sánh được cho dù là hình thức ban đầu cũng quá mức kinh thế hai t ụ liệt dương chân nhân nhìn thấy trương dụ trên mặt kia hỗn hợp có chấn kinh vui mừng như điên cùng khó có thể tin thần sắc không khỏi cởi mắng thế nào tiểu tử không tin vi sư thủ bút không chờ trương dụ trả lời hắn liền kìm nén không được hưng p ấ n bắt đầu giải thích cặn kẽ trong đó huyền liền diệu t a thượng thanh nhất mạch lấy trận pháp cùng kiếm đạo s ư n hùng tại con đường luyện khí hơi kém ngọc t h a n h một bậc nhưng đối với kiếm đạo luyện chế pháp bảo cấm chế cùng nghiên cứu lại là thế gian cao cấp nhất nhất toàn diện liệt dương chân nhân trong giọng nói mang theo một tiếng l o nghễ vi sư chìm đ ắ m đạo này mấy trăm năm mặc dù chịu tu vi có hạn từ đầu đến cuối không cách nào độc lập luyện chế ra hoàn c h ỉ n h chu thiên pháp bảo nhưng tự hỏi tại kỹ thuật luyện khí cùng lý niệm bên trên việt không thua ở bất kỳ từ phủ cảnh luyện khí công sư hắn chỉ hướng kia năm trôi phi kiếm ánh mắt sáng rực ngươi mang tới khối này ngũ hành đúng là vô thượng c h ấ t phẩm nội bộ ngũ hành linh khí mặc dù tương khắc xung đột nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế chất liệu tại cực hạn tương sinh tương khắc chi lực rèn luyện hạn g biến vô cùng cứng cỏi càng dựng dục ra cực mạnh thông linh đ ặ c tính có thể đồng thời dung nạp cùng chuyển nhiều loại thuộc tính linh khí theo lẽ thường đem n ó nội bộ tương khắc linh khí chia cắt quả thật có thể đến một cái tiềm lực to lớn chu thiên pháp bảo hình thức ban đầu nhưng cử động lần này đem cái này kỳ tài tiềm lực giảm mất đi nhiều vẹn vẹn thành tựu một cái chu thiên hình thức ban đầu thực sự thật là đáng tiếc đề cử chuyến hot tam quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành đông hãn mạn n i ê n mười tám lộ chư hầu phạt động t ỷ thủy q u a n trước một nam t ử hồn xuyên nhập s á t hoa hùng kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng p h a n phượng mợ mị thời khắc hắn may mắn thức tỉnh bá vương trí dũng lực bà sơn hà khí cái thế trong khi đó tại t r ư hầu đại doanh chúng nhân mặt ủ mày châu chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt phượng lập hạ quân lệ n h trạng mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng nếu không thành chạm đầu ta c h ư một trăm tám mươi tám thuần dương hình thức ban đầu hai c h ư một trăm tám mươi tám thuần dương hình thức ban đầu hai liệt dương chân nhân thanh âm để cao mấy phần mang theo một loại kích động thế là vi sư liền mở ra lối riêng đã chia cắt đáng tiếc vậy liền phương pháp trái ngược không chỉ có không phân cách ngược lại đem nó ngũ hành đặc tính hoàn toàn tách rời thuần hóa lại lấy trận pháp tổ hợp chi đạo l u y ệ n chế thành một bộ độc lập với nhau nhưng lại đồng nguyên cộng sinh pháp bảo chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi một kiện phẩm giai có lẽ không cao nhưng một khi tổ hợp lên hình thành kiếm trận liền có thể dẫn động ngũ hành sinh khắp đại đạo phát huy ra viễn siêu đơn thể phẩm giai lực lượng kinh khủng hãn chỉ vào không trung nam kiếm ngữ khí càng thêm sụp sôi ngươi nhìn đơn nhất một thanh kiếm bị giới hạn trong đó cố hóa cơ sở cấm chế phẩm cấp xác thực chỉ là song rượu nói h ư n song g ế m đến đây liệt dương chân nhân ngự Ba khí chuyển thành ngưng trọng mà muốn gánh chịu loại này tầm tầm tiến dần lên cho đến thuần dương cấp bậc lực lượng ra đối phát bảo bản thân chất liệu yêu cầu hà khắc tới cực hạng đây cũng là vì sao v i sư ngươi nhất định phải đi đổi lấy ngũ mạch chấn vật linh tính cơ thể chỉ có những này nguồn gốc từ thượng phẩm linh vật nhận linh khí pháp tác xâm nhiễm đỉnh cấp linh tài khả năng xem như khung xương chịu đ ư ợ c lấy ngũ hành kiếm trận toàn lực vận chuyển lúc kêu bàng bạc vô cùng lực lượng mà không đến mức sụp đổ chưng ơ dụ nghe xong sư tôn giải thích trong lòng rung động dần dần hóa thành vui mừng như điên cùng minh ngộ nghĩ đến sư tôn vì bộ pháp bảo này hao phí vô số tâm huyết chưng ơ dụ không người trịnh trọng nói đệ tử minh mạch đa tạ sư phụ vì đệ tử lo lắng hết lòng hao phí như thế tâm huyết liệt dương chân nhân khoát tay á o á t thầy cho chúng ta ở giữa không cần phải nói tạm nhưng ngươi không cần thiết cao hơn g quá sớm cần biết bảo vật này mặc dù tiềm lực vô tận nhưng cũng hạn chế cực lớn hãn chỉ vào nam kiếm gàn tương chữ thứ nhất cái này nam kiếm kinh qua t h u ầ n dương kiếm khí điều hòa đã đánh xuống trí thuần trí dương căn cơ không thể tự âm thuộc tính linh khí vần dưỡng một khi bị loại này khí tức ô nhiễm thuần dương căn cơ bị hao tổn nhẹ thì huy năng đại giảm nặng thì linh tính mẫn d i ệ t thậm chí khả năng kiếm thể vỡ vụ thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất liệt dương chân nhân ánh mắt sắc bén mà nhìn xem chân dụ bởi vì cái này nằm kiếm bản chất đồng nguyên nội bộ ngũ hành linh tính tại thuần dương kiếm khí điều hòa lại đã đặt thành hoàn mỹ cân bằng lại mỗi một kiếm đều ẩn chứa hai chủng loại tính lực lượng bởi vậy, vậy ngươi ngự sử bọn chúng lúc nhất định phải đồng thời d ó t vào tới thuộc tính hoàn toàn đối ứng hai chủng linh khí mới có thể kích phát kỹ năng lại không sẽ phá hư trong đó cân bằng hắn cụ thể một chút minh ngươi bây giờ thân phụ lửa thổ s o n g thuộc tính tiên t i ê n liên hoa chỉ có thể ngự sử đồng thời cần lựa thổ linh khí k h i ê m kiếm vậy cần kim thổ linh khí quân nhạc kiếm cùng cần hỏa một linh khí trước lâm kiếm ngươi mặc dù có thể lấy đơn nhất thuộc tính linh lực thôi động nhưng này dạng sẽ nghiêm trọng phá phôi kiếm thể nội bộ cân bằng dẫn đến pháp bảo bị hao tổn cho nên tại ngươi đúc thành thứ ba linh căn trước đó tuyệt đối không thể tùy tiện đếm thử ngự sử cái này hai kiếm nói cách khác liệt dương chân nhân tổng kết nói bộ này ngũ hành kiếm phôi là suy nghĩ ngươi tương lai đại đạo chi bảo ngươi nhất định phải tử phủ cảnh đúc thành thứ ba linh căn sau mới có thể song kiếm hợp b ích đợi ngươi tử phủ cựu phẩm ngũ hành linh căn câu toàn này mới có thể năm kiếm t h xuất hiện ra thuần dương tiên khí chi uy đối ngươi dưới mắt đàn cung cảnh tụ vi mà nói ngoại trừ trôi này không i ê m kiếm còn lại bốn kiếm tạm thời cung cấp không được quá nhiều tính thực chất trợ giúp ngược lại cần ngươi cẩn thận ôn dưỡng bảo hộ đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo chắc chắn cẩn thận sử dụng cố gắng tu hành không phụ bảo vật này chưng ơ dụ nghiêm nghị đáp ân minh bạch liên tốt liệt dương chân nhân vẻ mặt hơi n g ộ i chỉ vào năm kiếm đạo đến trước đem cái này bốn kiếm thu nhập chữ vật pháp bảo bên trong sau đó lấy ngươi tự thân linh lực vì ngươi hiện tại duy nhất có thể sử dụng khôn b i ê m kiếm khai phong quen thuộc kỳ đặc tính chưng dụ theo lời tâm n i ệ m vừa động đem lơ lửng giữa không trung q u n nhạc lưu phong thanh hoàng trước lâm bốn kiếm thu hồi sau đó hắn đưa tay phải ra trôi n à y đọ sậm cùng màu vàng đất sen lẫn khôn b i ê m kiếm ngâm khẽ một tiếng rơi vào lòng bàn tay của hắn xúc tu ôn h u ậ n nhưng lại cảm thấy một loại huyết mạch tương liên nặng nề hắn điều động thể nội tinh thuần hòa thuộc tính linh lực cùng thổ thuộc tính linh lực đồng thời rót vào khôn b i ê m kiếm bên trong ông k h ô n b i ê m kiếm thân kiếm hơi r u n g kiếm thể nội kia bị liệt dương chân nhân chạm trổ vào vô số cấm chế phủ văn dần dần sáng lên làm trương dụ linh lực tràn đầy toàn bộ thân kiếm cùng kiếm thể hạch tâm kia thuần dương đạo vận cùng ngũ hành tàn bạo bản nguyên hoàn toàn khai thông sắt na tranh t ư n g tiếng càng như p ư ợ n g minh kiếm âm hưởng triệt luyện khí điện. không viêm kiếm nguyên bản nội l i ê m quan g hoa hoàn toàn nở rộ thân kiếm nội bộ phảng phất có địa hòa trào lên sơn nhạc chìm nổi dị tượng hiện hiện n mũi kiếm chỗ một tầng mỏng mà cô đọc đỏ vàng quan g hoa không ngừng phụt ra hút vào tàn mát ra làm người sợ hai phong rệ chi khí cùng nặng nề chấn áp chi ý trương dụ thần thức khẽ nhúc đích không viêm kiếm hóa thành một đạo đỏ vàng giao thoa kinh hồng như t h i ệ m điện bắn về phía luyện khí điện nơi hẻo lánh một khối dùng để khảo thí pháp vào sắc bén trải qua ngàn năm đại nhật lưu kim diễm tiêu đốt cũng không từng tồn hại thí kiếm thạch suy một tiếng băng nhỏ cơ hồ không có cảm nhận được bất kỳ trở ngại nào. tối kia cứng rắn vô cùng hỏa luyện thạch liền bị vô thanh vô tức một phân thành hai mặt cắt bóng loáng như gương chưng ơ dụ trong lòng thấm khen đương nhiên đối với tu tiên giả pháp bảo mà nói sắc bén chỉ là cơ sở nhất năng lực càng mấu chốt là đối tiên địa linh khí độ phù hợp cùng dẫn động linh khí năng lực k h ô n b i ê m kiếm trên không trung một cái xoay quanh khéo léo bay trở về chưng ơ dụ trong tay hắn cẩn thận cảm thụ được bởi vì chất liệu gần như hòa mỹ tại linh khí chuyển cùng phóng đại phương diện đã đạt đến mức cực hạn chưng dụ có thể cảm giác được chính mình thông qua không i ê m kiếm thi triển hỏa hệ hoặc thổ hệ pháp thuật kiềm khí uy lực của nó đều chiếm được rõ đơn thuần đối với linh khí tăng phúc hiệu quả trôi này nhìn như chỉ là song rượu cấp k h á c khôn viêm kiếm đã không kém hơn một chút phẩm chất bình thường tam v i ê n pháp bảo lại phối hợp cứng cõi thân kiếm cùng chương dụ tự thân hai đại tiên t i ê n liên hoa mang tới tinh thuần thật lớn linh lực giờ phút này tay hắn nắm khôn viêm kiếm có khả năng phát huy ra năng lực thực chiến hoàn toàn đủ để so sánh thậm chí siêu v i ệ t những cái kia sử dụng bình thường tam v i ê n pháp bảo cùng giai tu sĩ đề cử c h u y ệ n hót ta lan g ra các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành lý thanh huyền đi vào thế giới nguyên huyễn được một nữ tử đeo mặt nạ cứu hai người sống nương t ự lẫn nhau kết làm phú thê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 Chương một chương hệ vơ dụ tay cầm k h ô n viêm kiếm cảm thụ được kia huyết mạch tương liên điều khiển như cánh tay thông thuận cảm giác cùng trong thân kiếm vẫn b ả n g bạc lực lượng cùng hoàn mỹ phù hợp tự thân lửa thổ linh khí đạo vợt quả nhiên là yêu thích không tung tay lặp đi lặp lại vớt b e quan sát hận không thể lập tức tìm đối thủ thử kiếm một phen liệt dương chân nhân gặp hắn bộ dáng như vậy không khỏi cười mắng một câu t ố t nhìn ngươi chút tiền đồ này kiếm này sơ thành trong đó thuần dương kiếm khí rèn lưu lại hỏa khí chưa hoàn toàn nội liễm lắng lại l i tính cũng cần tiến một mức ôn dưỡng phù hợp nguyên cần đem nó đặt vào khí hải lấy tự thân bản nguyên linh khí ngày đêm t ẩ y luyện ôn dưỡng một thời gian mới có thể điều khiển như cánh tay phát huy ra chân chính uy lực lớn nhất lại đối pháp bảo tương lai trưởng thành cũng rất có ích lợi chương dụ nghe vậy lập tức tập trung ý chí gật đầu nói phải h á n tâm n i ệ m khẽ n ú c ních trong tay không viêm kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh lập tức hóa thành một đạo đỏ hoàng giao hòa lưu q u a n g siêu một tiếng trực tiếp không có vào đan điển của hắn khí hải bên trong đây cũng là bản bệnh pháp bảo cùng pháp bảo tầm thường điểm khác biệt lớn nhất chỗ bởi vì luyện chế lúc dung nhập hải lượng bản bệnh tinh huyết càng cùng chủ nhân tâm thần hoàn toàn giao hỏa trên bản chất đã thành tu sĩ nói thân thể một bộ phận như là kéo dài tư chi cho nên có thể tùy tâm thu nhập thể nội ôn dưỡng k h ô n biêm kiếm chìm vào trương dụ kia m ê n h mông vô biên thập nhị t h ố n khí hải bên trong lập tức bị tinh thuần bàng bạc l ử a thổ linh khí bao k h ỏ a thấm bảo khí hải linh triều phun g trào từng lần một cọ rửa tẩy lễ lấy thân kiếm đem k i a cuối cùng một tia sao động hỏa khí bớt lên đồng thời cũng tại thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong lấy trương dụ tự thân đạo vận tư dưỡng pháp bảo linh tính khiến cho cùng chủ nhân càng thêm phù hợp đây cũng là bản bệnh pháp bảo có thể nương theo chủ nhân cùng nhau trưởng thành căn bản nguyên nhân chương dụ trong lòng run lên biết rõ mang ngọc có tội đạo lý t h ị n h trọng gật đầu sư tôn yên tâm đệ tử hiểu được nặng nhẹ tự có thủ đoạn đường lối bảo vật này có thể không cần liền tận lực không cần tất nhiên không dễ dàng bày ra tại người trước còn h giắm. i thể dương c â thống gì còn muốn hay không ta trường lang tiên môn thể diện hắn dừng một chút ngữ khí hòa hoang chút nói rằng pháp bảo luyện thành chính là lấy gia dùng chỉ là cần giảm cứu sách lược không viêm kiếm ngươi đều có thể bình thường sử dụng nó bây giờ biểu tượng chỉ là phẩm chất cực tốt r o n g rượu phi kiếm sẽ không làm cho người kinh ngạc cân ẩ n g dấu là nó xem như ngũ hành kiếm phôi hạch tâm một trong c ũ n g có thể cùng cái k h á c bốn kiếm tổ hợp thành trận huyền bí chờ ngươi ngày sau có thể ngự sử nhiều kiếm lúc càng phải hiểu được dấu r ố t không phải sinh tử con đầu không thể tùy tiện triển lộ năm kiếm t ề xuất trận thế liệt dương chân nhân khoát tay á o trên mặt vẻ m ệ t m ỏ i càng lộ vẻ t ố t việc này trong lòng ngươi hiểu rõ liền có thể vị sư mấy ngày liền luyện chế tâm thần hao tổn không nhỏ cần điệu tức một phen ngươi cũng tổn thất không ít tinh huyết nguyên khí có thua thiệt trở về hào hào tinh dưỡng vững chắc cảnh giới mấy ngày nữa đợi ta khôi phục liền tự mình chuyển thụ cho ngươi thất mạch kiếm quyết đàn c u n g tiên tinh yếu ngươi đã có k h ô n b i ế m kiếm phải nên h ả o h ả o tu tập kiếm quyết mới có thể không phụ vào vật này chưng ơ dụ nhìn xem sư tôn kia mặc dù vẫn như c ũ thẳng tắp hai đầu lông mày lại khó nén một tia thân ảnh mệt mỏi trong lòng dâng lên một dòng nước cấm cùng n g y nấy hắn biết l u y ệ n chế bộ này tiềm lực vô tận kiếm t ô i tuyệt không phải nhìn bề ngoài như vậy nhẹ nhàng thoải mái sư tôn tất nhiên hao phí cực lớn tâm huyết chỉ là không muốn ở trước mặt hắn biểu lộ mà thôi nhường sư tôn p í tâm chưng dụ thật sâu vai trào ha, ha không sao liệt dương chân nhân phóng khoáng cười một tiếng phất phất tay trong mắt l ó e ra ước mơ cùng tự hào có thể tự tay luyện chế ra cái loại này có hy vọng chạm đến thuần dương chi cảnh pháp bảo phơi thai hao phí chút tâm lực tính là gì v i sư cao hứng còn không kịp chỉ cần nguyên ngày sau có thể bằng vào cái kiếm trận này lôi kéo khắp nơi giữ ta thượng thanh đạo thống uy danh khắp thiên hạ chính là đối vi sư tốt nhất hồi báo cũng làm cho kia chư thiên tu sĩ đều biết con đường luyện k h í không phải hắn ngọc thanh nhất mạch dành riêng tín đẹp ta thượng thanh nhất mạch đồng dạng không kém tại người đệ tử ổn thỏa cố gắng không phụ sư tôn kỳ vọng cao c h ư n dụ trịnh trọng hứa hẹn trở lại chính mình tại kim diễm phong độ phủ chức d ụ khoanh chân ngồi xuống trước bình phục bởi vì thu hoạch được trí bảo mà khóe động tâm tư sau đó hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h khí h ả i bên trong khôn b i ê m kiếm hư ảnh ẩn hiện đồng thời pháp khí chứa đồ tu di truy quang h ò a lõi lên mặt khác bốn thanh phi kiếm quân nhạc lưu phong thanh hoàng trương lâm cũng lơ lửng tại trước người hắn nam kiếm đồng nguyên khí tức mơ hồ tương liên tản ra làm lòng người say bảo quang chức vụ ánh mắt đảo qua cái này bốn chui tạm thời không cách nào vận dụng phi kiếm trong đầu vang vọng sư tôn q u y bảo cần ngũ hành linh căn câu toàn t ử phụ phẩm mới có thể kiếm xuất phát huy thuần dương chi uy nhưng mà chương dụ nhưng trong lòng có khác một phen so đo nhưng hắn thân phụ trang bị lan dạng này kim thủ chỉ theo một ý nghĩa nào đó hắn đã sớm thực hiện ngũ hành linh căn câu toàn chỉ là chương dụ lông mày cao lại thân thức đảo qua trang bị lan bên trong hiện hữu mấy món linh vật quý thủy long châu thất phẩm quý thủy tử văn long tham tam phẩm ất m g ụ c long tiên kim ngũ phẩm tân kim huyền kim lưu thể tứ phẩm tân kim mấy dạng này đều là âm thuộc tính linh vật linh khí thuộc tính củng kiếm phối kia trí dương trí cương thuần dương căn cơ không hợp nhau tuyệt đối không thể dùng để ẩn dưỡng hoặc thôi động nếu không tất nhiên tổn hại pháp bảo căn cơ m à thụy lân phần thiên tông tuy là bính hỏa chi thuộc trí dương trí c ư ờ n g nhưng trương dụ tự t h ầ n đã nắm giữ đồng nguyên tiên thiên m i ế t bản hỏa liên hỏa linh chi khí giống nhau tinh thuần to lớn hắn thử nghiệm điều động một tia trang bị lan bên trong kỷ lần chi hỏa linh khí chậm d ã i rót vào khí hải đi ẩn dưỡng kia khôn viêm kiếm đề cử chuyên hót khai hoang vô đ ị c h đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc trùng đường lòng một khi bỏ mình hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây nhân tộc nhỏ yếu bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt hắn s dết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc dết ra một đường máu kết bạn vô số hồng nhan trí kỷ từ yếu biến mạnh một tay chấn áp vào cổ người là tàn nhẫn nhất hoang nhân hồn vĩnh viễn là nhân tộc c h i hồn chương một trăm tám mươi chín hệ vơ z lập phủ hai chương một trăm tám mươi chín hệ vơ z lập phủ hai k h ô n b i ê m kiếm đối với cái này sợi ngoại lai bính hỏa linh khí cũng không bài xích ngược lại như là hấp thu hắn tự thân linh lực đ ồ n g dạng đem nó thu nạp thân kiếm linh quang hơi trướng ô n dưỡng hiệu quả cùng sử dụng tự thân nhất bản hỏa linh không khác nhiều quả là thế trương dụ trong mắt tinh quang l ó e lên trang bị lan bên trong linh vật một khi trang bị linh khí bản nguyên t ự a n h ư cùng bị ta luyện hóa cùng ta tự thân linh căn không khác linh khí trong đó giống nhau ẩn chứa thần hồn của ta ấn ký cùng khí t ứ c có thể dùng đến thôi động cùng t ầ m bổ bản m ệ n h pháp bảo phát hiện này nhường trong lòng hắn một mảnh lửa nóng ý vị này hắn không cần đau khổ chờ đợi đúc thành ngũ hành linh căn chỉ cần hắn có thể tìm tới cũng trang bị ăn ảnh ứng thuộc tính lại nhất định phải là dương thuộc tính thiên địa linh vật liền có thể sớm thôi động đối ứng p i kiếm g i á một canh kim nhấm nước trương dụ tự lẩm ánh mắt suy nghĩ của hắn lập tức bay đến tông môn trọng địa tàn bảo nham nơi đó xác thực cất giữ lấy các loại thiên địa linh vật trung phẩm linh vật cũng không phải số ít bên trong tông môn không thể được chưng dụng cấp tốc bác bỏ ý nghĩ này cái này có khả năng sẽ bại lộ hắn nhiều thuộc tính linh khí thân hòa bí mật cách phát thiên địa linh vật thần thông còn có thể từ chối là đặc thù bí pháp nhưng linh căn là tu hành c ă n cơ không giả được như vậy còn lại có thể nhanh chóng lại đối lập bí ẩn thu hoạch trúng phẩm thiên địa linh vật con đường dường như chỉ còn lại một cái quy khư xem ra qua chút thời gian nhất định phải lại vào quy khư một chuyến chưng dụ trong lòng lập kế hoạch hơn nữa lần này tiến vào nhất định phải bí mật tiến hành tuyệt không thể dòng chống thua chiêng nếu để cho người biết được hắn có thể ở quy khư bên trong mang ra thiên địa linh vật đưa tới chấn động đem viễn siêu tưởng tượng lần trước vạn sinh huyền thủy truyện đã là may mắn nhờ có sư tôn cùng làn tịch sư thúc không có truy đến cùng chỉ coi hắn là theo ngoại giới cách khác bật được ai trương dụ luốt luốt mi tâm cảm thấy trở nên đau đầu trên người bí mật thế nào càng ngày càng nhiều quả nhiên là như g i ố n g trên băng mỏng bộ bộ kinh tâm may m à hắn bây giờ đã là trường lăng c h â n truyền thượng thanh môn nhân thượng thanh đạo thống môn phong mặc dù nghiêm nhưng cũng giảng cứu hữu giáo vô loại đối đệ tử tư ẩn cùng cơ duyên tương đối tôn trọng chỉ cần không vi phạm căn bản một quy nguy hại âu môn sẽ không cưỡng ép tìm tòi nghiên cứu đệ tử bí mật chỉ có thể đi một bước nhìn một bước cẩn thận ẩn giấu đi việc cấp bách là trước tăng lên thực lực bản thân tu luyện kiếm quyết chưng dù đẻ xuống phân loạn suy nghĩ an định tâm thần quyết định một bên ôn dưỡng khôn viêm kiếm một bên dốc lòng tu luyện lạc trờ sư tôn chuyển thụ thất mạch kiếm quyết nhưng mà còn chưa chờ tới liệt dương chân nhân triệu hoán một đạo quen thuộc thanh linh kiếm quang liền trước một bước tới lần nữa cùng vân sơ sư h i n h tụ hợp hai người khống chế đội băng rất nhanh liền tới, tới tòa ớ i t kia hắn tự mình tuyển định kỳ phong bày đi ngắn n g ủ thời gian nơi đây đã đại biến dạng chỉ thấy đỉnh núi mây mù lượn lờ ở giữa một tòa lịch sự tao nhãm à không mất đi đại khí động phủ đã xây thành lấy bạch ngọc cùng thanh nham làm chủ tài cùng cảnh vật t r u n g quanh liền thành một khối mái q u a n g đấu củng giường cột chặn trổ chi tiết chỗ có thể thấy được suy nghĩ lý thú động phủ trước cửa là một mảnh từ thanh ngọc lát thành vương v ớ c quảng trường dọc theo quảng trường đứng thẳng một tòa tràn đầy nét cổ xưa bắt giác đ ỉ n h n g h ỉ mát trong đỉnh có b à n đá băng ghế đá nhưng tại này thường trà lượt đạo xem biển mây chỉ nổi sơn núi chỗ một đạo thác nước như ngân hà treo ngược d oanh minh rơi vào đập sâu tóe lên ngàn vạn hơi nước tại dưới ánh mặt trời chiếu ra thất thải n g hồng bên cạnh thác nước khai phá ra một mảnh rộng lớn diễn võ trường mặt đất trải lấy cứng rắn thi kiếm thạch chung quanh sắp đặt phòng hộ cấm chế vâng sáng hiện nhiên là dùng để diễn luyện pháp t h u ậ t luận bản kiếm kỹ nơi tuyệt hảo phóng nhãn cả ngọn núi nguyên bản liền tồn tại thương tùng thúy bách đạt được rất tốt giữ lại thậm chí còn có linh thực phu thi triển pháp thuật tấy ghép không ít linh hoa dị thảo tô điểm tại đường núi hai bên vách đá khe đá ở giữa khiến cho sơn phong tăng thêm sinh cơ cùng linh vận nhàn nhạt linh vụ như là đai l ư n g ngọc quân quanh ở trong núi cùng quần quận biển mây đục vào nhau cộng đồng tạo thành một bức t u y ệ t mỹ tiên gia bức tranh muôn hình vạn trạng thanh tính mà không mất đi bằng bạn chính hợp trương dụ tâm ý sư minh thật sự là p h i tâm nơi đây rất hợp ý ta trương dụ từ đ ấ y lòng tán thắn nói như thế công trình trong thời gian thật ngắn hoàn thành lại như thế tinh lương vân sơ sư minh nhất định hao tốn không ít tâm tư vân sơ mỉm cười khiêm tốn nói sư đệ ưa thích thuận tiện ngọn núi này đã thiết t r í cơ sở phòng hộ cùng tụ linh chất pháp có thể chống đỡ ngự bình thường mưa gió cùng n h ị trộm hội tụ xung quanh linh khí ngày sau sư đệ như cảm giác không đủ có thể tự hành cải biến cường hóa đây là t r ư ờ n g không núi này trận pháp hạch tâm trận nhãn sư đ ệ tất kỹ nói hắn đưa qua một cái lớn t r ư ờ n g bàn tay toàn thân ô nhuận nội bộ có linh quang lưu chuyển ngọc thạch màu xanh chương dụ tiếp nhận cái này chịu nặng trận nhãn ngọc thạch cảm thụ được trong đó cùng cả ngọn núi địa mạch mơ hồ khí tức tương liên trong lòng không khỏi dâng lên một cô an tâm cùng v u i sướng vùng này t r ă m g dặm linh sơn phúc địa kể từ hôm nay liền chính thức thuộc về hắn cái này ở kết trước thật là nghĩ cũng không dám nghĩ đỉnh cấp hào t r ạ c vân sơ cởi nói ngọn núi này mới lập còn vô danh hào sư lệ đã nhập chủ núi này liền bị nó đặt tên a cũng tốt ghi vào tốt ghi chư ơ n g dụ nghe vậy ngầm đầu nhìn quanh tòa này quen thuộc vừa xa lạ sân phong hết suất hiểm trở biển mây tiếng thông gieo chi cảnh cùng hắn trong trí nhớ kiếp trước hoàng sơn rất có vài phần rất giống nhưng nếu trực tiếp gọi hoàng sơn hoặc hoàng phong tại giới này không khỏi quá mức tục ý cũng mất tiên gia ý vị hắn trầm ngâm một lát ánh mắt lướt qua tia cao vút trong mây dường như xuyên thẳng thanh minh đỉnh núi trong lòng hơi động một cái tên nổi lên trong lòng ngọn núi này hơn người tận có quần sơn đứng đầu khí tượng liền gọi là châu phong a chư dụ chầm rãi nói rằng lấy chúng sơn chi châu hơn người chi ý cũng ám hợp đối với kiếp trước một chút tưởng nghiệ vân sơ tinh tế phẩm bị một chút gật đầu cười nói t ố t quần sơn chi châu ý cảnh cao xa lại sáng sủa trôi chạy vậy liền như thế đ ị n h ra ta quay đầu liền để cho người ta đem châu phong chi danh ghi vào tông môn xét tịch chúc mừng trương s ư đệ tại châu phong lập phủ đại đạo khả kỳ đa tạ sư minh c h n g vụ chắc tay cùng vân sơ bèn nhìn nhỏ cười đề cử c h u y ể n hót khai hoang vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc trùng đường lòng một khi bỏ mình hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây nhân tộc nhỏ yếu bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc ăn hung mánh nhất thần thú chương một trăm chín mươi kiếm quyết chân truyền một chương một trăm chín mươi kiếm quyết chân truyền một sau bảy ngày kim diễm phòng diễm vũ bình chương dụ đến chỉ thấy sư tôn liệt dương chân nhân đã chắp tay đứng ở bãi bên trong thân hình thẳng tắp như tùng khi tức quanh người cùng cả tòa kim diễm phong hỏa linh địa mạch mơ hồ tương hợp không dặn tự uy nhìn thấy chương dụ liệt dương chân nhân khẽ b ư ớ cảm c cũng không nhiều nói nhảm nói thẳng đã tới liền nhường vi sư nhìn xem ngươi bây giờ đối kiếm quyết căn cơ nắm giữ tới loại tình trạng nào trước đ ê m ngươi khí hải cảnh sở tu mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết cùng liệu nguyên phần thiên kiếm quyết thi triển một lần chưng dụ lòng dạ biết rõ đây là sư tôn tại kiểm nghiệm hắn nội t ì n h dù sao hắn tại khí hải cảnh lúc tại kiếm đạo một đường biểu hiện thực sự có thể sưng vô cùng thê thảm năm đó thất mạch luận đạo có thể đoạt giải nhất dựa vào là thập nhị thốn khí hải mang tới bàng bạc lý lực mậu kỷ thổ liên có thể xưng ơ gian lận cường hạn phòng ngự cùng cuối cùng trận chung kết lúc đánh bậy đánh bạ mượn nhờ sở quy hồng thái ớt kim liên khí tước ngắn ngủi bước vào ngộ đạo c h i cảnh mới miễn cưỡng đền bù mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết sau cùng n g ư c điểm hiểm lại càng hiểm nắm lấy số một nếu chỉ luận kiếm pháp tinh diệu hắn lúc ấy thúc ngựa cũng không đổi kịp sở quy hồng chúc thanh quân b ọ n người nhưng kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn cũng chi hắn đã không phải ngày xưa ngô hạ a mông đệ tử tuân mệnh chưng dụ thần sắc nghiêm lại tâm n i ệ m đậm chỗ ôn dưỡng tại khí hải bên trong k h ô n viêm kiế hắn cũng không lập tức thi triển mà là trước nhắm mắt ngưng thần một cái trước mắt hồi ức kiếm quyết tinh nghĩa điều chỉnh tự thân khi tức cùng kiếm ý tương hợp trận hắn đ ậ u đầu tiên là mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết kiếm chiêu triển khai bộ pháp trầm ổ n như núi kiếm thế nặng nề bàn bạc không i ê m kiếm trong tay hắn dường như không còn là một thanh kiếm sắc mà là một tòa di động sơn nhạc nguy nga kiếm phong gào thét mang theo đại địa trầm ngưng cùng không thể dung chuyển chi ý mỗi một thức đều đ ư c sâu thiên q â n đúng giờ vững như bàn thạch công lúc băng như sấm nổ đem thổ hệ kiếm quyết loại kê trọ ổn cố chấn tinh、túy. phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế không thấy mảy may lúc trước vướng vĩu cùng m i ễ n cưỡng liệt dương chân nhân ở một bên quan sát khẽ gật đầu trong mắt cũng không quá nhiều ngoài ý muốn t r ư ơ n g dụ năm đó ở luận đạo trên đài tiến vào nộ đạo trạng thái bù đắp thổ hành kiếm quyết hắn là tận mắt nhìn thấy bây giờ có thể đem khí hải cảnh thổ m ạ c h kiếm pháp nắm giữ tới như thế hòa hợp tình trạng cũng hợp tình hợp lý nhưng mà làm trương dụ kiếm thế biến đổi từ t r â n bổ nặng nghề thổ hành chuyển thành nổ tung bá đạo hòa hành liệu nguyên phần tiền kiếm quyết thi c h u ể n ra lúc liệt dương chân nhân trong mắt rốt cục lướt qua một tia rõ ràng kinh ngạc cùng tùy theo mà đến hài lòng chỉ thấy trương dụ thân hình đột nhiên biến tấn mãnh kiếm thủy thân đi nhân kiếm hợp nhất không viêm kiếm hóa thành một đạo xích hồng lưu hỏa kiếm chiêu sắc bén vung thả như giá hỏa liệu nguyên thế không thể đỡ n mũi kiếm lướt qua không khí bị thiêu đốt đến đ ô m nốt rung động sóng nhiệt của v ư ợ n kia hỏa hành kiếm quyết đặc l ư u xâm lược tính l ự c bộ phát cùng thiêu tấn b ả n vật quyết tuyệt kiếm ý bị hắn hiện ra đến vừa đúng thậm chí tại một ít nhỏ xíu chuyển hướng biến hóa chỗ còn mang tới một tia linh động lửa vận hiển nhiên đã rất được trong đó tăng bội liệt dương chân nhân thấy được rõ ràng trước dụ giờ phút này liệu nguyên phần thiên kiếm quyết thuần thục cùng tinh diệu đã không kém hơn chìm đám đạo này mấy chục năm hỏa mạch đệ tử tinh anh thậm chí tại một ít đối lửa thế đốt cùng bạo lý giải bên trên mơ hồ chạm đến c à n g sâu tầng đạo vợ cái này cùng hắn trong trí nhớ trương dụ kia khó coi hỏa mạch kiếm pháp trình độ và thực tưởng như hai người chờ trương dụ thu kiếm mà đứng khí tức bình ổn k h ô n b i ê m kiếm linh quan nội liễm liệt dương chân nhân mới vỗ tay cười nói không tệ rất tốt xem ra ngươi ở đằng kia uy khư mười năm cũng không sống đổn thời gian tại cái này hỏa mạch kiếm quyết bên trên cũng là hạ khổ công trương dụ thu kiếm nhật thể nghe vậy mỉ cười mang theo vài phần vừa đúng xu định nói sư tôn quá khen thân làm hỏa mạch thủ tọa thân truyền nếu ngay cả bản mạch kiếm quyết đều luyện không tốt há chẳng phải ném sư tôn ngài mặt mũi kỳ thực trước d ụ cảm thấy tin h t ư ờ n g hắn tại liệu nguyên phần thiên kiếm quyết bên trên cũng không đầu nhập bao nhiêu thời gian khổ tu chân chính mấu chốt ở chỗ hắn tại quy khư c h i địa m ư ợ n nhờ dung tâm hỏa ngục cực đoan hoàn cảnh thêm nữa tự thân n i ế t bản hỏa liên cùng mẫu kỷ thổ cúc thổ, thổ có thể vào lửa lại lần nữa lâm vào xa so với luận đạo đài lần h ư ớ kia kéo dài hơn càng thâm trầm ngộ đạo tri cảnh ở đằng kia huyền diệu trạng thái dưới hắn cùng thiên đ i ệ ở giữa lử thổ linh khí đạt đến trước nay chưa từng có thân hòa dường như hóa thân hòa d i ễ m cùng đại địa bản thân đối hai loại thuộc tính linh khí bản chất vận chuyển quy luật đạo vận chân lý đều có bay vọt tính lý giải cùng nắm giữ mà thất mạch kiếm quyết vốn là trường lăng tổ sư đối với thiên địa n g ũ hành âm dương đạo vận kiếm đạo diễn hóa làm trương dụ đối lửa đường đất v ậ n lý giải đã mạnh như thác đổ lúc lại quay đầu tu tập đối ứng thuộc tính khí hải cảnh kiếm pháp tự nhiên là nước chạy thành sông cái gọi là bình cảnh không còn sót lại chút gì liệt dương chân nhân nghe xong trương dụ khen tặng cười ha, ha một tiếng hiển nhiên tâm tình Đã căn cơ còn trong í n h chắc, h bức vậy ngọc giảng giải cái những t t quyết mạch kiếm cái kia nguyên bản cảm thấy tối nghĩa khó hiểu thậm chí bừa bãi nhìn như tự mâu thuẫn khẩu quyết tâm pháp tại liệt dương chân nhân giảng giải hạn lập tức biến rõ ràng minh bạch nơi nào là hư chỉ nơi nào cần hiểu ý nơi nào hành khí cần nhanh ba phần nơi nào ngưng ý cần chậm một cái trước mắt nào nhìn như hung h i ể m lộ tuyến kỳ thực là đ ư ờ n g t á t nào nhìn như xuân sẻ miêu tả hạ lại dấu dếm dẫn đến linh lực xung đột cặp ấy liệt dương chân nhân không giữ lại chút nào đem mấy trăm năm tu luyện dạy đệ t ử kinh nghiệm tâm đắc dốc túi tương thụ thí dụ như cái này liệu nguyên phần thiên kiếm quyết đản cung thiên bên trong tâm hỏa dẫn đốt kiếm khí tự sinh theo đốc mạch mà lên quang ngọc trầm không thể chần chờ một câu liệt dương chân nhân chỉ điểm cái này không thể chần chữ chính là mấu chốt như chậm hơn một kia mới sinh kia sợi t h u ầ n dương kiếm sát liền sẽ đốt bị thương tự thân kinh mạch nhẹ thì kịch liệt đau nhức nặng thì lưu lại ảm thương nhưng nếu quá nhanh kiếm sát chưa ngưng lại tốn công vô ích ở trong đó hòa hậu cần lấy tự thân thần hồn tinh tế cảm giác mới có thể nắm chắc lại như mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết bên trong ý thủ đan điện như núi chi căn kiếm khí bừng bừng phân chấn như núi chi băng hắn tiếp tục nói như núi chi căn cũng không phải là để người tử thủ bất động mà là muốn cầu thần hồn ý niệm như đại địa giống như trầm ngừng cùng dưới chân địa mạch mơ hồ hô ứng như thế phát ra kiếm khí mới có thể gồm cả thổ nặng nghề cùng băng liệt lực bộc phát nếu không chính là ngốc trệ cứng nhắc chỉ có hình còn có chỗ này kim hỏa cùng nhau kích lưu quang trợn hiện liệt dương chân nhân lại chỉ hướng kim hỏa hai chi kiếm quyết bên trong một chỗ liên quan miêu tả giải thích trong đó ngũ hành sinh khắc tại kiếm quyết chuyển hóa bên trong ứng dụng cùng phong hiểm quả nhiên là chân truyền một câu giả truyền bạn q u y n sách nếu không có sư tôn như vậy cảnh giới cùng kinh nghiệm trưởng bối tự mình chỉ điểm chỉ bằng vào trong ngọc giản những cái kia nói không tỉ mỉ che kín cạm bấy k h quyết c h ư n dụ tự giác coi như ngộ tính lại cao hơn sợ rằng cũng phải hao phí gấp mười 10, gấp trăm lần thời gian đi tìm tòi lại tám chín phần mười sẽ đi vào kỳ đ ổ thậm chí tàu hòa nhập ma tông môn đối hoạch tâm truyền thừa bảo hộ bởi vậy có thể thấy được lộng đốn kỹ càng giảng giải hoàn tất liệt dương chân nhân không để ý trương dụ còn đang tiêu hóa hấp thu lại nói nhìn kỹ vi sư lại vì ngươi biểu thị một phen cái gì gọi là đàn cung cảnh ngự kiếm phương pháp đề cử chuyện hót ta có thần cấp í c h lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại cao nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp í c h lợi hệ thống chỉ cần sinh ra í c h lợi hành vi hệ thống liền có thể gấp đội trả về không chỉ có thế hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng tùy ý thêm điểm thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn q u ậ t h ở i khóc lóc văn cầu cao n ô n ta hối hận chúng ta cùng một chỗ đi cao n ô n chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ lan chương một trăm chín mươi kiếm quyết chân t r u y ề n hai chương một trăm chín mươi kiếm quyết chân t r u y ề n hai l ờ i còn chưa dứt chỉ thấy liệt dương chân nhân chập ngón tay như kiếm chỉ vào không trung một thanh nhìn như bình thường lại linh quang bên trong chứa ba thước thanh p h o n g chống rông xuất hiện đi liệt dương chân nhân k h ẽ quát một tiếng phi kiếm kiều đông nhiên hóa thành một đạo xích hồng lư quang Tốc độ nhanh đến chỉ ở không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. n ó không còn cực hạn tại cầm kiếm chém vào đ â m g ọ n mà là như là đã có được sinh mạng hòa đ i ề u tại rộng lớn diễm v ũ bình trên không cực t ố c xuyên thẳng qua chuyển hướng xoay quanh càng làm cho người ta sợ hãi t h ẳ n là phi kiếm bay mua ở giữa một cách tự nhiên dẫn động giữa thiên địa h ỏ a linh chi khí kiếm quan g l ư ớ t qua trong không khí h ỏ a linh hạt dường như bị nhanh lửa é o ra chói lọi quang bị khiến cho làm thành phi kiếm nhìn tựa như một đoàn nắm giữ linh chi tại vui sướng muốn ó n g bỏng h ò diễm uy tích xào trá linh động Vi lực n g ư một tiếng kiếm minh t t cái tia đạo chủ kiếm quang bên cạnh trong nháy mắt phân hóa ra tám đạo ngưng thực vô cùng cơ hồ cùng bản thể giống như lúc xích hồng kiếm ảnh chín đạo kiếm quang như là chín đầu gào thét hỏa lòng trên không trung dựa theo một loại nào đó huyền ảo trận thế sắp xếp xuyên hàng qua lẫn nhau khí cơ tương liên kiếm quang xen lẫn trong nháy mắt bày ra một tòa bao phủ gần phân nửa diễm vũ bình nóng vòng kiếm vực i ể u v i ê m phần thiên kiếm trận kiếm trận bên trong nhiệt độ kinh khủng tiêu t h ă n g không khí b à mẹo đạo đạo kiếm k h i bén nhọn như là thực chất hỏa diễm x i ê n g xích phong kín tất cả né tránh không gian t à n mát ra đốt diệt tất cả khí tức khủng bố mặc dù liệt dương chân nhân đã xem tự thân tu vi áp chế ở đàn cung cảnh nhưng kiếm trận này đi lực vẫn như cũng nhường đứng ngoài quan sát trương dụ cảm thấy một hồi hái hùng kết đĩa tê cả ra đầu hắn muốn cho là chính mình thân phụ song sen long mãng chi thể cử hành cho dù không sử dụng trang bị lan bên trong rất nhiều linh vật thần thống tại đàn cung cảnh bên trong cụ ứng nghiệm có đ i thủ giờ phút này tận mắt nhìn đến sư tôn đem đàn cung cảnh kiếm quyết tu luyện tới như thế tình trạng xuất thần nhập hóa hắn mới đột nhiên mừng t ỉ n h chính mình lúc trước vẫn còn có chút khinh thường anh hùng thiên hạ khinh thường trường lăng tiên môn cái loại này ngàn năm đại phái kiếm đạo t r u y ề n thừa chi sâu như thật có cùng thế hệ tu sĩ có thể đem kiếm quyết tu luyện tới sư tôn biểu thị như vậy cảnh giới phối hợp tương ứng pháp bảo chính mình nếu không vận dụng át chủ bài chỉ sợ thật khó mà chống lại chứng dụ thấy như si như say tâm thần hoàn toàn bị kia tinh diệu ngự kiếm thuật cường đại kiếm trận hấp dẫn thẳng đến liệt dương chân nhân triệt hồi kiếm trận phi kiếm thu hồi hắn vẫn nắm chìm trong vừa rồi kia trói l o i mà nguy hiểm kiếm quan g thế giới bên trong nửa ngày chưa thể hoàn hồn hoàn hồn liệt dương chân nhân thanh em đem hắn tỉnh lại hiện tại ngươi liền thử ngự sử khôn viêm kiếm thi triển đàn cùng cảnh liệu nguyên phần thiên kiếm quyết cơ sở ngự kiếm thuật không cần truy cầu tốc độ cùng n g lực trước cầu hình lại cầu thần vi sư ở một bên v ì ngươi sửa chữa sai chưng ơ dụ hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng rung động cùng kích động trọng trọng gật đầu hắn lần nữa gọi ra khôn viêm kiếm theo vừa rồi sư tôn giảng giải tâm pháp cùng biểu thị q u y tích nếm thử lấy thần thức ngự kiếm dẫn động hỏa linh chi khí mới đầu Phi Kim ế k h ố n g c h ế còn có chút không lưu loát, uy tích siêu siêu mèo mèo, tốc độ cũng m a u không nổi, k é m sa cầm trong tay lúc như vậy thông thuận nhưng hắn n ộ i đạo nội t ì n h dù sao ở nơi đó, đ ố i h ỏ a linh chi k h í lý giải viễn siêu c ù n g d a i tăng thêm liệt dương chân nhân ở một bên t h ỉ n h t h o ả n g mở m i ệ n g c h ỉ điểm. Thân thức quan tru cần đều đ ạ n chớ có chút chọn g sao nhẹ. chuyển hướng thời điểm, ý niệm đ i đầu, kiếm b y thân đi. không đúng, là kiếm theo thân đi. d ẫ n động h ỏ a linh không phải là c ư ỡ n g ép lôi kéo, mà là lấy kiếm ý của mình. tại liệt dương chân nhân bị này mình sư dốc lòng chì điểm xuống, cho dụ tiến bộ thần tốc. bất quá g con b i ê m kiếm phi hành vĩ tích đã biến trôi chạy rất nhiều tốc độ cũng dần dần nói tới t h â n kiếm chung quanh bắt đầu mơ hồ hội tụ lên một k i a y ê u đớt hỏa linh vườn sáng mặc dù kém xa liệt dương chân nhân như vậy điều khiển như cánh tay phân hóa kế i quang bố trí xuống kiếm trận càng là xa không thể chạm nhưng đã đơn giản ngự kiếm thuật hình thức ban đầu quét qua hắn ban đầu ở khí hải cảnh học kiếm lúc vụng về cùng quân bách liệt dương chân nhân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt trong lòng cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ c h ư n dụ giờ phút này cho thấy kiếm đạo thiên phú cùng nội tính cùng hắn khí hải cảnh lúc so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực vừa xa khỏi hắn mong muốn. cơ hội làm một chút liền rõ ràng vừa học liền biết suy một r a ba cái này khiến hắn d ậ y cũng rất cảm thấy thư sướng bất chi bất giác ngày đã ngã về tây một ngày thời gian ngay tại cái này giáo cùng học bên trong bay nhanh trôi qua chưng ơ d ụ hoàn toàn đắm chìm trong ngự kiếm thuật huyền rượu bên trong chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn liệt dương chân nhân lại hợp thời cắt ngang hắn tuất hôm nay liền dừng ở đây tu hành chi đạo căng chặt có độ hàng quá hóa dở về sau ngươi mỗi ngày buổi chiều tới đây vi sư dạy ngươi một canh giờ chưng dù đang học được cao hứng nghe vậy không khỏi khẩn cầu sư phụ một canh giờ phải trăng quá ngắn không bằng cả một ngày đều học a buổi chiều thực sự không đủ dùng a liệt dương chân nhân trứng mắt hồn náo người bây giờ là kim diễm phong tạm thay chân truyền phong bên trong rất nhiều sự vụ chẳng lẽ vung tay mặc kệ về sau buổi sáng xử lý phong bên trong sự vụ buổi chiều tới đây học kiếm buổi chiều tự mình tu luyện củng cố không được sai sót chức d ụ nghe xong lập tức giống xương đánh quả cả giống như liệu s u mấy phần hắn ban đầu trưởng kim diễm phong quyền hành lúc còn hơi có chút mới mẹ cùng hưng vấn nhưng rất nhanh liền phát hiện xử lý những cái kia phức tạp công việc v ặ t cân đối tài nguyên ứng đối các mạch quan hệ xa so với bế quan khổ tu muốn hao phí tâm thần lại tại tự thân đạo hạnh tăng lên cũng không trực tiếp giúp í c h tại cái này tu tiên thế giới trung v i là thực lực bản thân mới là căn bản quyền thế bất quá là dẹp hoa trên g ấ m phụ thuộc thành phẩm mà thôi liệt dương chân nhân gặp hắn vẻ mặt làm sao không biết trong lòng của hắn suy nghĩ n g ư ỡ khí trầm dần ân cần dạy bảo ngươi có thể không tham luyến quyền thế nhất tâm hướng đạo này tâm rất tốt nhưng ngươi phải biết xử lý sự vụ cân đối ân tình cũng là một loại tu hành có thể nhất ma luyện tâm tính nhìn rõ tình đời nếu chỉ biết đóng cửa khổ tu không thông thế sự trung vi là không trung lâu cát k h ó thành đại khí ở trong đó cân bằng n g ư ơ i cần tự hành nắm chắc chưng ơ dụ biết sư tôn lời nói có lý thu liêm tâm tư cung kính đáp là đệ tử minh bạch trở lại châu phong độ phụ chưng ơ dụ vẫn như cũ cảm xúc bành trướng nhịn không được lại gọi ra k h ô n viêm kiếm tại nhà mình trên diễn võ trường diễn luyện một phen hôm nay sở học ngự kiếm chi thuật theo phi kiếm bạch phá bầu trời đêm mang theo đạo đạo xích hồng vi tích hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tại tu luyện cái này tinh diệu kiếm quyết quá trình bên trong thân hôn của mình dường như cũng nhận một loại đặc biệt rèn luyện cùng dẫn g i á sinh động độ gia tăng tăng trưởng tốc độ so với đơn thuần ngồi xuống ngộ đạo quả thật có một tia yếu đớt tăng lên quả nhiên tu luyện kiếm quyết đ ố i thần hồn cũng có ích lợi cứ thế mãi ngưng tụ địa hồn s u n g kích nguyên thần cảnh tốc độ nhất định có thể tăng tốc không ít chưng dụ trong lòng hài lòng nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị thu công điều tức lúc một cỗ đột nhiên xuất hiện cảm giác suy yếu như là mạch nước ngầm giống như lặng yên quét sạch toàn thân đây cũng không phải là linh lực hao hết cũng không phải thần thức mọi bệnh mà là nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên thâm hụt cảm giác chưng dụ nao nao lập tức hiểu rõ đây là luyện chế bản mệnh pháp vào lúc hao tổn kêu mấy chục dọn bản bệnh tinh huyết chưa hoàn toàn bù đắp lại mặc dù hắn tu luyện thái thượng hóa long thiên bên trong hoàn vũ long thái o pháp long mãng chi thể khí huyết hùng hồn biễn siêu thường nhân sức khôi phục kinh n g ư ờ i nhưng tinh huyết liên quan đến căn bản lớn như thế lượng hao tổn tuyệt không phải ngắn ngủi mấy ngày chi công liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ đề cử chuyên hót đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành đây là đấu khí thế giới đây là cường giả thiên đường lục vân tiêu từ trong hư vô bước ra một thân tạo hóa kinh thiên tay trái linh kim rực rỡ tay phải dị hỏa hưng cực dưới thân thánh thủy trưởng hạ của quận sau l đại lục minh mông m ô ngẩn thiên tiêu liên tục xuất hiện tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi chương một trăm chín mươi mốt ất m ộ t long khí một chương một trăm chín mươi mốt ất m ộ t long khí một cảm nhận được thể nổi kia cố bởi vì tinh huyết thâm hụt mà mang tới mơ hồ cảm giác suy yếu chưng dụ hắn trở lại châu phong độ phủ chỗ sâu nhất g i a những kia bày ra cơm chế dày đặc trong t i n h thất tâm niệm vượt đậu q u ê n thân gân q u ố t phát ra một hồi trầm thấp đ ô p nốt bạc hường thanh bào phía dưới thân thể kịch liệt bành trướng kéo ruôi đạo đạo thanh lam bạch tam sắc linh quàng sen lẫn lập l ò trong nháy mắt nguyên bản hình người đã biến mất thay vào đó là một đầu dài đến mười t r ư ợ n g tài hoa xuất chúng lân giáp xứng xử tản ra long uy long mãng chi k h u khổng lồ long thân chiếm cứ tại rộng rãi trong tính thất cơ hồ chiếm hết hơn phân nửa không gian hắn nhắm lại to lớn mắt r ộ n g bắt đầu vận chuyển thái thượng hóa long thiên bên trong hạch o tâm pháp môn hoàn vũ long thoái pháp theo công pháp vận chuyển trang bị lan bên trong kia ba kiện long hệ thiên địa linh vật dường như bị dẫn động thất phẩm quý thủy long châu tản mát ra m ê n h n ô n g tinh thuần quý thủy long khí ngũ phẩm long tiên kim c h ả y ra sắc bén cô động tân kim long khí tam phẩm tử văn long tham thì t u ô n ra đối lập yêu ớt lại tràn ngập sinh cơ ất m ộ t long khí cái này ba cỗ thuộc tính khác nhau lại cùng thuộc long hệ linh khí từ hư không rủ xuống như là ba cỗ màu sắc khác biệt căng tuyển bắt đầu chậm rãi cọ rửa tờ b ổ rèn luyện hắn long mãng chi khu mỗi một t ấ c máu thịt gân cốt cùng lân g i á c long khí nhập thể cùng tự thân khí huyết tử dụng quả thật có thể g a tốc tinh huyết khôi phục cũng có thể thôi động long mãng chi thể hướng về tầm thứ cao hơn thuế biến nhưng mà vẹ c h n g vụ liền chủ động tạm dừng tu luyện h á n to lớn đầu rồng có chút đ ô n g đưa dự thẳng đồng bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ vấn đề xuất hiện ở gốc kia t ử văn long tham phía trên h á n bây giờ trang bị ba kiện long hệ linh vật quý thủy long châu chính là cao đến thất phẩm bên trên tam phẩm linh vật long tiên kim cũng là ngũ phẩm trung phẩm đình tiêm duy chỉ có cái này t ử văn long tham vẹn vẹn chỉ là tam phẩm phẩm dai thấp nhất như vậy cũng tốt so ba đầu dòng suối tụ hợp vào đại giang hai cái sôi trào mánh liệt một đầu lại nhỏ bé yếu ớt dốc rách nghiêm trọng kéo chầm trình thể tốc độ chạy cùng lưu lượng nếu không phải cái này t ử văn long tham phẩm cấp quá thấp lấy ớ t một sinh cơ đ ố i khí huyết tẩm bổ hiệu quả phối hợp mặt khác hai kiện cao giai long vật hắn hao tổn tinh huyết nên cũng có thể càng nhanh khôi phục càng quan trọng hơn là nếu có thể đem nó tăng lên đến trung phẩm bằng vào ba kiện trung phẩm trở lên long vật mang tới tinh thuần l o n g khí hắn vô cùng có khả năng một lần hành động đem hoàn vũ long thoái pháp đẩy thăng đến đệ tam trọng l o n g nhiệm c h i thân đến lúc đó nhục thể của hắn cường độ lực lượng sức khôi phục đều sẽ nên đón một lần bay vọn về chết xa không phải hiện tại long mãng t i thân có thể so sánh mặc dù bởi vì chân long vũ trang trang phục ba thành cơ sở tăng thêm hắn bây giờ long mãn g c h i t h ầ n đã cường hãn đến quá mức viễn siêu thái thượng hóa long thiên bên trong ghi lại bình thường long mãn g nhưng nếu có thể tấn thăng long n h i ê m không nghi ngờ gì sẽ để cho hắn căn cơ càng hùng hậu hơn thực lực lại lên một tầng nữa long châu cùng long tiên kim phẩm cấp quá cao mong muốn tăng lên cần thiết cơ duyên và giá quá lớn tạm thời không đ ổ i nhưng cái này t ử văn long hàm chỉ là tam phẩm tăng lên tương đối dễ dàng được nhiều chư d ụ trong lòng suy nghĩ nó bây giờ mặc dù chịu long c h â u cùng long tiên kim long khí t h ậ bủ đang chậm rãi tăng lên nhưng tốc độ này quá chậm chỉ sợ cần mấy năm thậm chí càng lâu một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn rõ ràng nếu có thể tìm tới một cái giống nhau ẩn chứa ất một thuộc tính lại lây dính long khí linh vật bất luận phẩm cấp cao thấp t a liền có thể thi triển chân long thực linh pháp đem nó ẩn chứa ất một long khí cùng đạo vận thôn vệ trả lại t ử văn long tham bằng vào phương pháp này có thể thật to ra tốc ngưng tụ đạo vận tấn thăng trung phẩm tiến trình nghĩ đến đây chưng ơ dụ trong lòng đã có lập kế hoạch hắn để xuống nội bảng một lần nữa nhắm lại mắt rồng tiếp tục lấy hiện hữu điều kiện tu luyện hoàn vũ long t h o i pháp có thể khôi phục một phần là một phần hôm sau buổi sáng, kim diễm phong chủ điện. c h n g d ụ ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, xử lý phong bên trong sự vụ ngày thường. ngọc giản t r ồ n g chất, tuy nhiều là chút đối ngoại thương lượng về mặt, nhưng cũng cần hắn vị này tạm thay chân truyền từng cái xem qua định đoạn. lúc này, một gã thân mang hỏa mạch chấp sự phục sức đệ tử bước nhanh đi vào trong điện, cung kính hành lễ, trường sư minh. người tới chính là ngô hoán. năm đó thất mạch luận đạo, hắn cũng là hỏa mạch khí hải cảnh bên trong nhân vật phong vân một trong, thiên p h không tầm thường. đáng t i ế t tại đột phá đàn cung cảnh lúc gây ra rủi ro, cuối cùng chỉ lúc thành đê đảng nhất thanh thạch đàn cung mang ý nghĩa con đường cơ bản từ phủ vô vọng nạn lòng thoái chi phía dưới hắn lựa chọn lưu tại hỏa mạch trở thành một gã xử lý công việc vật chất sự tại trương dụ tấn vị c h â n truyền bắt đầu trưởng quản kim diễm phong sự vụ sau hắn là sớm nhất một nhóm chủ động dựa sát vào biểu hiện tích cực người trương dụ thấy làm việc ổn thỏa người cũng cơ linh liền đem nó thu làm tâm phúc dù sao quản lý một mạch sự vụ dù sao vẫn cần chút đắc lực nhân thủ n ô sư lệ không cần đa lễ trương dụ thả ra trong tay ngọc g i ả n nhìn về phía hắn vừa vặn có chuyện cần ngươi tự mình đi xử lý sư minh cứ việc phân phó nô hoán ổn thỏa dốc hết toàn lực nô hoán biến sắc nghiêm nghị đáp chưng dụ lật bàn tay một cái lấy ra một vật vật này hình như trăng khuyết toàn thân đũ lam tản ra nhàn nhạt thủy linh chi khí cùng một cỗ hung lệ chi khí chính là tứ phẩm thiên địa linh vật huyền thủy ngạc sĩ món linh vật này tuy là tứ phẩm nhưng ẩn chứa đạo vận mười phần m ỏ n g manh thần thông cũng có chút gần g ả chỉ là tăng cường một chút thủy đội tốc độ cùng ẩn nấp hiệu quả thêm nữa là âm thuộc tính đối với hắn mà nói có thể nói ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp ngươi nắm vật này đi tông môn p h ồ thị hoặc là thông qua một chút bí ẩn con đường tự mình giút ta đổi lấy một chút n h ữ n long khí xâm nhiễm mất một thuộc tính linh vật chưng dù đem huyền thủy ngạc sĩ đưa tới ngựa khí bình thản lại mang theo một tia không thể nghi ngờ nhớ kỹ là tự mình tiến hành chớ có lộ ra càng không thể nhường người bên ngoài biết được là ta cần thiết nô hoáng nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức liền thu liễm hai tay tiếp nhận huyền thủy ngạc sĩ không có hỏi nhiều một câu vì sao chỉ là t r ờ b ổ n đích xác nhận nói sư minh yên tâm ta minh mạch chỉ là ngoại giới lưu thông linh vật phần lớn là hạ tam phẩm chỉ sợ khó mà đổi được trùng phẩm cấp độ h t mộc lòng khí linh vật c h ư n dù gật gật đầu hắn tự nhiên tin tưởng ngoại giới linh khí hoàn cảnh Dự dụng g a hạ tam phẩm linh vật coi như phổ biến nhưng bên trong tam phẩm linh vật thường thường chỉ ở một ít linh khí dị thường dư thừa bí cảnh hiểm điện hoặc đại tông môn trong bí khố mới có lưu lạc bên ngoài lại phù hợp hắn yêu cầu tỷ lệ cực thấp đề cử chuyên họp bắt đầu hợp thành n g ộ đạo trà vững vàng không ra hoàn thành đ i ề u cao hệ thống hợp thành vững vàng cầu xuyên qua t ê n liên giới còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống sư minh bí cảnh mở ra cùng đi chứ lâm viễn không ta muốn bế quan sư đệ lần này đi phương thị ngươi phải cẩn thận cẩn thận chuẩn bị một chút đồ vận lâm viễn tốt ta sẽ chuẩn bị ước điểm, điểm. chương một trăm chín mươi mốt ất mục long khí hai chương một trăm chín mươi mốt ất mục long khí hai không sao hạ tam phẩm cũng có thể nhưng phẩm cấp càng cao càng tốt ẩn chứa long khí càng tinh khiết hơn nồng đậm càng tốt chưng dụ dặn dò nói đối với hắn mà nói phẩm cấp không phải mấu chốt nhất trọng yếu là ẩn chứa trong đó ớ t mục long khí bản chất đây mới là chân long thực linh pháp có thể có hiệu quả cơ sở là tạc cái này đi làm nô hoán không cần phải nhiều lời nữa đem huyền thủy nạc sĩ cẩn thận cất kỹ túi người hành lễ liền cấp tốc tối lui ra khỏi đại điện buổi chiều diễm vũ bình c h ư dụ đến đúng giờ đến tiếp tục đi theo sư tôn liệt dương chân nhân tu tập liệu nguyên phần thiên kiếm quyết đàn cung tiên đến tiếp sau tinh yếu hãn n g ộ đạo cơ sở lại có tiên thiên hỏa liên đạo vận trèo trống tốc độ tiến bộ có thể xưng tiến triển cực nhanh bất quá ngắn ngủi hơn mười ngày hắn liền đã xem đàn cung cảnh hỏa mạch kiếm quyết tất cả biến hóa ngự kiếm kỹ xảo thậm chí bước đầu kiếm quang p h â n hóa cỡ nhỏ kiếm trận bố trí phát môn nắm giữ toàn bộ tại tâm còn lại chính là cần năm này tháng nọ luyện t ậ p đem nó hoàn toàn dung hội quan thông hóa thành bản năng liệt dương chân nhân nhìn xem trương dụ thi triển ra một bộ hoàn trình trôi chạy rất có hỏa hầu ngự kiếm thuật, thỏa mãn gần gần đầu. Tốt, cái này liệu nguyên phần thiên kiếm quyết đ à n cung thiên các loại y ế u quyết ngươi đã đều học được về sau chính là mài nước công phu siêng năng luyện tập g ắ n g đạt tới tinh thâm kể từ hôm nay vi sư bắt đầu truyền thụ cho ngươi mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết đ à n c u n g cảnh pháp môn tu luyện chưng ơ dụng nghe vậy thu kiếm mà đứng trên mặt vẫn không khỏi đến lộ ra một tia kinh ngạc nhìn về phía nhà mình sư tôn hắn là biết đến liệt dương chân nhân thân làm t ử phủ bát phẩm đại tu sĩ sớm đã đúc thành l ử a mục nước kim bốn thuộc tính linh căn duy chỉ có thiếu quyết cực kỳ trọng yếu thổ hành linh căn cái này thổ mạch kiếm quyết sư tôn cũng có thể giáo liệt dương chân nhân một cái liền nhìn thấu tâm tư của hắn tức giận cười mắng thế nào coi là vi sư không có thổ linh căn liền dùng không tốt cái này mẫu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết xem nhẹ người có phải hay không chưng dụ bị nói chúng tâm sự thật không tiện cười cười nhìn kỹ liệt dương chân nhân cũng không nhiều giải thích chập ngón tay như kiếm phi kiếm xuất hiện lần nữa chỉ là lần này trên phi kiếm ngưng tụ không còn là hừng hực ánh lửa mà là một loại t r ầ m ngưng nặng nề tựa như như núi cao thổ hoàng sắc kiếm ý ông phi kiếm pha không tốc độ dường như không bằng hỏa kiếm nhanh chóng lại mang theo một cỗ không thể ngăn cản nghiền ép tất cả nặng nề g h khí thế kiếm quang xe qua dường như không phải một thanh kiếm đang b a y mà là một tòa hơi co lại sơn nhạc đang di động va chạm kiếm chiều biến hoa ở giữa đem thổ hành kiếm quyết loại kêu bất động như sơn động như sầm chấn tinh túy diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế mặc dù bởi vì k h u y ế t thiếu thổ linh căn không cách nào dẫn động bảng bạc thổ linh chi khí ra trì uy lực bên trên xác thực kém hơn hắn thi triển hỏa mạch kiếm quyết nhưng kiếm ý chi thuần khiết chiêu thức chi tinh diệu đối nặng nề chấn áp ý cảnh nắm chắc không thấy chút nào vừng hữu ngược lại có loại phản phát quy chân cảm giác một bộ kiếm quyết thi triển hoàn tất phi kiếm lơ lửng kia trầm ngưng kiếm ý vẫn như c ũ tràn ngập không tiêu tan chưng ơ d ụ thấy tâm phục khẩu phục vội vàng đưa lên cách tặng sư phụ ngài thật sự là quá lợi hại không có thổ linh căn lại cũng có thể đem thổ mạch kiếm quyết dùng đến cảnh giới như thế liệt dương chân nhân thu hồi phi kiếm l ạ i nhật nói cái này thất mạch kiếm quyết chính là ta t r ư ở n g lăng lập thân gốc dễ bác đại tinh thông cho dù không có tương ứng linh căn cũng có thể tu hành lĩnh hội thể bị trong đó đạo vận k i m lý mặc dù tiến hành tu hành làm nhiều cơ ít tiến triển trầm chạp nhưng cử động lần này tuyệt không phải phí công n g à y sau nếu có cơ duyên đúc thành tương ứng linh căn bởi vì có trước đây đánh xuống nền móng vững chắc tiến hành tu hành liền có thể tiến triển cực nhanh viên siêu thường nhân ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn về phía t r ư ớ c vụ ngươi cũng là như thế chớ có cho là bây giờ chỉ có lựa thổ linh căn liền chỉ chuyên trú tại cái này hai chi kiếm quyết còn lại ngũ mạch kiếm quyết ngươi cũng cần đọc lướt qua tụ tập hiện tại có lẽ không dùng được nhưng mỗi một lần tu luyện đều là đang vì ngươi tương lai con đường đánh xuống nền tảng mở rộng kiếm đạo của ngươi tầm mắt cùng đối với thiên địa ngũ hành lý lẽ nhận biết nhớ lấy tham thì thâm nhưng học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mới có thể đi được càng xa trương dụ nghe vậy trong lòng nghiêm nghị c h í n h trọng nói đệ tử minh bạch ổn thỏa ghi nhớ sư tôn dạy bảo thất mạch kiếm quyết đều không dám bỏ rơi sư tôn trương dụ lại nghĩ tới một chút mang theo vài phần chờ mong hỏi ngài đem thủ mạch kiếm quyết tu tới cảnh giới như thế chắc hẳn cách đúc thành thổ linh căn thành t i ể u t ử phủ cựu phẩm viên mãn c h i cảnh đã không xa liệt dương chân nhân lại lắc đầu trên mặt lộ ra một tia phức tạp thở dài nếu chỉ là bình thường đột phá tới từ phủ cựu phẩm bằng vi sư nhiều năm tích lũy xác thực không tính việc khó nhưng như muốn tiến thêm một bước nhìn trộm tiêng ngưng tụ thuần dương khai tịch nội cảnh tiên đạo cánh cửa lại là muôn b à n khó khăn hắn nhìn về phía t r ư ơ n g dụ trong giọng nói mang theo một k i a không dễ dàng phát giác â m mộ cùng cảm khái chỉ vì càng tới hậu kỳ cần thiết phù hợp tự thân con đường lại lẫn nhau thuộc tính không xung đột lẫn nhau đột cao dài thiên địa linh vật liền càng phát ra khó tìm cũng không phải là ai cũng giống ngươi tiểu tử này đồng dạng phúc duyên thâm hậu có thể được kia đồng tông đồng nguyên âm dương tương tế vũ hành luân chuyển tiên tiên liên hoa xem như đạo cơ a bình thường linh vật xung đột người chỗ nào cũng có cưỡng ép dung hợp không khác tự hủy con đường hắn k h á t t dường như không muốn nói chuyện nhiều tự thân bình c ĩ n h quay lại chính đ ề tốt không nói những thứ này chuyên tâm học kiếm ngoại trừ cái này thổ mạch đang sóc nhưng còn có kim mục nước thậm chí âm dương thuộc tính kiếm quyết chờ ngươi đấy đủ ngươi học thượng một hồi chương dụ đẻ xuống trong lòng c ả n g khái tập trung ý chí bắt đầu hết sức chăm chú học tập mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết đàn cung tiên cũng có t r ư ớ c ngộ đạo đánh xuống sâu hậu thổ đi căn cơ hắn học tập vẫn như cũ tiến độ nhanh chóng mà tại chương dụ dốc lòng tu tập thổ mạch kiếm quyết trong khoảng thời gian này n ô hoán bên kia cũng chuyển tới tin tức tốt bởi vì trước đó kim long hải đại chiến vô số ẩn chứa long khí thủy tộc yêu thú hoặc chủ động đổ bộ hoặc bị xông lên bờ biển thi thể tinh huyết thậm chí trong xào huyệt mang theo v ậ t khó tránh khỏi nhiễm long khí tản mát các nơi thủy sinh mục những n à y ẩn chứa long khí thủy hành chi vật tại một ít đặc biệt hoàn cảnh hạ xác thực thúc đẩy sinh trưởng dựng dục ra một chút ẩn chứa h t mộ sinh cơ đồng thời lại lây dính long khí đặc thù thiên địa linh vật một ngày này tại châu phong độ n phủ bên trong chức d ụ nhìn xem n ô i hoán bí mật đưa tới bày ra tại trước mặt ba kiện linh quang lấp lóe tản ra nhàn nhạt long uy cùng có cây mùi thơ ngát thiên địa linh vật trên mặt rốt cục lộ ra từ đáy lòng vui sướng đủ cười.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 một thính thất bên trong ba kiện tản r a r ạ c rào sinh cơ cùng nhàn nhạt long vi linh vật trôi nổi tại t r ư ơ n g dụ trước mặt ánh mắt của hắn đảo qua cẩn thận chú đáo đầu tiên đập vào mi mắt là một cây dây leo này dây leo ước dài ba thước ngắn toàn thân b ả y biện ra một loại thâm trầm m à u xanh đen nhưng ra phía dưới nhưng lại mơ hồ lộ ra xanh tươi sinh cơ quan hoa dây leo thân to như tay em bé lố lượn và mẹo đầu rồng long thân long vi lờ mở khả biện lân t i ế n chạm đường vần thiên nhiên tạo ra xúc tu ôn nhuận như ngọc nhưng lại mang theo một loại cỏ cây đặc hữu m ệ n dẻo bên cạnh là một gốc nhân sâm cái này tham gia hình thể không lớn nhưng sợi dễ ung t ù m hình thái linh xảo chủ thể bộ phận bày biện ra một loại màu tím sợm phía trên hiện đầy tinh mịn như là vẩy rồng giống như ngân sắc đường vân dâu sâm cũng là từ ngân xen lẫn dường như từng đầu nhỏ bé dâu rồng tản ra tinh thuần thảo một tinh hoa cùng một cốc không tính c ư ờ n g thịnh lại có chút thuần chính lăng khí cuối cùng thì là một đoạn nhánh cây nhánh cây này ư ớ c dài hai thước sắc như đỏ sợm hố phách tính chất cứng rắn dường như bị thuế nguyện cùng lực lượng nào đó nhuộm dần vô số năm nhánh cây mặt ngoài hiện đầy tinh mịn vết dạn những cái kia vết dạn g bên trong mơ hồ có màu đỏ sầm quang c h ạ y lưu động dường như ngưng kết long huyết nhưng linh tính so với hai cái trước rõ ràng yếu đi không ít chức d ụ thần thức ngưng lại đầu tiên mỏ về cây kia phẩm cấp cao nhất tam phẩm dây leo m ộ t long đẳng tam phẩm duy nhất bị động long khí thôn mạch m ộ t long đẳng có thể cùng người đeo linh lực chiều sâu ra h ò a tăng trưởng rõ rệt người đeo linh lực vận chuyển tốc độ cùng chu thiên tuần hoàn hiệu suất khiến cho thi pháp hao tổn rõ rệt giảm xuống cũng tăng lên nối mục linh khí lực khống chế có thể chính xác hơn dẫn đạo có cây tinh túy duy nhất bị động một linh che chở một long đẳng tán phát linh khí như mưa xuân giống như duy trì liên tục ôn dưỡng người đ e o cường hiệu tăng cường thần thức cường độ cùng hồn phách tính b ề n lề dẻo đối mê hồn hoa tâm hoán linh ăn mòn trở thần hồn loại mặt trái trạng thái có thể sinh ra cường đại t r ô n g cự cùng tịnh hóa hiệu quả duy nhất chủ động một long trợ nói có thể đem này dây leo ẩn chứa linh khí bản nguyên tạm thời kích phát làm người đ e o kế tiếp thi triển một hệ vi lực pháp thuật tăng lên năm thành cũng tại pháp thuật hiệu quả kết thúc sau duy trì liên tục khôi phục hai thành linh lực sử dụng sau một long đẳng quang trạch đem tạm thời ảm đạm cần đặt sinh cơ rồi rào c h i địa ôn dưỡng năm ngày mới có thể khôi phục linh hiệu chưng dụ xem hết cái này một long đẳng thần thông trong lòng khẽ nhúc đ í c h đây đúng là một cái coi như không tệ tam phẩm linh vật nhất là cái kêu một linh tre trở thần thông có thể cường hiệu tăng cường thần hồn cường độ cùng tính b ề n dẻo chống cự thần hồn loại mặt trái trạng thái tại tam phẩm linh vật bên trong có thể xưng ơ c h ự c phẩm giá trị xác thực không kém hơn một chút thần thông bình thường tứ phẩm linh vật đơn thuần thần thông tính thực dụng dường như so với hắn trên thân gốc kia tử văn long tham muốn mạnh hơn một chút nếu không phải hắn quý thủy long châu sớm đã cung cấp cường đại hơn thần hồn phòng ngự thần thông tăng thêm tử văn long tham là hắn lấy được kiện thứ nhất trang bị làm bạn lâu ngày lại chịu long châu long tiên kim tẩm bổ đã lâu linh tính tăng trưởng đã gần như tấn thăng tứ phẩm biên giới hắn nói không chừng thật đúng là sẽ đ ộ n g tầm cân nhắc thay thế thu l i ê m tâm tư trương dụ nhìn về phía kiện thứ hai linh vật vật này trương dụ tại quen thuộc bất quá chính là tử văn long tham chỉ là tản ra sóng linh khí thình lình đạt đến nhị phẩm cấp độ so với hắn lúc đầu đạt được gốc kia nhất phẩm tử văn long tham cao hơn nhất phẩm tử văn long tham nhị phẩm duy nhất bị động long nguyên t l o n g sâm khí tức to lớn kéo dài có thể cùng người đeo khí huyết chiều sâu cộng minh tăng lên mức nhỏ người đeo khí huyết vận hành tốc độ cùng năng lực khôi phục khiến cho vết thương khép lại tốc độ rõ rệt tăng tốc cũng tăng lên mức nhỏ đối một linh khí lực tương tác có thể rõ ràng hơn cảm giác cũng dẫn đạo có cây sinh cơ duy nhất bị động l o n g sâm hộ chủ là người đeo bị thương nặng khí huyết kịch liệt chấn động lúc l o n g sâm đem tự động kích phát tẩn chứa long nguyên sinh cơ trong nháy mắt phóng thích một đạo ôn hòa mà cưng cọi sinh mệnh hộ thuẫn có thể hoàn toàn ngăn cản một lần nhị phẩm cấp độ trí mạng thương hại cũng lập tức ổn định thương thế ngăn cản tiến một, bước chuyển biến xấu. một cái này hộ i chủ c h i năng tiêu hao quả lớn phát động sau long xâm đem linh quang ảm đạm cần đặt linh thổ bên trong ôn dưỡng bảy ngày mới có thể khôi phục hiệu dụng mỗi ba ngày nhiều nhất phát động một lần c h ư c dụ nhìn thấy cái này gốc long xâm thần thông ánh mắt lộ ra một k i a thú vị vẻ mặt cái này gốc nhị phẩm long xâm cái thứ nhất thần thông long nguyên tư dưỡng cùng hắn tự thân gốc kia tử văn long tham tại nhị phẩm lúc giống nhau như lúc nhưng cái thứ hai thần thông lại không phải ớt m ộ t thân hòa mà là một cái hoàn toàn mới long xâm hộ trụt là một cái tự động phát động bảo m ệ kỹ năng xem ra cho dù là cùng một loại thiên địa linh vật bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh sở thụ long khí thuộc tính cùng nồng độ thậm chí quanh mình linh khí khác biệt cuối cùng dựng dục ra thần thông cũng sẽ có điều khác biệt chương dụ trong lòng hiểu rõ đối thiên địa này tạo hóa huyền bí có nhận thức sâu hơn cuối cùng thần trí của hắn rơi vào kia đoạn nhị phẩm long huyết chi bên trên tin tức phản hồi về đến cái này long huyết chi ngoại trừ một cái cơ sở nhất tăng lên chút hứa một linh khí thân hòa bị động hiệu quả bên ngoài không còn gì khác thần thông là hắn đã thấy thiên địa linh vật bên trong công hiệu nhất là đơn nhất và cùng chỉ sợ là thai n é n quá trình bên trong lòng khí cùng có cây linh khí kết hợp đến cũng không hoàn thiện bổ trí bất quá chương dụ cũng không thèm để ý hắn xem trọng cũng không phải là thần thống mà là ẩn chứa trong đó ất m ộ t lòng khí bản chất cái này ba kiện linh vật đều phù hợp hắn thôn vệ tăng lên yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn liền có thể thu t ậ p được ba kiện phù hợp yêu cầu linh vật n ô sư đệ người dụ tâm chức d ụ nhìn về phía cung kính đứng ở một bên n ô hoán trong giọng nói mang theo khen ngợi n ô hoán liền đ ộ i vàng c o n g người sư minh quá khen có thể sư phụ h ì n h phân yêu là sư đệ việc nằm trong phận sự không dám nói công chức d ụ gật gật đầu tâm hắn biết rõ ràng món đ i ệ đạo vận mỏng manh huyền thủy nạ xỉ giá trị có hạn có thể đổi lấy một cái không tệ tam phẩm linh vật cùng hai kiện nhị phẩm linh vật. nô hoán tất nhiên là vận dụng một chút các mối quan hệ của mình cùng tài nguyên thậm chí khả năng trợ cấp vài thứ đi vào h á n trương dụ cũng không phải là c â y nghiệt thiếu tình cảm người lật bàn tay một cái một cái bảo quang bánh á n h tam biên cấp đường phi kiếm pháp bảo đây là hắn tại quy khư diệt sát mã tường đạt được cùng một cái lúc trước hắn tại bản thạch huyện tiêu diệt toàn bộ yêu thú lúc đạt được t ứ phẩm thủy tri y ê u đ a n xuất hiện trong tay cái này l ư u hỏa kiếm cho ngươi phòng thân xem như ngươi lần này làm việc đắc lực khen thưởng trương dụ đem phi kiếm đưa cho nô h á n lại đem viên kia tản ra âm hẳn hơi nước yodan đẩy qua cái này mai yodan ngươi tiếp tục cầm lấy đi này trước phương pháp âm thầm đổi lấy ẩn chứa ất m ộ t lòng khí linh vật phẩm cấp không hạn nhưng lòng khí cẩn t ậ n khả năng tinh thuần n ô h o á n nhìn thấy trôi này linh khí giặc giáo tam viên phi kiếm trong mắt lập tức buộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng cái loại này p h á p bảo đối với hắn cái này thanh thạch đ ẳ n g c u n g tiền đồ có hạn chấp sự mà nói đã là cực kỳ chân quý ban t h ư ở n g hắn cưỡng chế kích động hai tay tiếp nhận phi kiếm cùng yêu đan thanh âm mang theo vẻ run r u dày đa tạ sư minh trọng t h ư ở n g sư để ổn thỏa dốc hết toàn lực không phụ nhờ vạ đi thôi hành sự cẩn thận chưng dụ p h t phất tay ngôi hoán lần nữa có người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi tinh thất chờ ngôi hoán rời đi trong tinh thất chỉ còn lại trương r ụ cùng lơ lửng không c h u n g ba kiện linh vật ánh mắt của hắn s á c d ự c tâm niệm v a động đem gốc k i a làm bạn hắn thật lâu tam phẩm tử văn long tham theo trang bị lan bên trong lấy r a đ ê cử chuyện hót thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại bên cạnh quần chúng đ â y xem còn giúp nàng nói chuyện có thể nhẫn mại không thể nhất đủ linh kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn, hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ thu h o ạ chương đ ợ c s i một trăm a gì chín mươi hai chân long thực linh hai chương một trăm chín mươi hai chân long thực linh hai long sâm vừa ra cảm nhận được đồng nguyên đất một l o n g khí lập tức t ả n mát ra hân hoan n h ả y cấm linh tính chấn động tham gia thể bên trên tử ngân đường vân đều sáng mấy phần c h ư n dù không trần chờ nữa hai tay bấm phát q u y ế t thể nội thái thượng hóa long thiên vận chuyển một cỗ đặc biệt lực lượng ở trong cơ thể hắn tràn ngập ra chính là bí pháp chân long thực linh pháp ông Pháp linh tuyết tiêu dẫn động, lửng kiện lơ ba vật, mục long đằng nhị tuân l gia thanh m l o u khí i đ là tinh thuần nhất nồng đậm trong đó hình dòng thần hiện nhị phẩm long sâm tuân gia thanh khí đối lập ôn hòa mang theo nồng đậm sinh cơ long huyết chi tuân gia thanh khí thì hơi có vẻ hỗn tạp mang theo một tia huyết sắc nhưng trong đó long khí bản chất không giả. cái này ba đạo ớ t m ộ t long khí bản nguyên quanh quẩn trên không trúng quân quanh cuối cùng hóa thành một đạo càng thêm tráng kiện màu xanh linh lưu như là về tổ mệt mỏi chim nhìn về phía trương dụ trước mặt gốc tia tam phẩm từ văn long tham s u y long sâm tiếp xúc đến cái này tinh thần u ớ t m ộ t long khí bản nguyên dường như hạn hán đã lâu gặp cam lâm tham gia thể quan g hoa đại thịnh những cái k i a tử ngân đường vân như cùng sống tới đồng dạng chậm rãi r u động tham lam hấp thu tràn vào linh lưu tham gia thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm sung mãn ó n g ánh tản g a sinh cơ cùng long uy đều tại v mà xem như một cái giá lớn kia ba kiện xem như tư lương linh vật theo bản nguyên sói mòn quan g hoa cấp tốc càng đ ạ o hình thái cũng bắt đầu biến hư hảo một l o n g đằng kia thanh long chi hình dần dần mơ hồ nhị phẩm l o n g sâm sợi dễ bắt đầu héo rút l o n g huyết chi bên trên đọ sầm quang trạch hoàn toàn dập tắt ước chừng một nén ngang sau cuối cùng một kia long khí bản nguyên bị t ử văn long tham thôn vệ hầu như không còn không c h u n g kia ba kiện linh vật đã linh khí mất hết hóa thành ba nâng không có chút nào linh tính cho bụi dì rào bay xuống c h ư n dụ ánh mắt sáng rực mà nhìn trước mắt tự văn long tham giờ phút này long xâm hình thể dường như lớn hơn một vỏng toàn thân tỏa ra ánh sáng từ ngân đường vân tâm h thúy huyền ảo tản ra linh áp đã đạt đến tam phẩm cực h ạ n khoảng cách đột phá tầng bình phong kia tấn thăng tứ phẩm thiên địa linh vật thật chỉ kém kia lâm môn một ước thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được trong đó ngay tại dựng dục một loại nào đó biến hóa mới có lẽ tấn thăng về sau sẽ thức tỉnh mới t h ầ n thông chỉ cần lại thôn vệ một cái cho dù là nhất phẩm đồng loại linh vật dẫn động cuối cùng phế biến hoặc là đặt ở trang bị lan bên trong bằng vào long châu cùng long tiên kim tầm bổ không được bao lâu cũng có thể nước chạy thành sông tấn thăng tứ phẩm chưng dụ cảm thụ được lòng sâm kia m i n mông linh tính cùng chỉ kém một đường trạch thái trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hài lòng thời gian lưu chuyển tu luyện không ngừng kim diễm phong diễm vũ bình bên trên chưng ơ dụ đã học xong mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết đàn cung thiên bắt đầu ở liệt dương chân nhân chỉ đạo hạng tu tập kim mạch kiếm quyết thái bạch phân q u ò n kiếm lần này chưng ơ dụ tốc độ tu luyện lần nữa nhường liệt dương chân nhân cảm nhận được kinh ngạc hàn bốn cho là chưng ơ dụ tu hành l ử a thổ hai chi kiếm quyết tấn ánh là nhờ vào tiên thiên liên hoa đạo cơ mặc dù nhanh đến quá mức nhưng còn tại hợp tình lý có thể tu hành cái này kim mạch kiếm quyết chưng dụ cũng không kim linh căn theo lý thuyết tiến độ nên sẽ rõ rệt chậm lại mới đúng. nhưng mà sự thật lại vừa vặn tương phản chưng dù tu hành thái bạch phân quang kiếm tốc độ mặc dù so với l ử a thổ hai chi hơi kém nửa b ậ c nhưng vẫn như cũ viễn siêu thường nhân đối với kim hành kiếm quyết loại kia sắc bén quyết t u y ệ t nhanh trong ý cảnh nắm chắc vào tay cực nhanh ngự kiếm thời điểm kiếm quang phân hóa mặc dù còn không lưu loát cũng đã đơn giản hình thức ban đầu mơ hồ mang tới thái bạch tình kim sắc bén chi khí liệt dương chân nhân trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại không biết trong đó c ò thiếu c h ư n dù mặc dù tự thân không kim linh cằn nhưng hắn trang bị lan bên trong thật là có ngũ phẩm long tiên kim cùng tứ phẩm huyền k một cái tứ phẩm cả hai ẩn chứa kim thuộc tính đạo vận mặc dù bởi vì thuộc tính thiên v ề khác biệt nhưng điệp ra phía dưới cung cấp cho trương dụ tham chiếu cảng ngộ kim hành đạo vận đã tương đối khả quan thêm nữa hắn năm đó cùng sở quy hồng cùng nhau ngộ đạo lúc t ừ n g bản thân cảm thụ qua thái ớt kim liên k h í tức cùng thái mạch phân quan kiếm bộ phận tinh nghĩa các loại nhân tố điệp ra tiến hành tu hành tự nhiên tiến độ kinh người kim mạch kiếm quyết tu tập hoàn tất kế tiếp chính là thủy mạch huyền minh đã ma kiếm quyết lần này trương dụ tốc độ tu luyện càng làm cho liệt dương chân nhân cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình t i a ngự kiếm lúc dẫn động sừng sững hàm khí trong kiếm quan g ẩn chứa trí nhu trí c ư ờ n g gột rửa tà ma ý cảnh trương dụ cơ hồ là hạ bút thành văn tiến độ thậm chí so tu hành bản mệnh l ử a thổ hai chi kiếm quyết lúc còn nhanh hơn một tuyến nếu không phải xác nhận trương dụ trên thân cũng không thủy linh căn khí tức liệt dương chân nhân cơ hồ muốn coi là nhà mình đồ đệ là ẩn dấu thủy hành thiên tài hắn làm sao biết trương dụ trang bị lan bên trong viên kia thất phẩm quý thủy long châu chính là ẩn chứa hoàn chỉnh thủy linh đạo vận bên trên tam phẩm linh vật lấy cỡ này trí bảo là tham chiếu tu hành thủy mạch kiếm quyết tự nhiên là thế như chẻ tre trương dụ chính mình cũng đắm chìm trong loại này một chút liền thông dường như b ậ t học giống như tu luyện thể nghiệm bên trong thật sự rõ ràng cảm thụ một thanh thiên tài l à tư vị gì trong lòng thoải mái vô cùng nhưng mà thiệt vui trong tàn làm liệt dương chân nhân bắt đầu truyền thụ một mạch t ấ t một hồi phong kiếm quyết lúc trương dụ kia tấn manh tình thế im bặt mà d ừ n g dường như cao tốc lao vùng ụ ộ t xe ngựa đột nhiên đụng phải lấp kín bức tường v ô hình t ấ t một hồi phong kiếm quyết giảng cứu kiếm ý kéo dài sinh sôi không ngừng như xuân phong hoa vũ lại như cổ một quận dễ tại triền miên mềm dẻo bên trong dấu dếm sắc cơ có thể trương dụ vừa bắt đầu liền cảm giác khắp nơi ngự kiếm thời điểm kế i m quang không có chút nào một hành linh động cùng sinh cơ ngược lại lộ ra khô khan một bề ý đồ dẫn động m ộ t linh chi k h í lại như đá ném vào b i ể n rộng khó mà gây nên quả minh đối những cái kia tinh diệu kiếm chiêu biến hóa cùng ý cảnh chuyển đổi càng là lý giải khó khăn như là nghe thiên thư bởi vì trang bị lan bên trong gốc kia tử văn long thàm mặc dù thôn phệ ba kiện linh vật sau linh tính phóng đại gần như hợp phá nhưng cuối cùng vẫn là tam phẩm cũng không có thể cung cấp hoàn chỉnh nhất mục đạo vận trò trương dụ tham chiếu chỉ dựa vào điểm này mục linh thân hòa đối với lý giải tu luyện đàn cung cảnh tinh thâm m ộ t hành kiếm quyết thật sự là hạt cắt trong sa mạc liên tiếp ba tháng chương dụ tại ớt m ộ t hồi phong kiếm quyết bên trên tiến triển cực kỳ bé nhỏ liền cơ bản nhất về gió kiếm ý đều không thể nắm giữ càng đ ừ n g để cập cao thâm hơn ớt m ộ t sinh sinh chi diệu một ngày này diễm vũ bình bên trên nhìn xem chương dụ cái kiếm như cũng không có chút nào khởi sắc thậm chí so mới học ngự kiếm lúc còn muốn vụng về mấy phần m ộ t hành kiếm văng liệt dương chân nhân rốt cục kìm nén không được trong lồng ngực hòa khí tức dẫn đến dựng râu t r ứ n mắt chỉ vào chương dụ cái mũi mắng gỗ m ụ quả nhiên là một khối không thể điêu gỗ mục l ngươi học được so với ai khác đều nhanh như thế nào tới cái này một hành kiếm quyết liền biến như thế ngu dốt không chịu nổi chính là kia mới vào đàn cung đệ tử ba tháng cũng nên sở đến ngưỡng cửa ngươi ngươi thật sự là tức chết ta vậy đề cử chuyện hot nho nhỏ khu ma nhân từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh q u á i t ậ t thế l o g i thế giới rộng mặt trời xuống núi trong thành đóng cửa tà linh dương mắt tinh quái tàn phá bờ bãi vệ bộ doanh đăng thành trừ tà sư cầm kiếm võ quán một học đồ đứng ngạo nghễ quần ma bên trong làm t ủ nhất tịch đất c h ư một trăm chín mươi ba giao long đ o ạ c châu một chương một trăm chín mươi ba giao long đ o ạ c châu một vân ngọc trạch mảnh này đã từng giao long chiếm cứ m ộ c phát qua vài lần đại chiến rộng lớn đ ầ m nước bây giờ đã không còn ngày xưa tính mịch cùng yêu phân đục ngầu hồng thủy đa số t ố i lui lộ ra mảng lớn bị nước sông ngâm đến lầy lội không chịu nổi thổ địa cùng tàn phá lòng sông lấy ngàn mà tính thân ảnh tại mảnh này trạch quốc phế tích bên trên bận đ ộ t những người này tuyệt đại bộ phận đều là tân tấn đệ tử tu vi nhiều tại khí hải nhất phẩm bồi hồi bọn hắn chính là trường lang tiên môn lần này mở rộng sơn môn hậu chiều thu mà mới trong đó không ít thậm chí còn chưa kịp chính thức phân phối đến các mạch l i ề n bị chính pháp điện chân truyền hình hạo một tờ điều lệ trưng ơ tập tới cái này vân mộng c h ạ c h tham dự nạo vét thủy đạo chữa trị thủy mạch nặng nề g h công tác tu tiên giả dù sao không phải phan tục cho dù tu v i thấp điều động linh khí phía dưới có thổ khiêm đá dẫn đạo dòng nước hiệu suất cũng hơn xà phàm nhân nhất là một chút thân có thổ mục linh căn đệ tử thi triển lên tương ứng đê d i a i pháp thuật càng là làm ít công to lúc đầu những n à y đệ tử mới đều lòng mang kích động cùng cảm ơn bất luận là may mắn bước vào tiên đồ tạc tu vẫn là được tiên sư lọt mắt xanh có thể l ỗ sắc thế tục tử đệ có thể bái nhập trường lăng cái loại này ngàn năm đại phái đã là cơ duyên to lớn làm việc đến tự nhiên là ra sức vô cùng chỉ cảm thấy đây là tại là tông môn hiệu lực cũng có bình yên nhưng mà thời gian trôi qua mấy tháng thời gian vội vàng mà qua ngày qua ngày buồn k ẻ lao động khai thông nước b ù n r a cô con đê khắc họa dẫn đạo thủy linh cơ sở phu văn lúc đầu nhiệt tình dần dần bị mọi mệnh cùng lặp lại làm ham ò n không ít người trong lòng bắt đầu sinh sôi lời oán giận trong âm thầm nghị luận ẩm ý cái này trường lăng môn rốt cuộc là ý gì đem chúng ta chiêu tiền đến chính là làm lao động tay chân sai sử sao mấy tháng ngoại trừ làm việc chính là làm việc một chút nghiêm chỉnh pháp môn tu luyện đều không có truyền thụ chính là bản thiếu gia ở nhà cầm ý ngọc thực chưa từng làm qua cái loại này việc chân tay nặng lập kế sớm biết như thế còn không bằng ai ta nguyên lai tưởng rằng tu tiên chính là ngự kiếm phi t i ê n tiêu diêu tự tại ai ngờ cái này tiên tu đến so thế gian làm công còn mạnh hơn đồ cái gì bất tranh cãi à không nhìn thấy trên trời những sư minh kia s ứ t h thậm chí còn có đàn cung cảnh tiền bối không phải cũng như thế đang bận rộn sao chắc là tông môn đại sự nhịn một c h ú ta hoàng ký tuyệt v ờ lại không người dám thật bỏ gánh không chỉ có là bởi vì đỉnh đầu có lơ lửng liệt không chiến tru giám thị càng bởi vì là s á t thực có thật nhiều tu vi cao hơn nhiều bọn hắn nội môn đệ tử thậm chí đàn cung cảnh chấp sự cũng giống nhau tại trạch bên trong các nơi mấu chốt tiết điểm bận rộn lấy mình làm gương cái này khiến bọn hắn chỉ có thể đem bất mãn giàn xuống đáy lòng tiếp tục lấy trong tay công tác tại cái này rộn ràng bận rộn trong đám người có một cái tướng mạo thường thường khi tức bình thường tuổi trẻ đệ tử lộ ra phá lệ trầm mặc ít nói hắn cùng cái khác đệ tử như thế nghiêm túc hoàn thành lấy phân phối nhiệm vụ nhưng nếu có người cẩ liền sẽ phát hiện hắn đang làm việc đồng thời bước chân đều ở trong lúc lơ đãng di động mấy tháng xuống tới lại cơ hồ đem toàn bộ vân m ộ n g trạch khu vực hạch tâm đều lặng yên không một tiếng động chuyển một lần ánh mắt của hắn gông xuống lại sắc bén như ừng thời điểm lưu ý lấy thủy mạch linh khí lưu chuyển cùng chữa trị công trình mỗi một chi tiết nhỏ tiến triển phảng phất tại chờ đợi cái gì một ngày này một gã chính phát điện đệ tử khống chế độ băng nhanh chóng bay lên trôi nổi tại vân mậu trạch trên không liệt không chiến tru đi vào mũi tàu đứng chắp tay hình hạo trước mặt cung kính bẩm bạo nói hình sư minh tiềm rang trụ của thủy mạch đã dựa theo bản vẽ toàn bộ kh các nơi tiết điểm linh khí lưu t r u y ề n thông t h u ậ n thủy linh chi khí đã bắt đầu tự nhiên hội tụ ở vân m ộ n g trạch hạch tâm hình hạo nghe vậy một mực căng cứng lạnh lùng trên mặt rốt cục lộ ra một tia khó mà ư ớ c chế vui mừng gật đầu nói t ố t làm được rất tốt thân hình hắn khéo động lăng không bay lên đi vào vân m ộ n g trạch ngay phía trên quan sát phía dưới chỉ thấy nguyên bản bởi vì giao long tứ ngược cùng đại chiến mà h ỗ n loạn tràn lan tiềm giang thủy hệ trải qua mấy tháng tu sửa đường sông đã hợp quy tắc con đê gia cố mênh ô n g bàng bạc bà thủy linh chi khí đang thử tiềm giang thượng hạ du cùng bên bờ nhanh sông như là t r ă m sông đổ về một biển giống như chậm dại hướng về vân m ộ n g trạch mảnh này thiên nhiên chỗ chúng chi điệu tụ đến khiến cho đầm trên không hơi nước đều biến phá lệ nồng đậm tinh thuần chuyên lệ hình hạo thanh â m thanh lãnh chuyên khắp tứ phương trừ chính p h á p điện đệ tử bên ngoài còn lại tất cả tham dự tu sửa nhân viên lập tức trở về tông môn trụ sở chỉnh đốn luận công hành thưởng mệnh lệnh một chút phía dưới mấy ngàn tên sớm đã mọi mệnh không chịu nổi mới c ũ đệ tử lập tức phát ra một hồi đè nén g e o họ nao thu thập công cụ điều động không lắm thuận t h u độn quan hoặc phi hành pháp khí như là thủy chiều xuống giống như rời đi vân mậ hình hạo quay người tiến vào chiến thuyền nội bộ một gian thủ vệ xâm nghiêm t i n h thất trong phòng một vị thân mang chính pháp điện trưởng lao p h ụ c sức khuôn mặt gầy gò khí tức bên thâm lão giả đang ngồi xếp bằng người này là trong tông môn số ít mấy vị lưu thủ t ử phụ cảnh trưởng lão một trong tiền trưởng lão xuất thân chính pháp điện lại là trận pháp chi đạo hình hạo đối mặt vị này t ử phụ trưởng lão ngựa khí có chút cung kính tiền trưởng lão thủy m ạ n h đã p h ủ kế tiếp muốn làm phiền ngài ra tay bố trí xuống kia vạn lưu quy nguyên l u n linh đại trợt tiền trưởng lão chậm rãi mở mắt ra khẽ bước cảm thanh âm bình thản việc nằm trong tận sự không cần khắc khí đã chuẩn bị thỏa đáng vậy liền bắt đầu đi hai người cùng nhau bay ra chiến thuyền đi vào vân m ộ n g trạch khu vực hạch tâm trên không tiền trưởng lão tay á o phất một cái mấy chục cán tản ra nồng đậm thủy linh chấn động màu làm trận kỳ bắn ra cái này mặt cờ phía trên k h ắ c rõ vô số tinh mỹ phức tạp phù văn chỉ thấy tiền trưởng lão hai tay như là huyết ảnh đánh ra từng đạo huyền ảo pháp quyết những cái kia trận kỳ dường như nắm giữ linh tính tinh chuẩn bắn về phía vân mậu t r ạ c các nơi sớm đã tính toán tốt thủy mạch tiết điểm vô thanh vô tức không vào nước hạ hoặc bên bờ đá ngầm bên trong theo cuối cùng một cây chủ trận cờ bị tiền trận cờ q u á trong một tiếng, t ậ n lên. Ông! Một tiếng thấp vù, vù tự vân mộng Một trầm thấp tự trạch t vù sâu trong lòng đất đến. Trong chốc lát lấy kia cán chủ trận cờ làm trung tâm một đạo mắt trần có thể thấy màu lam n h ạ t linh quang gợn sóng như là nước choáng giống như cấp tốc huyết tán ra đến trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vân m ộ n g trạch thậm chí xung quanh mảng lớn thủy b ự n g ợ n sóng những nơi đi qua tiềm giang thủy mạch kia vốn chỉ là tự nhiên hội tụ thủy linh chi khí dường như nhận lấy lực lượng vô hình ớt thuốc cùng dẫn đạo trước khi bắt đầu chỗ không có hiệu suất cùng tốc độ hướng về trạch tâm chỗ sâu điên cùng dũng manh lao tới trên bầu trời phong vân khẽ nhúc ních phía dưới nước hồ nổi lên tinh mịn mà quy luật còn sóng toàn bộ đại trận liền như là một cái to lớn linh khí cái phê ước đem bạn d i m tiềm giang thủy linh tinh hoa ưỡng ép hội tụ ở một chút ngay tại đại trận này khởi động linh quan g tác động đến tứ phương rung động trong nháy mắt phía dưới lưu thủ chính p h á p điện đệ tử trong đám người cái k i a một mực yên lặng quan sát phổ thông đệ tử thân ảnh cực kỳ q u ỷ dị mơ hồ một chút như là dung nhập hơi nước giống như lặng yên không một tiếng động biến mất giờ phút này lực chú ý của mọi người đều bị cái này huyền diệu hùng vĩ trận pháp hấp dẫn đúng là không người phát giác thiếu đi một người như vậy. đại trận ổn định vận hành tiền trưởng lao đối hình hạo nói trận pháp đã thành có thể bắt đầu lao phu ở đây hộ pháp cho ngươi hình hạo hít sâu một hơi cưỡng chế kích động trong lòng c h â n trọng lấy r a viên kia toàn thân đu lam nội bộ phảng phất có ngàn vạn sóng nước lưu chuyển nhâm thủy long châu hắn cẩn thận từng ly từng tý đem long châu đặt đại trận hạch tâm kia chủ trận trên lá cờ không công bố phủ vạn lưu quy nguyên giúp ta long châu hình hạo thôi động pháp quyết dẫn động đại trận chi lực chỉ một thoáng toàn bộ vân mậu trạch dường như sống lại kia bị đại trận tụ đến bàng bạc như biện tinh thuỷ linh chi khí Hóa thành từng đạo mắt có thể thấy có từng mắt trần màu đạo l a m q u a n g hà, theo phương hướng hướng về lửng nhâm tám Thủy Long bốn lửng lơ về châu trào lên mà、đi. Long lên đi. Châu quan g hoa đại phóng hữu lan quang mang chiếu sáng non nửa phiến tiên không bản thân nó liền đản sinh tại vân mậu trạch cùng nơi đây thủy mạch có trời sinh liên hệ giờ phút này hấp thu lên cái này đồng nguyên thủy linh chi khí càng là không có chút nào trì trệ toàn bộ tiềm giang thủy linh tinh hoa liên tục không ngừng rót vào l o n g châu bên trong quá trình này cũng không nhanh lại ổn định dị thưởng to lớn lòng châu như là một cái động k h n g đáy tham lam thôn vệ lấy cái này tiên lý thủy mạch quà tặng tản ra linh lực ba động bắt đầu lấy một loại rõ ràng có thể cảm giác tốc độ v ư ớ n g bước kéo lên đề cử c h u y ể n hot tam quốc bắt đầu c h ạ m quan vũ hoàn thành đông hán mạn n i ê n mười tám lộ chư hầu phạt đ ộ n g tỷ t h ủ y quan trước một nam tự hồn xuyên nhập sát hoa hùng kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng phan phượng mơ mị thời khắc hắn may mắn thức tỉnh bá vương trí dũng lực bà sơn hà khí cái thế trong khi đó tại chư hầu đại doanh chúng nhân mặt tủ mạch trau chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt phượng lập hạ quân lệnh trạm mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng nếu không thành chạm đầu ta chương một trăm chín mươi ba giao long đặc châu hai chương một trăm chín mươi ba giao long đặc trâu hai cảnh tượng như vậy kéo dài dòng g ã mấy ngày một ngày này đương triều dương lần nữa dâng lên đem vàng rực vẩy vào sóng gợn l à n tan vân m ộ n g trạch bên trên lúc k i a một mực ổn định hấp thu linh khí nhâm thủy long châu chấn động mạnh một cái trong đó tích xúc linh lực đã đạt đến một cái trước nay chưa từng có đ ỉ n h p h o n g v ù v ù âm thanh bên trong long châu sáng bóng hoa lưu chuyển vô số tinh m ị n màu làm phủ văn tự chủ hiện hiện sáng tác mặc dù không người điều khiển nhưng trong đó ẩn chứa tia một tia thuộc về tác phẩm long châu bản nguyên yếu ớt như ở trước mắt thủy hệ pháp tắc mạch vỡ tại cái này hải lượng tinh thuần thủy linh chi khí tẩm bổ cùng cọ dựa hạng rốt cục bắt đầu từ hư hóa thực từ hơi đổi lấy như cùng loại tử nảy mầm chậm rãi lớn mạnh rõ ràng g i a n giác dường như một loại nào đó vô hình hàng rào bị đánh phá nhân thủy long châu khí tức đột nhiên tăng gọn trong nháy mắt xông phá một cái cực kỳ trọng yếu giới hạn vê anh một đạo thô to màu u lang của sáng từ long châu nội bộ phóng lên tận trời thẳng sâu trời cao trong c ộ sáng mơ hồ có long ảnh xoay quanh trường âm một cỗ xa so với trước đó tinh thuần mê ngông uy nghiêm thủy linh đạo vận giống như nước thủy chiều quét sạch ra nhân thủy long châu trải qua mấy chục năm lắng đ ọ n g lại phải vạn giảm tiềm giang thủy m ạ c h tinh hoa tẩm bồ nơi này một khắc rốt cục đánh vỡ gông cùng xiến xích tấn thăng làm thất phẩm linh vật thành công hình hạo mắt thấy cảnh này kích động đến cơ hồ muốn hò hét lên tiếng vì một ngày này hắn đã chở quá lâu bỏ ra quá nhiều nhưng mà ngay tại cái này công thành mừng rỡ sana giống một tiếng long n â m không có dấu hiệu nào theo vân mộng chạch chỗ sâu nổ vang sau một khắc mặt nước cầm vang phá vỡ một đạo khổng lộ trải rộng cũng i vết thương u lam sắc g a o long thân thể tựa như tia chớp phóng lên t ậ n trời mục tiêu trực chỉ cái kia vừa mới tấn thăng linh quang còn chưa hoàn toàn nội l i ễ m thất phẩm nhâm thủy long châu chính là ngày đó trọng thương trốn chạy được dao dao thập vũ nó xuất hiện thời cơ quá mức xảo trá tốc độ càng là nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng nghiêm xúc ngươi dám hình hạo muốn rách cả mí mắt vừa kinh vừa sợ một bên hộ pháp tiền trưởng lão phản ứng càng nhanh tại dao long xuất hiện trong nháy mắt đã ra tay từ phủ cảnh bàng bạc linh l ư c hóa thành một cái to lớn bàn tay màu xanh lam che khuất bầu trời chụt vào dao thập vũ y đồ đem nó giam cầm nhưng mà cơ hội tại nuốt vào long châu đồng thời t h i ề n trưởng lão linh lực cựu trưởng cũng sẽ tóm chặt lấy một bên hình hạo đã nổi giận long châu bị đoạn hắn rốt cuộc bất chấp gì khác bản mệnh phi kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ quanh thân sát khí n g ú t trời thất sát phá quân kiếm quyết bị thôi động đến thực hạng vô số đạo hết sắc kiếm khí như là mưa to gió lớn không quan tâm toàn bộ đánh vào bị tạm thời giam cầm dao thập ngũ thể nội dầm dầm dầm dao long thân thể kịch trấn hướng dẫn lân giáp tại khoảng cách gần như vậy nén giận một kích toàn lực hạng nhao nhao vỡ b ụ n g màu đỏ sầm dao máu như là suối phun giống như từ vô số trong vết thương bắn da mà ra cho dù là lục phẩm đỉnh phong dao long thân thể đó nữa một vị chân chuyển đệ từ toàn lực tấn công mạnh cũng tuyệt không dễ chịu nhưng quỷ dị chính là kia dao thập ngũ to lớn dựng thẳng đồng bên trong cũng không thoát ra thống khổ hoặc phẫn nộ ngược lại là hoàn toàn lạnh leo đ ạ m mạng dường như thụ thương không phải chính nó nó đột nhiên thoáng dây ruộng quanh thân nguyên bản đ ủ làm nước linh lăng khí bên trong đ ố n g nhiên một phát thế mà trong nháy mắt phá vỡ tiền trưởng lão kia chưa hết toàn lực linh lực giang cầm giang g ắ c giang cầm vỡ b ụ n g dao thập ngũ thân thể cao lớn tránh thoát trói buộc không chút nào dừng lại một đầu đâm về phía dưới tiềm giang chủ lưu chạy đi đâu hình hạo đã giết đỏ cả mắt long châu bị bạn nhường lý trí của hắn gần như sụp đổ căn bản không để ý tới tại giang h thả người liền b ổ i vào trong nước sông kiếm khí tung hành đem nước sông v ấ y đến như là sôi c h ả o một bộ không chết không thôi tư thế kia dao long không biết là bởi vì vết thương cũ chưa lành vẫn là nuốt vào lòng c h â u sau c â n áp chế thân hình lại có vẻ hơi trì trệ một bề tại trong nước sông không ngừng bị hình hạo kiếm khí đánh trúng long huyết đem m ả n g lớn nước sông n h n ộ m đỏ dường như bị hình hạo cái này dây dựa không nghỉ đấu p h á p trọc giận dao thập ngũ trở lại một chảo đánh ra một chảo này lực đạo lại cũng không tính cưng mãnh chỉ là khó khăn lắm đem đuổi đến gần nhất hình hạo bức lui mấy trượng thừa dịp này khoảng cách dao thập ngũ phát ra một tiếng rít gào chầm q u a n thân thủy linh chi khí hiện lên tốc độ tăng gọn hóa thành một đạo mơ hồ màu lam lưu quang trong nháy mắt biến mất tại tiềm giang hạ du minh mông thủy sắc bên trong t i ê n trưởng lao mắt thấy dao thập n g ũ nuốt c h â u bỏ chạy hình hạo nén g i ậ n đổi u vào trong nước trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt hắn biết do hình hạo giờ phút này tâm cảnh đã loạn rõ ràng hơn tại giang hà bên trong cùng một đầu dao l o n g chém giết là bực nào hưng hiểm lập tức không còn chút nào nữa do dự từ phụ cảnh bàng bạc linh l ự c cầm bang một phát thân hình hóa thành một đạo lưu quang phát sau mà đến trước trong nháy mắt lướt qua hình hạo đuổi sát cái tia đạo tại trong nước sông cấp tốc trốn sa u lam lưu lại long châu tiền trưởng lao tiếng như lôi đ ỉ n h tại tiềm giang thủy vực nổ vang hắn không còn lưu thủ hai tay kết tấn chỉ một thoáng phía trước m ả n g lớn nước sông dường như bị lực vô hình giam cầm biến s ề n sệt nặng nề g h như chỉ thủy ngân càng có vô số nói từ tinh thuần thổ linh chi khí ngưng tụ mà thành m à u vàng xiến xích từ trong hư không dò ra như là linh xà giống như c u ố n về d a o thập ngũ thân thể tứ chi cùng đôi g i à i đây là tiền trưởng lão thần thông huyền thổ p h ư ợ c linh tỏa phong cấm linh cơ là khó dây dứ nhất nhưng mà kia dao long đột nhiên bại xuống đôi giày q u a n thân lũ lam long khí như là bom nổ quyết đúng là đem k i a từng đạo tới gần linh lực xiềng xích mạnh mẽ chấn lệ đẩy ra đồng thời nó thân thể cao lớn lấy một loại không thể tưởng tượng nổi mềm dẻo cùng tốc độ đang trở nên dính nước trong nước sông cưỡng ép v ậ n b ẹ o xuyên thẳng qua tốc độ mặc dù chịu ảnh hưởng nhưng như cũng nhanh đến mức kinh người t i ê n trưởng lão lông mày nhũ chặt trong lòng kinh nghi càng lớn hắn không dám thất lễ đầu ngón tay linh quang hội tụ hóa thành một đạo cô đ ộ n g đến cực điểm chỉ có lớn bằng cánh tay chùm sáng màu trắng vô thanh vô tức sẽ rách nước sông trong nháy mắt vượt qua mấy trăm triệu khoảng cách đâm thẳng dao thập ngũ đối lập nhiều t lưng vết thương c một chỉ này t ẩn chứa t ử phụ tu sĩ đối lực lượng tinh diệu trường khống lực xuyên tấu cực mạnh y đang bức ép dừng lại phốc phốc chúng sáng tinh chuẩn đã trúng mục tiêu tại giao thập ngũ phần l ư n g vết thương cũ bên trên lại thêm một cái mới sáng tạo v ả y d ò n g vỡ vụt huyết nhục khét l ẹ n giao thập ngũ thân thể cao lớn kịch liệt run lên tốc độ lần nữa chậm lại t i ê n trường lao thấy thế đang muốn thửa cơ tiến lên đem nó hoàn toàn chế phục nhưng vào lúc này phía trước mặt sông đột nhiên q h o n g đạn thủy sắc từ đục nổ chuyển thành thâm mít đã tới tiềm giang cửa biển chỉ thấy kia giao thập ngũ không chút do dự đâm đầu thẳng vào hai nước ra hội chỗ đồng thời một cỗ xa so với trước đó cường hoành lòng khí đột nhiên theo dao thập ngũ thể nội bắn ra đưa nó quanh thân bao khỏa hóa thành một đạo lưu quang tốc độ đột nhiên tăng mấy lần bắn thẳng đến biển sâu tiện trưởng lao thân hình tại cửa biển im bặt mà dừng lơ lửng trên không trung ai tiện trưởng lao cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài bất b ấ c dĩ trong tay áo tay chậm rãi vung ra ngưng tụ linh lực hắn liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kia khôi phục lại bình tĩnh lại ám lưu hung d ú n g mặt biển không còn lưu lại quay người hóa thành một quang quay trở về vân mậu chạch chiến thuyền phía trên h ắ n nên tiếp hình hạo kia tuyệt vọng mà điên cu thanh â m mang theo một k i a mọi m ệ n h cùng núng g trọng thở dài lao phu sợ ném chuột vỡ bình không dám hạ từ thủ k i a giao long rất là cổ quái đã trốn vào kim long hải phạm v y đặt chân hải vực sợ dẫn phát càng lớn tranh chấp lao phu chỉ có thể trở về hình hạo ngơ n g ắ t nghe thân thể run nhẹ nhẹ long châu đến mà phúc mất mà lại là tại trước mắt hắn tại hắn vừa mới thưởng thức được tấn thăng vui sướng trong nháy mắt bị đ o ạ p đi loại này theo đám mây rơi xuống vực sâu trên lệnh cực lớn cùng tuyệt vọng cơ hồ đem hắn tâm thần hoàn toàn đánh hắn há to miệm muốn nói cái gì lại không phát ra t h a nhâm nào cuối cùng tất cả thống khổ phẫn nộ không cam lòng cùng tuyệt vọng hóa thành một tiếng tan nát c õ i lòng như là thụ thương như dã thu t h ê lương thét dài q u ê n q u ầ n tại chống trải vân mậu trạch trên không à. đề cử chuyên hót vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn ba ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị vì báo huyết hải thâm cựu bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa cá lớn vớt cả bé không có đường tắt chỉ có từng bước tính toán từng bước kinh tâm tiên đồ dài dang dặc đạo trở lại gian nan phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi t r ô n g gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên tri lộ chương một trăm chín mươi b ố khó bề phân biệt chương một trăm chín mươi b ố khó bề phân biệt kim diễm phong diễm vũ bình t r ư ơ n g d ụ thật dài thở phào nhẹ nhõm cảm giác mấy tháng này so với lúc trước tại quy khư tri địa cùng lưu đạo nhân bọn người quần nhau còn muốn tâm mệt mỏi tại sư tôn liệt dương chân nhân kia gần như gào thét thức dậy bảo h ạ hắn rốt cục miễn cưỡng đem kia ấ t một hồi phong kiếm quyết đàn cung tiên cơ sở ngự kiếm thuật học xong đương nhiên c ũ vẹn vẹn chỉ là sẽ khoảng cách tinh thông thậm chí nắm giữ còn kém cách xa vạn dặn thì triển không có chút nào một hành kiếm quyết vốn có linh động sinh cơ hắn vụng trộm liếc qua bên cạnh vẫn dựng d â u trước mắt k h í tức không thuận liệt dương chân nhân trong lòng âm thầm may mắn cuối cùng là nhập môn lại học xuống dưới sợ là sư tôn thật muốn tức giận đến đem ta g á i này gỗ mục trục xuất sư môn miễn cho bôi nhọ hắn thanh danh cái này một hành kiếm quyết quả nhiên là tiêu hao sư đổ t ì n h cảm lợi khí liệt dương chân nhân thở hồn hển mấy hơi thở hồng h hồ, ộ dường như mới đưa trong lồng ngực kia cỗ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép tích tụ chi phí thoáng đệ xuống tức giận nói mà thôi mà thôi một mạch kiếm quyết dừng ở đây ngày sau chính ngươi si Kế tiếp, v nhưng dạy mà hắn vừa dứt lời liệt dương chân nhân lại giống như là bỗng nhiên cảm ứng được cái gì cực kỳ trọng yếu tin tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hắn thậm chí không kịp đối trương dụ giao phó nửa câu, quanh thân ánh lửa lói lên đã hóa thành một đạo xích hồng trói mắt kinh thiên trường hồng xé rách không khí trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời chưng ơ dụ sưng sở tại nguyên chỗ nhìn xem sư tôn biến mất phương hướng lòng tràn đầy nghĩ hoặc xảy ra chuyện gì lại nhường sư tôn như thế b ộ i vàng không đợi hắn nghĩ lại bên hông hắn chân truyền đệ tử lệnh bài liền liên tiếp chấn động linh quang lấp lóe rõ ràng là mấy đạo khẩn cấp đưa tin chưng ơ dụ thần thức quét qua đọc đến trong đó tin tức lông mày không khỏi chăm chú n h ă n lại hình hạo long châu lại ném đi không là bị kia chạy trốn giao thập ngũ đ o ạ t đi trong lúc nhất thời chưng dụ tâm tình có chút phức tạp hắn cùng hình hạo vốn có hiềm khích theo lý thuyết nghe nói đối đầu không may hắn lẽ ra nên cảm thấy mấy phần khoái ý nhưng này dù sao cũng là thất phẩm l o n g châu chính là đủ để xem như bảo vật c h ấ n phái thượng phẩm linh vật h ú n g chi việc này phát sinh ở trường lăng tiên môn hạt bên trong vân m ộ c trạch trước mắt bao người bị một đầu vốn nên trọng thương ngã gục dao l o n g cướp đi cái này tuyệt không phải việc nhỏ hơn nữa tia giao thập ngũ vậy mà có thể tại một vị tử phụ trưởng lao dưới mí mắt cưỡng ép đoạt bảo cũng thành công đào thoát việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị cái này hình hạo quả nhiên là trương dụ cũng không biết nên như thế nào đánh giá hai lần cùng thất phẩm lòng châu bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên là bị hắn chặt đứt một nửa lần thứ hai đúng là trực tiếp bị mạnh mẽ t ư ớ p đi chẳng lẽ hắn mệnh trung chú định liền cùng cái này l o n g châu vô duyên cùng lúc đó kim long hải chỗ sâu một chỗ ẩn nấp tại to lớn san hô tùng cùng đen nhánh r á n h biển chỗ giao hội hải để động u y ệ t bên trong u ám hoàn cảnh bên trong cái tia khổng lồ giữ t ậ n giao long thân thể giao thập vũ tại sông vào hang động sau dường như hao hết cuối cùng một tia lực lượng lại giống là hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh thân thể cao lớn lại bắt đầu run dày kịch liệt và mẹo lập tức như là các t ú c tòa thành giống như từng khúc vỡ vụ t i ê u tán giao thân thể băng tán trung ương lộ r a cũng không phải là trong dự đoán d a o l o n g tinh phách hoặc thân thể tàn t h ế mà là một đầu long một đầu rồng thực sự mà không phải dao này long thể hình xa so với kháng kim long nhỏ nhắn xinh xắn ước chừng dài chừng mười triệu ngắn toàn thân bao trùm lấy m à u bạch kim lân phiến cùng kháng kim long không khác nhau chút nào nhưng v ậ y rồng khe hở ở giữa lại mơ hồ lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dường như rung nham chạy xuôi giống như mở nhạt ánh sáng màu đỏ khiến cho nó thiếu đi mấy phần kháng kim long thuần túy sắp bén nhiều hơn mấy phần vị dị cùng đ ư n g n ự c xương đồng dâu rồng long trảo đều bày biện ra hoản long uy thuần khiết mà to lớn chỉ là k h í tức tựa hồ có chút bất ổn bồi hồi tại tử phụ thất phẩm tả h ư u cái này bạch kim long thân hình thoát một cái quanh thân linh quang lưu c h u y ể n trong nháy mắt hóa thành một gã thân mang một mạt đạo bảo khuôn mặt bình thường lại ánh mắt thâm thúy trung niên đạo nhân như trương dụ ở đây tất nhiên sẽ kinh hãi b ạ à phần người này đương nhiên đó là lưu đạo nhân lưu đạo nhân nhìn xem trên mặt đất kia hoàn toàn tiêu tán lại không một k i a dấu vết d a o long thân thể tàn thế trên mặt có chút tức lẫn đáng tiếc cái này g a o long vốn là bản thân bị trọng thương lại bị ta lấy mết khôi ký linh thuật cưỡng ép điều khiển cách phát cuối cùng tiềm lực cùng bản nguyên linh khí đi này đoạt châu sự t ì n h bây giờ xem như hoàn toàn hồn phi p h ế p tán một chút t ặ n bã cũng không từng lưu lại b ố n định đoạt lại long châu sau lại dùng chân long thực linh pháp đem nó thân thể tàn phế l u y ệ n hóa bổ ích tự thân hắn mặc dù nói đáng tiếc ngựa khí lại có chút bình t h ẳ n lập tức bàn tay hắn khái đ ả o viên kia tản ra mênh mông thủy linh đạo vận cùng thuần khiết long uy thất phẩm nhâm thủy long châu liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay nhìn xem cái này mai tha thiết ước mơ trí bảo lưu đạo nhân kia từ trước đến nay vui buồn không lộ trên mặt rốt cuộc ức chế không nổi lộ ra vui mừng thất phẩ không nghĩ tới dễ dàng như thế liền tới tay mảnh đất này giới quả nhiên là ta lưu mẫu người phúc địa a trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe nhớ lại quá khứ lần thứ nhất đến đây cơ duyên xảo hợp được t i ệ u kim long trí giác lần thứ hai đến đây liền thuận lợi đạt được cái này hoàn chỉnh thất phẩm long châu hơn nữa có cái này giao long xem như che lấp không người biết được là ta ra tay t r ờ i cũng giúp ta thật sự là trời cũng giúp ta hắn thấp giọng thì thảo trong giọng nói tràn đầy đối tương lai ước mơ cùng một tiêm văn lệ có cái này thất phẩm long châu ta liền có thể đem trước linh căn hoàn toàn ma diện lại phối hợp kia kim long chi giáp cùng t ấ n diệt long đồng liền có thể chân chính đem tu vi vững chắc tại tử phủ t h ấ t phẩm mặc dù không bằng tự phế tu vi trước đó tử phủ thực phẩm nhưng lần này căn cơ tái tạo đi chính là đường hoàng chính đạo thuần dương đều có thể không còn giống trước đó như vậy con đường phía trước đoạn t u y ệ t lối rẽ khó đi hắn nắm chặt long châu trong mắt hàn mang trợ hiện đến lúc đó lại dựa vào hóa long chi thuật chính là đối đầu tử phủ b á t phẩm ta cũng có sức đánh một trận huyết khô l á ma người chờ đó cho ta vừa dứt tiếng hắn không do dự nữa há n g ệ n bước vào viên tia tác phẩm nhâm thủy long châu liền hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong m i ệ n g hắn hắn lúc này quanh chân ngồi xuống tay bấm huyền ảo phát ấn bắt đầu toàn lực luyện hóa cái này mai lòng châu trong huyện động thủy linh chi khí đại thịnh long ngâm mơ hồ trường lăng tiên môn chính pháp điện bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể chảy ra nước thất mạch thủ tọa hình vô cực thanh hư liền dương phong địch trường xuân lan tịch khôn nguyên toàn bộ tể tụ nơi này t i ê n t r ư ờ n g lão cùng sắc mặt trắng bệnh ánh mắt cảm đạm hình hạo cũng đứng ở trong điện hình hạo cố nén trong lòng k h t đ ụ đem vân mậu trạch bên trong lòng châu bị đoạt trải qua từ đầu trí cuối không rõ chi tiết lần nữa trần thuật một lần mấy vị chân nhân nghe xong hai mặt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra thần sắc khó có thể tin thất phẩm long châu lại t ô n g môn nội địa tại tử phụ trưởng lão hộ pháp phía dưới bị một đầu vốn nên trọng thương ngã gục dao l o n g c ấ p đi đây quả thực không thể tưởng tượng thanh ngư chân nhân trầm ngâm một lát trước tiên mở miệng đưa ra vấn đề mấu chốt nhất tia dao thập ngũ ngày đó đ à o thoát chính là thiêu đốt tự thân linh khí bản nguyên ngắn như vậy thời điểm tuyệt đối không thể khôi phục như lúc ban đầu càng không nói đến nắm giữ theo tiền trưởng lao trong tay chạy trốn thực、lực. việc này nhất định có kỳ quặc tiền trưởng lão nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười khổ c h ắ p tay nói thanh h ư sư minh minh đám chư v ị thủ toạn sư đ ệ tuy là lấy âm dương hợp tế c h i đạo thành t i ể u t ử phủ căn cơ có lẽ không bằng chư vị sư minh hùng hậu nhưng cũng là thực sự t ử phủ thất phẩm tu vi lúc ấy mặc dù bởi vì cố kỵ nhân long minh nước chưa xuống sát thủ nhưng gây khốn tia dao long cầm chế thật là lấy hết toàn lực tuyệt không nửa phần thư giãn hán ngữ khí chuyển thành ngưng trọng nói ra phát hiện của mình nhưng mà tia dao long s á t thực dị thường cổ quái nó tựa hồ đối với ta cấm chế thủ đoạn cực kỳ tấu hiểu luôn có thể tại thời khắc mấu chốt lấy một loại nào đó quỷ dị phương thức tìm được điểm yếu xông lên tước phá hơn nữa hắn dừng một chút nhìn về phía duệ kim phong thủ tọa phong đích chân nhân lao phu thân có lửa thổ kim tam linh căn lại kim linh căn phẩm chất còn có thể đối kim linh chi khí cảm ứng càng nhạy cảm kia d a o long rõ ràng chính là thủy trúc độc dao thi triển cũng một mực là thủy hành yêu pháp nhưng ở buộc phát t r á n h thoát trong n g á y mắt lao phu rõ ràng cảm giác được thể nội ẩn giấu đi một cố cực kỳ tinh thuận cực kỳ cường đại kim linh chi khí cố này kim khí bản nguyên khí tức, cùng k i a kháng kim long cực kỳ tương tự phong đích chân nhân ánh mắt ngưng tụ chấm giọng nói t h i ề n trưởng lão tại kim linh chi khí cảm giác ta tin được nếu như thế vậy chuyện này phía sau chỉ sợ thật có kháng kim long t h ủ m ú t lời vừa nói ra m ấ y v ị chân nhân sắc mặt trong nháy mắt biến càng thêm khó coi ngồi ngay ngắn chủ v ị hình vô cực trong mắt hàn quan g l ạ n h t h ấ u xương chậm rãi mở miệng nói nếu thật là kháng kim long âm thầm bố cục vậy chuyện này tính chất liền hoàn toàn khác biệt một cái thất phẩm long châu đủ để cho một đầu tư chất đầy đủ lục phẩm giao long trong khoảng thời gian ngắn l ộ sắc hóa long thành cựu thất phẩm chân long chi vị đến lúc đó một đầu tân sinh c h â n long mượn nhờ địa lợi đủ để đối đầu mấy tên tử phủ thất phẩm tu sĩ cứ kéo dài tình huống như thế ta trường lăng tiên môn gặp phải thế cục đem chuyển tiếp đột n ộ t rất đ ố i bất lợi thanh â m hắn trầm thấp mà tràn ngập quyết đoán chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất kim long hải sợ đem lần nữa mở ra chiến sự hơn nữa lần này khả năng so với một lần trước càng thêm vô hiểm ánh mắt của hắn đảo qua chư vị thủ tọa từng đầu mệnh lệnh rõ ràng hạ đạn thanh hư sư đệ lập tức bắt đầu đem tấn nguyên quận duyên hải tất cả phạm nhân thành trấn thôn xóm hướng nội lục di chuyển ba trăm dặm thiết trí cảnh giới khu v nghiêm cấm p h ạ m nhân tới gần bờ biển đồng thời đối mới nhập môn đệ tử đ a n dược linh thạch cung ứng tạm thời gấp bội không tiếp một cái giá lớn chợ bọn hắn mau chóng tăng cao tu vi củng cố căn cơ liệt dương phong địch trường xuân lan tịch khôn nguyên mấy vị sư đệ các mạch đệ tử gấp rút thao luyện kiếm trận diễn luyện hợp kích chi thuật cần phải trong thời gian ngắn nhất hình thành có thể chịu được một trận chiến chiến lược tuân điện chủ pháp chỉ mấy vị thủ tọa trong lòng biết tình thế nghiêm trọng cùng kêu lên tuân mệnh lập tức không lại chỉ hoãn n h o n h o hóa thành lưu quang rời đi diễn phần mình ngắn bài bên trong đại điện qua trong giây lát lại chỉ còn lại hình vô cực cùng túi đầu không nói hình hạo hình hạo há to miệng muốn nói cái gì lại cảm giác cổ họng khô c h á t chát một chữ cũng nhả không ra hình vô cực nhìn xem hắn bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng trong lòng lại là tức giận lại là bất đắc dĩ chỉ tiếp rèn sát không thành thép trách mắng thế nào long châu ném đi liền ngay cả chính p h á p điện chức trách t ô n g môn đại cục đều không muốn quản người cái này chân truyền chi vị có còn muốn hay không ngồi xuống hình hạo toàn thân r u lên ngầm đầu trong mắt tràn đầy tơ máu cùng bị khuất nước nở nói lao tổ ta ta nhìn xem hắn bộ dáng này hình vô cực trong lòng cây kia càng cứng dây c u n g cuối cùng vẫn làm bẻm luôn ra hắn làm sao không biết liên tiếp hai lần cùng thành t i ể u tử phụ cơ duyên gặp thoáng qua nhất là lần này mắt thấy thành công sắp đến lại bị mạnh mẽ cướp đi chuyện này đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là khó có thể chịu đ ư ợ c đạp kích hắn thở một hơi thật dài đi đến hình hạo bên người v ô vô bờ vai của hắn ngựa khí hỏa hoạn rất nhiều mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh cùng hứa hẹn sáng nhi vạn sự lúc này lấy tông môn cầm đầu người được mất tạm thời bông xuống người đi xuống trước xử lý tốt trong tay sự vụ ổ định chính phát điện lòng người chờ vợt ư qua đoạn này khẩn trương thời kỳ tông môn thế cục ổn định lại lao tổ ta chắc chắn nghĩ cách lại vì ngươi tìm tới một cái thích hợp thượng phẩm linh vật giúp ngươi phá cảnh hình hạo nghe vậy ảm đạm đôi mắt bên trong rốt cục một lần nữa dấy lên một tia yếu đớt hy vọng chi quang hắn hít một hơi thật sâu không bình hành lễ là tôn nhi minh bạch đa tạ lao tổ tôn nhi định không phụ lao tổ cùng tông môn kỳ vọng nói xong hắn lúc này mới thu thập tâm tình quay người t ố i lui ra khỏi chính phát điện đề cử truyện hót ta có thần cấp t í c h lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại cao ngôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp t í c h lợi hệ thống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 kháng kim long khổng lồ bạch kim long thân thể quấn quanh ở trung ương hoàng kim trụ lớn phía trên dung kim giống như mắt r ồ n g nửa mở nửa khép trong hơi thở phun ra khí lưu nóng rực mà bực bội ngân xa công chúa đi lại nhẹ nhàng lặng yên đi vào đại điện nàng tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên mang theo một k i a vừa đúng ngưng trọng cùng tiếp l ậ n ôn nhu nói long tôn vừa mới cảm ứng được giao thập ngũ ở lại trong cung bản m ệ n h lân tiến linh tính hoàn toàn tiêu tán thử kháng kim long trong lỗ mùi phát ra một tiếng trầm muộn lôi mình thân rồng có chút và mẹo lân tiến ma sát phát ra kim t i ế t giao kích thanh âm phế vật mất tích lâu như thế tin tức hoàn toàn không、có. bạn tôn sớm biết nó giữ nhiều lẽ ít là người phương nào ra tay không phải là trường lăng tử p h ụ lao quái kìm nén không được v ạ c mặt ngân s a công chúa khẽ lắc đầu ngữ khí mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu thủy tinh cung phương diện cũng không có cảnh báo truyền đến nhân tộc tử p h ụ trở lên như vượt cảnh ra tay thủy tinh cung tất có cảm ứng nghĩ đến nên không phải bọn hắn có lẽ là tao nộ cái khác yêu tộc đại năng cũng chưa biết chừng cái khác yêu tộc kháng kim long dâu rồng đ ô n g đưa ngữ khí tràn ngập khinh thường cùng tức giận vùng biển này thậm chí ven mở khu vực có chút khí hậu yêu thú đã sớm bị t r ư ờ n g lăng đ ắ m g kia lỗ mũi châu thanh lý đến sạch sẽ chớ nói có thể uy hiếp lục phẩm giao long tồn tại chính là bình thường yêu tướng cũng khó khăn đến thấy một lần giao thập ngũ cái chết tất nhiên cùng t r ư ờ n g lăng thoát không khỏi liên quan nó to lớn đầu rồng nâng lên ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp thành cung gắt gao nhìn chăm chú về phía t r ư ờ n g lăng tiên môn phương hướng thanh âm mang theo k h ắ c cốt h ẳ n ý nói không chừng chính là kia trương dụ tiểu nhi gây nên kẻ này nhiều lần xấu ta chuyện tốt giết dưới trướng của ta bây giờ càng là tấn vị chân truyền luôn có một ngày bản tôn nhất định phải đem hắm hắm hắm ngân xa công chúa đứng yên một bên cũng không mở miệng khuyên liên giải nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia khó mà phát giác cũ quang có lẽ bản này chính là nàng cố ý dẫn đạo kết quả nàng khỏe môi hơi gấp lộ ra một vệ thanh cạn mà mang theo dụ hoặc đủ cười nói khẽ long tôn làm gì là nhất thời chi khí ưu phiền thiếp thân đã cùng ngao khuê đạo hữu bắt được liên lạc h ắ n ít ngày nữa liền sẽ khởi hành đến đây kim long hải đ ợ i cho khi đó tập hợp hai vị chân long c h i lực đại phá trường lăng rửa sạch đục nhã tuyệt không phải việc khó trường lăng tiên môn kim diễm phong chư dụ tự nhiên không biết rõ ở xa kim long hải kháng kim long đã đem dao thập ngũ mất tích cái này miệng hát qua rán rán chắc chắc chụp tại hắn trên đầu giờ phút này hắn đang bệ bột đến sức đầu mẹ chán tự vân m n g trạch long châu bị đoạt sự kiện sau toàn bộ trường l a n g tiên môn trên dưới thần hồn nát thật tính thảo mộc giai binh chỉ sợ kim long hải mượn cơ hội này lần nữa nhấc lên đại chiến các mạch đều tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái trận pháp gia cố đệ tử thao luyện phân phối vật liệu một k h ắ c không ngừng chưng dụ xem như tạm thay hỏa mạch chân truyền đệ tử chức trách trọng đại kim diễm phong gần đây lại chiêu thu một nhóm bước đầu công pháp truyền thụ thậm chí thường ngày chi phí điều hành rất nhiều phức tạp sự vụ như là tuyết rơi giống như chồng tới hắn trên bàn hắn trong mỗi ngày không chỉ có phải xử lý phong bên trong thường ngày còn muốn cân đối cùng cái k h á c các m ạ n h tài nguyên qua lại ứng đối tông m ô n phát xuống các loại chuẩn bị chiến đấu chỉ lệnh thẳng bận rộn chân không chạm đất liên hạ buổi trưa bền lòng ngưỡng dạ đi theo sư tôn liệt dường chân nhân tu tập kiếm quyết thời gian đều bị ép chậm trễ mấy lần như thế khua c h i ê n gõ chống ngựa qua mấy tháng trong dự đoán kim long hải trả thù cũng không đến trên mặt biển gió em sóng nặng dường như trước đó xung đột chưa hề xảy ra thời gian dài căng cứng phía dưới. trường lăng tiên môn nội bộ cũng không thể tránh khỏi sinh ra một chút thư giãn chi khí chuẩn bị chiến đấu bầu không khí không giống lúc đầu như vậy dương c u n g bạc kiếm nhưng mà cao tầng tu sĩ đều lòng dạ biết rõ cái này dưới mặt biển yên tĩnh ám lưu hung dũng chưa hề ngừng song phương o án hận chất chứa đã sâu mâu thuẫn gần như không thể điều hòa dưới mắt bất quá là trước khi mưa báo tới yên lặng ngắn ngủi chỉ cần một cái nhỏ bé hòa tinh liền có thể dẫn đốt ngập trời chiến hòa lợi cho tông môn sự vụ thoáng sắp xếp như ý chưng dụ rốt cục lại lần nữa gạt ra thời gian về tới diễm mũ bình tiếp tục hắn chưa lại kiếm quyết tu hành một ngày này, liệt dương chân nhân bắt đầu chuyển thụ trương dụ chính pháp nhất mạch chấn mạch t u y ệ t học thất sát phá quân kiếm quyết ngọc nhi nhìn kỹ liệt dương chân nhân vẻ mặt trang nghiêm chập ngón tay như kiếm một thanh khí tức sắc bén phi kiếm màu đỏ n g ỏ m trôi n ổ i tại không kiếm quyết này bàn luận sát phạt chi khí chính là ta trường lăng thất mạch c h i quan tinh túy ở chỗ nhất cổ tắc khí thế như t r ẻ tre kiếm ra không hối lận chỉ có tiến không có lùi hán lời còn chưa dứt phi kiếm màu đỏ n g ỏ m đống nhiên phát động không có quá nhiều màu sắc rực rỡ biến hóa chỉ có cực hạn tốc độ cùng lực lượng kiếm q u n g như máu cầu vồng có nhật mang theo một cỗ thảm thiết xa trường khí tức dường như có thể sẽ rách tất cả trở ngại chiêu thức đại khai đại hợp mỗi một thức đều ngưng tụ vàng bạc linh lực cùng quyết tuyệt sắc ý kiếm phong gào thét lại cứng rắn diễm vũ bình trên mặt đất lưu lại đạo đạo khắc sâu nóng rực b ế h kiếm thất sát pha quân giảng cứu chính là một c ố thế liệt dương chân nhân một bên b i ể u thị một bên giảng giải lấy thế lôi đình và quân phá vỡ địch quân đấu trí tan giã phòng ngự linh lực vận chuyển cần tràn trề không gì chống đỡ nổi thân hôn ý niệm cần kiên định như một trong lòng chỉ có phá địch nhất n i ệ m không cho mảy may trần trở hèn nhát mặc dù thất sát phá quân kiếm quyết là đ i ệ n hình dương cương thuộc tính kiếm quyết uy lực to lớn trí cương về căn bản ở chỗ đối sát phạt phá hủy đạo v ậ n lý giải cùng dẫn động trên lý luận bất kỳ thuộc tính tu sĩ đều có thể tu luyện nhưng chỉ là thân có giáp mục bính hỏa mậu thổ chờ dương thuộc tính linh căn tu sĩ linh lực bản tính càng thêm phù hợp có thể tốt hơn phát huy ra môn này kiếm quyết kia thiếu tẫn phá hủy huy hoàng chi vi. chưng dụ tinh tâm lương thần cẩn thận quan sát thể ngộ hãn thân phụ niết bản hỏa liên cùng mậu kỷ thổ liên đều là trí dương trí cương tiên tiên linh vật linh lực bản tính thuần dương to lớn bởi vậy, hắn tu hành lên cái này thất sát phá quân kiếm quyết đến mặc dù không bằng trước đó tu hành cùng tự tân h linh căn hoàn mỹ phù hợp lửa thổ hai chi như vậy như có thần trợ tiến độ nhưng cũng có chút thuận lợi hơn xa kia nhường hắn chịu nhiều đau khổ đất một hồi phong kiếm quyết chỉ thấy hắn thôi động k h ô n b i ế m kiếm nếm thử vận chuyển thất sát kiếm quyết tâm pháp lúc đầu chưa thể tận đến kia thảm thiết quyết tuyệt ý cảnh nhưng mấy lần nếm t h ử sau kiếm thế liền dần dần biến lăng lệ xích hồng trong kiếm quang mơ hồ lộ ra một cỗ thảm tiến không lùi phá hủy khí tức mặc dù kém xa liệt dương chân nhân như vậy cô động thuần t ú y nhưng cũng đã đơn giản hình thức ban đầu. cái này khiến mấy tháng qua bởi vì giáo thụ một hành kiếm quyết mà cảm thấy buồn bực liệt dương chân nhân trên mặt rốt cục lại lộ ra mấy phần vẻ vui mừng chờ trương dụ đem thất sát phá quân kiếm quyết đàn cung tiên yếu quyết nắm giữ cơ bản sau hắn liền bắt đầu thất mạch kiếm quyết bên trong cuối cùng một mạch cũng là đặc thù nhất d i ệ u p h á p điện truyền thừa vân thủy phiêu m i ệ u kiếm quyết tu thập kiếm quyết này cùng dương cương con đường thất sát phá quân kiếm quyết hoàn toàn tương phản chính là âm v ự c tính kiếm quyết giải cứu lấy n u thắng cương mở mịt vô định kiếm thế triển h a i như mê như nước biến ảo khó lường kiếm quan lưu chuyển tại thất mạch kiếm quyết bên trong dùng cái này kiếm quyết thi triển ra tiêu sái nhất phiêu giận dáng vẻ ưu mỹ phản phất giống như tiên nhân m u a kiếm chưng dụ đối với cái này kiếm quyết có chút yêu thích không chỉ là bởi vì thi triển ra đẹp mắt càng bởi vì vì hắn bén nhạy phát g i á c được c ẩ n chứa trong đó hư thực biến hóa chi đạo trong thực chiến thường thường có thể tạo được kỳ hiệu hơn nữa hắn trang bị lan bên trong sáu cái linh vật quý thủy long châu tử văn long tham long tiên kim huyền kim lưu thể bốn kiện đều là âm thuộc tính mặc dù những n à y linh vật cung cấp đạo vận cũng không phải là trực tiếp đối ứng vân thủy phiêu m i ệ u kiếm quyết âm bản chất nhưng trang bị sau đối tương ứng thuộc tính linh khí thiên nhiên thân hòa cùng lý giải khiến cho hắn tu luyện lên môn này âm thuộc tính kiếm quyết đến đúng là ngoài ý muốn thông thuận tiến độ không chậm chút nào tại trước đó thái bạch phân quan g kiếm quyết cùng huyền minh đã ma kiếm quyết đề cử chuyến h ó p ta có thần cấp í c h lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại cao nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp í c h lợi hệ thống chỉ cần sinh ra í c h lợi hành vi hệ thống liền có thể gấp đội trả về không chỉ có thế hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rú thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn q u ộ t khởi khóc lóc văn cầu cao nôn ta hối hận chúng ta cùng một chỗ đi cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ lan chương một r ă m chín kiếm trận mới nhìn qua hai chương một r ă m chín kiếm trận mới nhìn qua hai đến tận đây trường lăng tiên môn hạch tâm chuyển thừa thất m ạ c h kiếm quyết đàn cung tiên t r ư ơ n g dụ đã toàn bộ tu tập hoàn tất ngọc nhi thất m ạ c h kiếm quyết đơn làm mặc dù cũng uy lực bất phảm nhưng chân chính có thể phát huy ta trường lăng tiên môn kiếm đạo tinh thúy chính là kiếm trận liệt dương chân nhân nhìn xem khí tức càng thêm chầm ngừng quanh thân ẩn có kiếm ý lưu t r u y ề n c h ư ơ n g dụ trầm giọng nói rằng thất mạch kiếm quyết t a n cứ ngũ hành sinh khắc âm dương chuyển hóa chi diệu lý có thể hai hai tương hợp thậm chí nhiều mạch liên hợp tạo thành vi lực hiện lên dãy số nhân tăng trưởng kiếm trận ngày xưa vân mộng trạch đại chiến vân sơ cùng hình hạo chính là bằng vào song kiếm hợp b ích mới có thể cùng kia áp i a o của nhau mà đối với trương dụ mà nói kiếm trận chi đạo ý nghĩa càng làm trọng hơn lớn bởi vì hắn tương lai bản mệnh pháp bảo chính là năm trôi phi kiếm ý vị này hắn không cần cùng người khác phối hợp chỉ dựa vào tự thân liền có thể bố trí xuống các loại huyền diệu kiếm trận kiếm trận chi đạo bắt đại tinh thâm. phức tạp vô cùng liệt dương chân nhân ngữ khí trinh trọng thất mạch kiếm quyết lẫn nhau tổ hợp trên lý luận có thể diện hóa kiếm trận liền có một trăm hai mươi loại nhiều cho dù ngươi chỉ chuyên trú tại kim m ộ c nước lửa thổ ngũ hành kiếm quyết hai hai tổ hợp cũng có hai mươi lăm loại kiếm trận h á n tiện tay điểm ra mấy cái ví dụ thí dụ như lấy liệu nguyên phần tiền kiếm quyết cùng mẫu thổ chấn nhạc kiếm quyết tương hợp có thể b ố d u n g nham địa hỏa kiếm trận lửa mượn thổ thế đốt núi nấu biển mẫu thổ chấn nhạc kiếm quyết cùng thái mạch phân quan kiếm quyết tương hợp có thể thành kim thạch vi khai kiếm trận nặng nặng bên trong chất chứa vô song n h ư lại thêm vào huyền minh đã ma kiếm quyết ba hợp nhất chính là phức tạp hơn trạch bị thương sinh c h ạ m yêu trận khí hậu tương sinh kim vệ dầu dếm công phòng nhất thể biến hóa ngàn bạn người cần làm cũng không phải là muốn đem cái này rất nhiều kiếm trận toàn bộ tu luyện tới dung hội q u á n thông chi cảnh kia không phải một sớm một chiều chi công nhưng ít ra ngươi cần đối với nó cơ bản nguyên lý linh lực vận chuyển lộ tuyến trận thế biến hóa có hiểu biết cùng quen thuộc làm được trong lòng hiểu rõ ngày sau đối địch thời điểm mới có thể căn cứ tình huống thực tế lựa chọn t í c h hợp nhất kiếm trận đối địch nhiệm vụ cực kỳ nặng nề nhưng trương dụ tiến cảnh lại l thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất chưng dụ từng tại quy khư dung tâm hỏa ngục bên trong tự mình kinh nghiệm cũng tỉ mỉ tìm hiểu tới sở kinh lan bày ra tòa kiêm về não vô cùng ngũ hành tương sinh đại trợn kế đoạn kinh nghiệm khiến cho hắn đối ngũ hành linh khí tương sinh tương khắc lưu chuyển biến hóa có biễn siêu cùng giai tu sĩ khắc sâu lý giải thêm nữa hắn thân phụ ngũ hành tỏa linh trận tự thân liền có thể chuyển hóa ngự sử ngũ hành linh khí đối với những này cắm d ễ tại ngũ hành sinh khắc lý lẽ kiếm trận lĩnh ngộ lên có thể xưng làm ít công to nhất là kia hai mươi lăm loại ngũ hành kiếm trận hắn thường thường chỉ cần liệt dương chân nhân thêm chút chỉ điểm liền có thể cấp tốc nắm giữ tinh túy trong khoảng thời gian ngắn liền đã toàn bộ học được bảy trận thời điểm mặc dù còn lộ ra non nớt cũng đã đơn giản khí tượng thứ ba cho dù có lẽ tại trận pháp nhất đạo bên trên quả thật có không tầm thường thiên phú kia phức tạp trận lý tinh diệu linh lực tiết điểm trường khống trong mắt hắn cũng không phải là khó mà vượt qua trứng lại ngược lại có loại như cá gặp nước giống như thông thuận cảm giác nhìn xem trương dụ tại diễn vũ bình bên trên khi thì xong kiếm tệ xuất bố trí xuống dung nham địa hỏa khi thì lại chuyển đổi sắt đá không rời kiếm quang tung hành trận thế biến nào mặc dù uy lực bởi vì tu vi có hạn chưa thể mở ra hoàn toàn nhưng này thành thạo chuyển đổi cùng t i n h chuẩn trường khống đã chọn thấy ở đây trên đường tiềm lực liệt dương chân nhân v ô tay cười to trong lòng thoải mái vô cùng kiếm quyết lĩnh nộ còn có thể mượn nhờ linh vật đạo vận tham chiếu nhưng kiếm trận này lĩnh nộ cùng vận dụng càng nhiều ỷ lại chính là tu sĩ tự thân n ộ tính giao đầu ly ly giải cùng thần hồn tinh tế điều khiển năng lực chưng ơ d ụ ở chỗ này chắc tuyệt biểu hiện hoàn toàn rửa sạch trước đó tu hành một hành kiếm quyết lúc lưu lại gỗ mục ấn tượng nhường hắn cái này làm sư tôn rất cảm thấy mặt mũi sáng sủa trong lúc nhất thời sư đồ hai người quan hệ càng thêm hòa hợp lại khôi phục ngày xưa như vậy từ sư hiếu đồ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng chưng ơ d ụ như là một khối khô giáo bờ biển điên cùng hấp thu kiếm trận c h i đạo c h i thức cùng chất dinh dưỡng hắn nguyên bản còn kế hoạch chờ kiếm quyết tu hành có một kết thúc liền lại tìm cơ hội sẽ bí mật tiến về quy khư một chuyến nghĩ cách gom góc kia g i á mục canhim nhâm nước ba loại dương thuộc tính trung phẩm linh vật lấy khai phong còn lại bốn chuôi bản m ệ n h phi kiếm nhưng mà cái này nặng nề mà phong phú kiếm trận tu tập đem hắn tất cả thời gian cùng tinh lực đều chiếm c ư đến trận đấy uy khư c h i hành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhiều lần chỉ hoãn đoạn này kéo dài tương đối dài thời gian dốc lòng tu hành đối chương dụ mà nói ý nghĩa cực kỳ trọng đại hắn tự xuyên việt đến nay tiến cảnh tu vi có thể nói thần tốc chỉ là hơn ba mươi năm liền đạt đến đàn cung ngũ phẩm phóng nhãn toàn bộ trường lăng tiên môn cũng là phượng mao lân g á c nhưng cái này tấn manh tấn thăng tốc độ cũng mang đến một chút thai hoảng ẩm h ắ n quyết thiếu đầy đủ thời gian đi lắng đ ọ n g đi hệ thống tính học tập cùng nắm giữ những cái k i u cần m ã i nước công phu đấu pháp kỹ xảo trận pháp c h i thức linh lực tinh tế điều khiển pháp môn chờ một chút trước kia đối địch h ắ n càng nhiều là dựa vào tự thân viễn siêu cùng giai bàng bạc linh lực cường hãn long mãng chi thể cùng trang bị lan bên trong rất nhiều linh vật thần thông đấu pháp thiên hướng về nhất lực hàng thập hội mặc dù đơn giản thô bạo nhưng cũng t ấ t chi tinh xảo nhưng ở liệt dương chân nhân vị này minh sư không giữ lại chút nào dốc lòng chuyển thu hạng c h dù trước kia bởi vì tu vi đột nhiên tăng mạnh mà tạo thành bộ phận này tu hành tri thức khiếp h u ế t đang bị cấp tốc bổ đủ hắn đối vận dụng linh lực càng thêm tinh liệu lối kiếm đạo trận đạo lý giải ngày càng c ắ t sâu phương thức chiến đấu cũng không còn cực hạn tại man lực va chạm có thể nói mấy ngày này là đem hắn khối này n g ọ c hô chân chính tạo hình thành dụng cụ mấu chốt quá trình một ngày này diễm vũ bình bên trên c h n g d ụ tâm niệm mở động k h ô n biên kiếm hóa cầu v ồ n g mà ra ở không trung chia ra làm ba ba đạo xích hồng kiếm ảnh dựa theo huyền ảo quỹ tích xuyên thẳng qua đi khắp trong nháy mắt bố trí xuống một tòa cỡ nhỏ tam dương phần tâm kiếm trận nóng bỏng kiếm ý khóa chặt hư không ngay sau đó kiếm quyết biến đổi k h ô n biên kiếm thu hồi một đạo nặng n ề màu vàng đất kiếm quang dâng lên. giống nhau phân hóa kiếm ảnh bố trí xuống bất động như sơn kiếm trận trầm ồn như núi cuối cùng hai tay của hắn hư dẫn sinh hồng cùng màu vàng đất hai đạo kiếm quang đồng thời hiện hiện lẫn nhau khí cơ giao h ò a lẫn nhau sinh sôi rõ ràng là k i a n dung nham địa hỏa kiếm trận kiếm trận phạm vi bên trong mặt đất m ề m hóa ẩn có nham tương lăn lộn chi ý không khí nóng rực v à mẹo uy lực viễn siêu đơn nhất trận pháp liệt dương chân nhân chắp tay đứng ở một bên nhìn xem trương dụ thu kiếm mà đứng khí tức bình ổn trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào hắn chầm dãi tiến lên vỗ vỗ trương dụ bà vai thành em to mà khẳng định, tốt. Rất tốt. bây giờ ngươi tại kiếm đạo tại trận đạo căn cơ đã cố kiến thức đã mở ngươi đã là một cái hợp cách thượng thanh đệ tử đủ để đảm đương lên ta chân truyền c h i danh dương ta trường lăng chi uy chưng dụ cảm nhận được sư tôn trong lời nói tán thành cùng mong đợi trong lòng cũng là dòng nước ấ m p h u n g trào không mình hành lễ chân thành nói đệ tử có thể có hôm nay tiến cảnh toàn do sư tôn dốc lòng dạy bảo dốc hết tâm huyết đệ tử b á i tạ sư tôn liệt dương chân nhân cười ha h a đem hắn đỡ dậy nhìn trước mắt vị này đã rút đi ngây ngô khí chất trầm ngưng như vực sâu đệ tử trong giọng nói mang theo một tia như chút được gánh nặng càng mang theo vô hạn trở m o n g đướng đốc không cần đa lễ sư đổ ở giữa không cần lời ấy vi sư có thể dạy ngươi bây giờ đã dốc túi tương thụ về sau đường có thể đi bao xa có thể trèo cao bao nhiêu liền phải nhìn ngươi tự thân duyên phận nghị lực cùng tạo hóa đ ế cử chuyện hot đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kê quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn hai ca trương quan ninh xuyên biệt trí tại n g ậ p trong vàng son thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử lại thành bị tử hôn phò mã trên phố nghe đồn lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua ba trăm năm đại khang vương triều đang đứng ở đây thịnh thế dung chuyển trung thần t h ủ bách loạn thế sắp nổi lật đổ thịnh thế chán nản phò mã xây tân triều c h ư n g một trăm chín mươi sáu long châu dễ căn một c h ư n g một trăm chín mươi sáu long châu dễ căn một i m long hải chỗ sâu chỗ kia bí ẩn ránh biển trong huyệt động nguyên bản lũ ám c h ô n g gian giờ phút này bị m ở mịt ánh sáng màu xanh nước biển chỗ tràn ngập bàng bạc tinh thần thủy linh chi khí như là thực chất triều tịch từng lớp từng lớp tự từ trong huyệt động khuyết tán ra đến đụng vào nham bích bên trên phát ra chấm thấp oanh minh lưu đạo nhân khoanh chân ngồi tại hang động h ạ c â m hai mắt n h ắ n nghiển khuôn mặt trang nghiêm quên thân tản mát ra mênh mông như biển long n ì cùng thủy linh đạo vợ theo hắn vận chuyển thái thượng hóa long thiên long châu bên trong bản nguyên long khí bị một tia rút ra hóa thành vô số tinh mịn màu lam lưu quang như là t r ă m sông đ ổ về một biển liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn ông một tiếng kỳ dị chấn minh tự lưu đạo nhân thể nội truyền ra chỉ một thoáng quanh người hắn linh quang tăng gọn năm đạo màu sắc khác nhau khí thức khác hẳn quang hoa từ hắn đỉnh đầu phóng lên tận trời lại giữa không trung hiển hóa ra năm kiện thiên địa linh vật hư ảnh cái này rõ ràng là hắn dựa vào đúc thành tự phủ đạo cơ ngũ hành linh căn hiển hóa trong đó hai đạo linh quang càng hừng hực lóa mắt một hiện ra thuần phí màu bạch kim tương tự một đoạn cao chót vót cao nạo sừng rồng phong dệ chi khí dường như có thể đâm rách hư không chính là kia kim long c h i giác một cái khác người thì bày biện ra một loại đỏ sậm cùng đen nhánh sen lẫn quỷ dị màu sắc hình như một quả chậm rãi khép mở nội ẩn hủy diệt chi ý đồng t ử chính là tẫn diệt long đồng nhưng mà mặt khác ba đạo hiển hóa linh vật hư ảnh đại biểu một thổ nước linh căn thì lộ ra linh quang ảm đạo phù phiếm k ô n g chừng tại kim long tri giác cùng tấn diệt long đồng huy hoàng u y áp h ạ n h ư là nến tàn trong gió lảo đảo mướm ngã nhất là kia thủy thuộc tính hình thái mơ hồ khi t ứ c vệ bài cùng trước mắt cái này mai tản ra thuần khiết long uy cùng mênh mông thủy linh nhâm thủy long châu so sánh càng là khác nhau một trời một bực thời điểm tới lưu đạo nhân trong lòng k h á quát một tiếng trong tay pháp quyết đột nhiên biến đổi chân lòng thực linh kia nguyên bản ôn hòa rót vào thể nội long châu bản nguyên long khí đông nhiên biến bá đạo vô cùng lôi cuốn lấy nhâm thủy long châu kia tràn trề không gì chống đỡ nổi t h ấ t phẩm linh áp như là vỡ đê hồng lưu ngang nhiên phóng tới kia sớm đã lảo đảo mướn ngã thủy thuộc tính linh căn hư ảnh suy dường như phí thang bắt tuyết lại như nền tàn gặp q u phòng kia hảm đạm thủy thuộc tính linh căn hư ảnh tại c ố này tinh thuần mà bá đạo long khí trùng k í c h vào cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chống cự phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét liền từng khúc vỡ vụn hóa thành tinh thuần nhất nguyên thủy thủy linh chi khí lập tức lại bị càng thêm bảng bạc long châu linh khí bao phủ hoàn toàn đồng hóa trôn bụi ngay tại có từ lâu thủy linh căn bị triệt để trôn bụi s á t na nhân thủy long châu đ ỗ n g nhiên hóa thành một đạo cô đọc đến cực hạ đũ lam lưu q u n g trực tiếp không có bảo hẳn khí hải bên trong chứng cứ kia nguyên bản thuộc về thủy linh căn vị trí h ạ tâm ẩm ẩm lưu đạo nhân thể nội phảng khi tất cả người vì đó k ỳ biến nhân thủy long châu bàng bạc tinh thuần long tộc thủy linh bản nguyên trùng trùng điệp điệp trào lên chạy xuôi cùng hắn trước đó luyện hóa kim long c h i giác tận diệt long đồng sinh ra huyền diệu c ộ n minh giống ngừng lệ loáng thoáng ở giữa ba đạo hoàn toàn khác biệt long âm ở trong cơ thể hắn sen lẫn văng lên kim nước l ử a tam đại long hệ trí bảo linh quang trước kia chỗ không có cường độ lập lại lên lẫn nhau ở giữa long khí trước kia chỗ không có cường độ sâu chuối c ậ u minh tại cố này cường đại đồng nguyên mả dị thuộc tính long khí ăn mòn phía dưới lưu đạo nhân thể nội cái kia vốn là ảm đạo một thuộc tính linh căn cùng thổ thuộc tính linh căn hư ảnh liền chỗ trống để né tránh đều không có như là bị liệt nhật chiếu xả miến g băng mỏng cấp tốc tăng giã tăng giã cuối cùng cũng hóa thành hai đoàn tinh thuần m ộ c linh thổ linh chi khí bị tiêu bá đạo tuyệt luân lòng khí sinh sinh bước ra bên ngoài cơ thể như là lục bình không dễ giống như chậm rãi tiêu tán tại hang động trong không khí lại không vết tích đến tận đây lưu đạo nhân lấy thái thượng hóa long t h i ề n bằng vào mới được tác phẩm nhâm thủy long châu hoàn thành một lần kinh thế hai tục linh căn thay thế hắn hoàn toàn vứt bỏ có từ lâu hôn tạc không thuần ngũ hành linh căn ngược lại trong nháy i r c n mắt hắn y l liền lần nữa hiện hóa ra kia dài chừng mười triệu bạch kim long thân thể cùng lúc trước khác biệt chính là lần này thân rồng ngưng thật đâu chỉ mấy lần vậy d ò n g phía trên ngoại trừ nguyên bản bạch kim phong duệ chi khí càng mơ hồ chạy sôi u lam sóng nước b ầ g sáng cùng màu đỏ sầm hủy diệt viêm lưu kim nước l ử a ba loại thuộc tính linh khí tại thân rồng bên trong kinh vị rõ ràng nhưng lại hài hòa cùng tồn tại dựa theo một loại nào đó q u ý tích huyền à o lưu t r u y ề n không tôi h t à n mát ra ổn định t ử phụ thất phẩm bị áp cái này nếu là đặt ở tu luyện tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải t r ở chính thống công pháp tu sĩ trên thân quả thực là tự chịu d i vong kim sinh thủy còn có thể nhưng hỏa khắc kim thủy khắc hỏa thuộc tính xung đột kịch liệt đủ để dẫn đến linh lực mất khống chế kinh mạch vỡ vụ tại thái thượng hóa long thiên cái này vô thượng bí pháp thống ngự hạng hia tinh thuần thật lớn long khí dường như thành tốt nhất chất keo dính cùng giảm sốc đề tương ép đem cái này ba loại tương khắc lực lượng v ậ n hợp lại cùng nhau chẳng những không có dẫn phát xung đột ngược lại tạo thành một loại cảng có tính công kích phong phú hơn b i ế n hóa đặc biệt hệ thống sức mạnh đây cũng là thái thượng hóa long thiên có thể lấy không phải ngũ hành tương sinh con đường trực chỉ đại đạo chỗ độc đáo thân d ò n g duy trì liên tục tăng trưởng long uy không ngừng kéo lên năm mươi triệu bảy mươi triệu chín mươi triệu cuối cùng cỗ này tân sinh chân long chi thể thình lình đạt đến kinh người dài trăm triệu cơ hồ muốn đem cái này lớn như vậy hải để động v i ệ n hoàn toàn lấp đầy trên người tán phát ra linh áp mạnh khí huyết chi b ư ợ n g đã đến gần vô hạn tử phủ bát phẩm tu sĩ rốt cục làm thân rồng tăng trưởng tới t r ă m trượng cực hạn linh áp cũng kéo lên đến đỉnh phong sau loại này kịch liệt biến hóa chậm rãi ngừng lại quan g hoa nói lên t r ă m trượng thân rồng thu liễm lưu đạo nhân một lần nữa hóa thành k i ê u bình thường đạo nhân bộ d á n g hắn đứng yên nguyên đ ị a cẩn thận trải nghiệm lấy thể nội kia sôi trảo m á n liệt nhưng lại điều khiển như cánh tay toàn bộ lực lượng mới mặc dù so với hắn tự phế tu vi lúc chức tử phủ cự phẩm trạng thái đình phong giờ phút này thất phẩm cảnh giới tại lực lượng tuyệt đối bên trên xa không bị kịp nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cố này lấy tam đại long hệ trí bảo tái tạo căn cơ tinh thần trình độ tiềm lực nội t ì n h so với hắn lúc trước tử phụ thất phẩm lúc mạnh đâu chỉ gấp mười chỉ có như vậy kiên cố như thế siêu thoát thường quy căn cơ mới có kia một tia nhìn trộm nội cảnh chứng đạo nhân tiên quả vị khả năng cảm thụ được chân long chi thể mang tới cường đại cùng sinh mệnh cấp độ nhảy gọn lưu đạo nhân trên mặt không khỏi hiện ra từ đáy lòng vui sướng cùng phân chấn nhưng mà cái này vui sướng cũng không duy trì liên tục quá lâu lâu mày của hắn liền có chút nhữ lên thất giọng tự nói kim nước l ử a ba hàng đã chuẩn bị căn cơ đã thành nhưng còn lại một thổ hai thuộc tính lại là khó giải quyết trong mắt của hắn hiện lên một tiệm ngưng trọng ta bây giờ t ử phủ đã mở đi lại không phải ngũ hành tương sinh con đường thể nội kim nước l ử a tam đại linh vật đều không phải tục thành phẩm long khí b á cháy mạnh đến tiếp sau nếu muốn bù đắp một thổ hai đi lựa chọn dùng thiên địa linh vật phẩm cấp tuyệt không thể thấp hơn t h ấ t phẩm nếu không một khi đặt vào thể nội không những không cách nào hình thành trợ lực ngược lại sẽ bị hiện hữu tam đại linh vật long khí tủy tiện ăn mòn đồng hóa u chương một trăm chín mươi sáu long châu dễ căn hai chương một trăm chín mươi sáu long châu dễ căn hai một thuộc tính chân long tương quan linh vật mặc dù cũng thơ tớt nhưng cũng không phải là không có đầu mối lưu đạo nhân nghĩ ngợi nghe đồn kia thanh đế bí cảnh bên trong có thượng cổ thanh đế di c h ạ c h d ự n dục rất nhiều lây dính thanh long chi khí linh thực mặc dù muốn b ư ớ c lên chút phong hiểm xâm nhập loại kia bí cảnh nhưng tóm lại là có mấy phần cơ hội đắc thủ có thể cái này thổ thuộc tính hắn lắc đầu trên mặt lộ ra rõ ràng kiến kỵ thổ long một mạch từ thượng cổ đầu nhập vào ngọc thanh về sau liền đến bảo vệ thế lực khổng lồ làm việc càng là bá đạo dị thường bọn chúng nhiều đảm nhiệm trung thủ các đại vương triều hộ quốc thần thú t r i ệ u vạn dân hưng ơ hỏa khí vận liên lụy rút dây động rừng căn bản trêu c h ọ không nổi a nghĩ đến thổ long một mạch phía sau ngọc thanh đạo thống cùng kia rắc rối phức tạp khí vận quan hệ lưu đạo nhân liền cảm thấy trở nên đau đầu hắn tạm thời đ è xuống cái này phiền nhiều suy nghĩ thầm nghĩ mà thôi bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước việc cấp bách vẫn là đi trước kia thanh đế đầu tiên nghĩ cách tìm được một thuộc tính long hệ linh vật lại đổ đến tiếp sau quyết định lưu đạo nhân không lại trì hoãn hắn cẩn thận thu thập trong động phụ chính mình lưu lại khí thức bảo đảm không để lại bất cứ dấu vết gì sau thân hình k h a động tựa như với cá giống như lạng yên không một tiếng động rời đi chỗ này nghỉ lại đã lâu hang động hướng về trên mặt biển bỏ chạy phá vỡ sóng biển lại thấy ánh mặt trời lưu đạo nhân trôi nổi tại không phân biệt một chút phương hướng đang muốn thi triển đội thuật tiến về trong truyền thuyết thanh đế đ ộ u tiên chỗ khu vực n g ẫ nhiên sắc mặt hắn đẫu nhiên biến đổi mặc dù hắn bây giờ tu vi bởi vì tái tạo căn cơ mà rơi đường tới tử phủ thất phẩm nhưng nguyên thần bản chất vẫn như cũng là thực sự tử phủ c ử u phẩm cảnh giới thân thức phạm vi cảm ứng rộng viễn siêu cùng d i a i tu sĩ ngay tại vừa rồi một cố cường hoành mà xa lạ khí tức đang lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn chỗ vùng biển này tới gần càng làm cho trong lòng hắn siết chặt chính là c ố khí tức này bên trong ẩn chứa nồng đậm vô cùng thuần khiết thật lớn long y người đến hẳn là long tộc bên trong người hơn nữa tuyệt không phải dao long chi thuộc chính là chân chính chân long lưu đạo nhân trong lòng còi báo động đại tác hắn thân phụ thái thượng hóa long thiên cái này cấm thuật chính là long tộc tối kỵ một khi bị phát giác chắc chắn dẫn tới không chết không thôi truy sát giờ phút này gặp cao giai chân long tự nhiên là tránh được nên tránh tuyệt đối không thể đ ố i mặt hắn phản ứng cực nhanh cơ hội t ạ i cảm ứng được khí tức đối phương trong n h y mắt lật bàn tay một cái một cái tạo hình cổ p h á cám kim sắc viên hoàn liễn xuất hiện trong tay hắn đúng là hắn bản mệnh phát bảo ngũ hành hoàn bảo vật này nội vận không gian diệu dụng vô tận lại là ẩn ấp phòng hộ lưu đạo nhân không chút do dự đem ngũ hành hoàn hướng đỉnh đầu ném đi vòng tròn tung xuống đạo đạo nhu hòa lại cứng c ỏ i ngũ sắc q u a n g hoa đem hắn quanh thân bao phủ sau một khắc thân hình của hắn tính cả tất cả khí thức tựa như cùng dung nhập hư không đồng dạng hoàn toàn biến mất không thấy liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên ngay tại lưu đạo nhân thân hình biến mất sau bất quá mười mấy hơi thở công phu một đạo đội quang phá không mạ tới lơ lửng tại hắn vừa rồi vị trí chỗ ở cách đó không xa không trung đội quang tán đi lộ ra trong đó thân ảnh. người này thân hình cao lớn thân mang huyền hoàng sắc đạo b à o đạo b à o phía trên t h e o lên sông núi xã tắc chi văn lộ ra cổ pháp mà nặng nề g h nhưng mà trên cổ hắn đỉnh lấy lại không phải đầu người mà là một quả g i ữ tợn uy nghiêm bao trùm lấy thổ hoàng sắc lân phiến đầu rồng mắt rồng đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía quét mắt bốn phía hải vực mang theo một tia xem kỹ cùng n g h i hoặc kỳ quái cái này đầu rồng thân người tu sĩ tự lẩm bẩm thanh â m trầm thấp như là đại địa văn h minh vừa rồi rõ ràng mơ hồ phát giác được một tia khí tức ở đây dừng lại thế nào đạo mắt liền biến mất vô ảnh vô tung hắn cường đại thần thức cẩn thận quét nhìn phía dưới mặt biển không chung mất khí thậm chí xâm nhập lòng đất mấy trăm t r ư ợ n g lại không thu hoạch được gì dường như vừa rồi kia một tia cảm ứng chỉ là ảo giác đầu dòng tu sĩ lắc đầu dường như từ bỏ tìm kiếm đưa ánh mắt về phía phương xa tính toán có lẽ là qua đường tán tu hoặc là hải thú a kim long hải hẳn là ngay tại vùng biển này phụ cận sẽ không sai chính sự quan trọng vẫn là đi trước tìm kia kháng kim long quan trọng nói xong hắn không còn lưu lại quanh thân thổ hoàng sắc linh quang lấy lên hóa thành một đạo nặng nghề lưu quang hướng phía lưu đạo nhân trước đó tới phương hướng cũng tức là kim long hải lòng cung đại khái phương vị mau chóng đuổi theo chờ kia đầu dòng tu sĩ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chân trời lại qua ước chừng thời gian một nén nhang lưu đạo nhân vừa rồi biến mất chỗ hư không mới như là sóng nước có chút ngược nào vũ hành hoàng quang hoa thu liễm lưu đạo nhân thân hình một lần nữa hiện hiện sắc mặt của hắn giờ phút này lại khó coi ánh mắt ngưng trọng nhìn qua kia đầu dòng tu sĩ rời đi phương hướng t h ấ p giọng tự nói ngọc thanh nhất mạnh t h ổ long coi khí tức đúng là từ phủ bát phẩm cảnh giới hắn tâm tư thay đổi thật nhanh trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều tu luyện xác nhận ngọc thanh đích truyền yêu tiên thực lực tuyệt không phải bình thường từ phụ bát phẩm có thể so sánh ta bây giờ mặc dù căn cơ tái tạo nhưng đối đầu với hắn phần thắng xa vời một cô manh liệt tiếp h ậ n cùng không cam lòng sông lên đầu lạc đàn đồng thời thân phụ thổ hệ long tộc linh vật chân long thật là ngàn năm một thở cơ duyên bỏ qua lần này lại nghĩ tìm được thích hợp t h ấ t phẩm trở lên thổ thuộc tính long hệ linh vật sợ l à khói như lên trời thật chẳng lẽ muốn cứ thế từ bỏ lưu đạo nhân cao mày nội tâm giấy r u ộ đông nhiên thần xác hắn cái động trong mắt lóe lên một kia tinh q u n g không đúng cái này ngọc thanh nhất mạch thổ long không tại trung thổ hưởng thụ hương hỏa cung phụng vô duyên vô cớ chạy đến cái này cực đồng chi địa kim long hải đến nhất định có mưu đồ hơn nữa tám chín phần mười cùng kia thượng thanh trường lăng một mạch thoát không khỏi liên quan ngọc thanh cùng thượng thanh từ thượng cổ nói tranh đến nay chính là đối thủ một mất một còn một cái ý niệm trong đầu như là điện quang thạch hỏa giống như xẹt qua trong đầu của hắn bọn hắn như lên xung đột ta nói không chừng có cơ hội đục nước béo cỏ nghĩ đến đây lưu đạo nhân trong lòng một mảnh lửa nóng nhưng hắn cũng không lập tức xung động đuổi theo hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay quang hoa hơi có vẻ ảm đạm n ũ h o à hoàn trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thương tiếc cái này ngũ hành hoàn vốn là ta bản bệnh pháp bảo cùng với ta mấy trăm năm mặc dù bởi vì ta ngày cũ căn cơ vấn đề bị giới hạn chất liệu cùng tế luyện phương pháp không cách nào tấn thăng thuần dương nhưng ở chu thiên pháp bảo bên trong đã thuộc c ự c phẩm nhất là am h i ể u che l ớ p khí tước khốn địch hộ thân trước kia bằng vào bảo vật này chính là t ử phủ cựu phẩm tu sĩ cũng có tùy tiện phát hiện được ta tung tích nhưng hôm nay hắn thở dài ta tái tạo thân rồng căn cơ đại biến một thân linh lực chuyển thành kim nước lựa tam đại long khí cùng bảo vật này ngũ hành cân đối chi đạo đã không hợp lại đã mất đi kia huyết mạch tương thông điều khiển như cánh tay bản m ệ n h liên hệ nó hiện tại đã tính không được ta bản m ệ n h phát bảo hơn nữa bằng vào ta bây giờ cái này ba loại không tương sinh thậm chí mơ hồ tương khắc linh lực tôi động chỉ có thể miễn cưỡng phát huy bộ phận vì năng kém xa lúc trước vừa rồi nếu không phải khoảng cách rất xa thêm nữa kia thổ long cũng không tận lực tìm kiếm chỉ sợ đã bị hắn phát giác mánh khỏe cưỡng ép đẻ xuống lập tức theo đôi xúc động lưu đạo nhân biết do giờ phút này tuyệt không phải cùng kia thổ long đối mặt thời cơ hắn hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại đã, đã đoán được hướng đi của hắn cùng mục đích cũng là không cần nóng lòng nhất thời hạ quyết tâm lưu đạo nhân không do dự nữa hắn thu hồi ngũ hành hoàn lại kiên nhận chờ đợi ước nửa canh giờ xem chừng k i a thổ lòng sớm đã đi xa lúc này mới tuyển định phương hướng hóa thành một đạo cực kỳ mịt mở hòa vào hơi nước ở giữa lưu quang không nhanh không chậm hướng phía tấn nguyên sân mạch trường lăng tiên môn phương hướng tiềm hành mà đi đề cử c h u y ể n hót o bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn hai ca chương vô địch hài hước giải trí ổn lựa đọc và cờ mở tờ đều cao la thiên xuyên qua ngày thứ nhất liền được c h í n quyển thiên thư thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu t ó m tắt vô địch thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu t ó m tắt vô địch thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu t ó m tắt vô địch thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu t ó m tắt vô địch